t r ư ờ n g 902, Lỗ m c n g c h i Đạo t r ư ờ n g 902, lỗ m ã n g c h i đạo phủ công hóa thân pháp mạnh thuế tinh chủ tướng uy thị đối mặt b ự c này uy phong lâm liệt người liền không nên nói cái gì đạo nghĩa giang hồ nên dẫn đầu tùy t ù n g hợp nhau tấn công như vậy mới có thể khiến cho biết được người tá thiên thế mặc dù có thể dương oai người cho người mượn thế lực cũng không tầm thường cho nên phúc thụy tử ly lúc này lấy ra thủy nguyện đồng giám phất tay đổ ra một cái đại thiên ma đến trợ chiến để tỏ lòng đối với phủ công hóa thân tôn kính hắn còn cố ý không để ý địch ta có khắc khiêm tốn hướng nó thỉnh giáo tiên sinh chấm đã ngươi nhìn ta cùng tiên hung ma hợp lực là đối thủ của ngươi sao n g ư ơ i trẻ tuổi lão phu k h u y ê n ngươi giữ mình trong sạch không cần cùng tà ma ngoại đạo quá nhiều kết giao phu công hóa thân rất bất đắc dĩ trước có lao cá vô lại người sau có gian trá hai họ ma thật vất vả gặp được một đầu đ ư n g đắn rồng cuối cùng nhưng cũng là cái chơi xấu hàng hắn muốn cho hậu đ ố i biết được con đường phía trước không hiểm chỉ có ra sức tiến lên ném vô lửa cũng không cháy mới có thể độ mình độ hắn nhưng hắn dự định giống như thất bại ba không lại phát mặc dù khác biệt nhưng bản tính cùng loại đều không muốn thụ mấy phần chèn ép tập trung tinh thần như đồ tiền bối người trẻ tuổi ngươi dạng này là không đúng có phú công hóa thân kiên nhẫn dạy bảo hy vọng đứng đắn rồng minh nộ lợi hại phúc thụy tử ly không phụ kỳ vọng cao liên tục gật đầu biểu thị thủ giáo nhưng hôm nay đến đều tới có thể nào bởi vì tư trúc khách cho nên lần sau lại tuân theo dạy bảo lời vừa nói ra phú công hóa thân không những không giận mà còn lấy làm mừng ha ha tốt ngươi cái mãng chẳng lòng không muốn ngươi lại c h ú t bỏ chân lòng n ạ o khí l i ê n nên dạng này thôi không quản địch nhân nói thiên hoa l u ậ t truy một mình thắng hắn có thể thành tiên thì như thế nào ngươi một mực tâm bất động ý không rời t r ư ớ c thắng lại nói lợi không lo lấy hay bỏ sự tình ngươi hôm nay như bị lão phu ba phần dụ dỗ bưng tha trợ lực lão phu chắc chắn nhiều đánh ngươi hai côn để cho ngươi biết tận nghe hắn nhân ôn mình đường khó thông hành phu công hóa thân từng nói qua nó tại bí cảnh tiên toán không được chính phái nhân sĩ lúc đó chu nguyên chỉ coi là bởi vì khi thì dị bây giờ xem ra lại là hắn nghĩ sai phù công thủ đoạn so với t à phái nhân sĩ cũng không kém cỏi mở miệng lợi dụng con đường rụ rỗ nhưng lại dạy người chớ tin chớ mê may mắn chu nguyên từ trước tới giờ không mê tín phù công uy danh nếu không chắc chắn bị giáo nó huấn luyện mấy lần lại bị trào phúng tâm ý không tiên sao gặp kỳ đạo tiên sinh rụ rỗ đồng đạo hợp bối giống như làm người có chút không chính phái chính phái người nếu là dễ mê làm sao có thể luận q u toàn nhớ kỹ chư tình t ù y tâm động cuối cùng là chưa vững chắc vạn sự n g h ị sơ tâm chớ bị lợi và hại xu thế đang khi nói chuyện phù công hóa thân huy động ngũ lôi kinh phong côn hóa quan bánh tới hù dọa tám gió khóa hai địch dẫn động lôi võng nhập mưa hàng ứng t ù n g có cây theo gió đậu gặp lôi nhóm lửa đầy ánh nắng chiều đỏ nhất thời thiên địa như phá diệt bên trên lôi địa lửa gió ở giữa lửa mượn gió thổi bí thịnh lôi mượn gió thổi t ắ c địch gió đến hai thế giấu huy che khuất bầu trời thổi v ậ t t ứ t tán thiên h u n g la hầu trước lấy thiên phản chư á c chi năng đường đ ố i đã thấy tím khí tinh huy lấp lóe trở lại á c chi lực đều là tiêu lại lấy thiên hạ bình đẳng pháp không địch lại gặp thuế tinh dư khí tự tinh hiện thay thuế tinh đại tướng tiếp nhận thiên hạ bình đẳng pháp phù công hóa thân không có nói sai không phá thuế tinh khó phá tím k h không lấy t tinh tú hơn bốn kim diệu tự kiềm chế mục dư tử khí nước dư t h ắ n g một lửa dư la hậu đất dư kế đô lại thêm ngũ đức tương sinh âm dương hỗ trợ lý lẽ có biết pháp toàn tinh thần chủ tướng cũng không phải là một cái cá thể đơn độc mà là cùng một n h ị ệ t tở thẩm tầm, tầm khảm sáo chính thể cũng may mặt khác tinh thần chỉ là tam ă uy chỉ có tím khí ẩn hiện nếu không cũng không phải là t u ế tinh đại tướng độc chiến hai địch mà là mãm tràn g lòng cùng thiên hung ma khiêu chiến mười một chủ tướng đáng tiếc vô lại đạo nhân không đến lao phu nghĩ nó rất nhiều phù công hóa thân khu tím khí phúc đức phản trị thiên ma pháp lại vung trúc đồng t i ể m kích phúc t h ụ tử ly cho dù dạng này hắn còn không hài lòng tâm tâm niệm niệm bạn cũ thân ảnh nhìn ra được hắn hay là vừa ý nhất trung nguyên ngược lại không để mắt đến hai vị khách tới thăm cảm thụ vì để cho hắn không thất vọng phúc thụy tử ly lúc này t h ì triển thải hí c h i pháp ý đồ làm hắn ý thức được bạn c ũ dù chưa đến nhưng hôm qua cố sự chưa hẳn không c ó khả năng tái diễn ai ngờ ngày xưa cực kỳ dùng tốt tiên nhân hái đậu pháp vậy mà thất thủ đốt khí thần cường hành pháp có toàn ý đã phát động tiên lấy vô ngấn hiệu quả thu hoạch được tím khí tinh hoa một chú mục tiêu là một diệt thực tím khí hư trạng thái chư pháp uy t ị n h hoạn gia thân t u ế tinh chủ tướng không nói võ đức rõ ràng là tự thân c h i họa lại nhất định để tím khí chủ tướng đến k h á n g h ứ tiếp như thế sao sinh chắc chắn sẽ t u ế tinh chủ tướng vẫn còn tồn tại tím khí chủ tướng lại đi đầu một bước phúc thụy tử ly thân có tím khí tinh chủ danh h ả o đối với bực này lấy đạo của người còn chỉ một thân c h i thân hành vi tự nhiên có chút khó chịu tiên sinh ngươi làm như vậy là không đúng chúng ta tím khí nhất mạch xưa nay cùng người c ù n g tốt ngươi sao tốt bắt hắn tới chẳng hay vậy ngươi đi tìm thần tinh chủ đem thử một chút nhìn nước dư tháng một có thể hay không t i ệ n trí giút người không được ta vẫn là ưa thích cùng người trong nhà liên hệ đối với hung s á t tháng một loại kia sắt tài quyết thiếu hào cảm m ộ t dư tử khí phúc tinh cao chiếu khu hai cản họa mặc dù làm cho chu nguyên phiền muộn không thôi nhưng dù sao cũng tốt hơn trực diện thần tinh bị cái kia hung s á t tháng một vượt biên đến bên trên một đau nếu nói ngũ đức tinh rượu bên trong s á t tài là kim rượu như vậy hơn bốn lần rượu bên trong s á t tài chính là tháng một hai cái này cũng không tốt gây hết lần này tới lần khác tháng một hay là thần tinh dư khí làm cho người càng thêm đau đầu giờ phút này chu nguyên đối với thủy đức thần tinh chi uy có càng nhiều lý giải nó không hổ bao la quan ngũ hành đứng đầu thân phụ thiên tâm tử thật tên nguyên lai không phải là bởi vì hắn tốt mà là bởi vì thần tinh dư khí hung sắt và vật người cái này mãn g chàng long thật có phúc nếu có thể thừa cơ xảo thủ mấy phần tím khí tinh hoa cho dù bại cũng không mất mát gì phù công hóa thân nói rất có lý chu nguyên cũng xưa nay nghe quên giờ phút này hắn không khỏi nhớ tới một vị hảo hiu khuyên cáo xảo thủ hao tâm tổn trí phí sức lực đủ lúc lấy ra chính là vực này ngôn ngữ xuất từ khổng tước nếu để đ à m biệt nghe được chắc chắn cho là không ổn nhưng ứng đôi trước mắt thế cục lại vừa vặt tiên sinh người biết lấy vật chi đạo cảnh giới tối cao là cái gì không lời ấy ý gì phú công hóa thân không biết phúc thụy tử ly vì sao đột nhiên nói lên lấy vật c h i đạo nghe nó nói như vậy không giống như là tại thỉnh giáo đồng thời hắn cũng bất thiện đạo này không cách nào dạy bằng lời nói giáo dục con người bằng hành động t ư ơ n g mẫu nguyên lai tiên sinh không hiểu à để cho ta tới nói cho ngươi không phải tiên lấy vông ấn mà là phản phát quy chân phúc thụy tử ly thu hồi tứ phương huyền hoàn giản hai tay thẳng đến ngũ lôi kinh phong côn sau đó mặc kệ lôi quang t ậ p thân cùng tám gió cắt chém phấn chấn tinh thần khu động khí lực đối với đất đá có cây chính là một trận điên cuồng tập đoạn phú công hóa thân có thể nào khiến cho g i a n kê đặt được nắm chặt binh khi không tung tay vô ý thành một gậy truy đợi cho thân thể hóa tinh xa tứ tán lại tụ họp thanh minh lúc liền g ặ p phúc thụy tử ly đánh sơ s á t dư cắt tiêu sái thu côn trường giả ban thường không d á m tử côn này ta liền mặt dày nhận lao phu chán ghét mắc phu t r ư ơ n g chín trăm linh ba phân rõ phải trái nói lực t r ư ơ n g chín trăm linh ba phân rõ phải trái nói lực thiên ma chi pháp khó phá m ộ t dư t i ê m khí xảo thủ chi thuật lại bị phúc đức c h ỗ cản đến tận đây thời khắc khẩn cấp khi để rượu pháp xảo thuật ngừng đường phấn cả người khí lực đánh tan mọi loại m ề n rượu Đam i ệ tiên c u ố cùng bị môn bị hạ đệ tử s i u Việt, một đạo h chân â n truyền được sinh ê u p h á p tục, một tím lời y quy nay học thuật phản được Thụy chân. Hôm nay Phúc tử ly l n、so、ấy sai rồi người có người thủ đoạn long hữu long đấu pháp vô lại là nhạy bén vô sỉ là thế mạnh diệu pháp người giống như nho đạo tăng lỗ mãng rồng như vũ d u n g tốt một cái phân rõ phải trái một cái nói lực cũng liền không cần nói lại đạo lý gì đ ừ n g tưởng rằng ngươi thắng lao phu trong tay còn có kiếm p h á p toàn đơn vị nhiều giàu có sẽ không chỉ đem một thanh binh khí nên đ ị n h p h u công hóa thân cũng là trong đó h ả o thủ gỡ xuống trên đầu nhánh cây con ngón đ ú n g ra liền gặp kiếm khí ngút trời lôi quang đại chán ẩn ẩn có thể thấy được nhánh cây giãn ra hóa kiếm khí trên có minh văn chữ a triện gió xuân kinh trập phúc thụy tử ly gặp chi không kinh sợ mà còn lấy làm mừng thì tán phủ công hóa thân khéo hiểu lòng người tiên sinh thế nào biết ta cần một thanh hào kiếm như vậy ta liền không khắc khí khơ hàng ngũ lôi kinh phong thế đại lực trầm gió xuân kinh chập nhanh như địa quang n g ư ờ i điểm này vụng về khí lực có thể lấy côn đồng chưa hẳn có thể đoạt lợi kiếm phù công hóa thân không có nói sai gió xuân kinh chập kiếm s á c thực không có ngũ lôi kinh phong côn như vậy thiên lôi địa h ỏ a tám lực c ả n của gió uy thế nhưng nó thắng ở rất nhanh sơ cùng giáo thủ phúc thụy tử ly trong nháy mắt bị kinh lôi chi quan g báo khỏa tả hưu chống đỡ ở giữa vậy mà không có thể bắt ở lưới kiếm phong mang cũng may tứ phương huyền hoàng giản cũng không phải ăn chay nhưng vì mục tiêu điệp ra tứ phương quy nguyên trạng thái khiến cho bị khóa chặt không cách nào tranh né huyền hoàng giản đ ạ kích Theo ngươi nói thực cho ngươi biết ta ngươi thế nhưng là hất lên trăm phúc tím khí kế độ an lòng vợ vặn cùng cái kia la hầu thiên ma tương hố là đầu đôi phù công hóa thân giỏi về trào phúng lấy tinh thần lý lẽ trêu trọng đạo này tu sĩ dù nó tức giận liều lĩnh nhưng phúc thụy tử ly lại là trong ngày dị loại hoặc là nói chu nguyên n g vốn là dự định tập hợp đủ hơn bốn lần rượu đương nhiên sẽ không thụ nó ảnh hưởng như vậy đánh nhau kịch liệt một lát chiến trường thế cục đột nhiên quy về đứng im lại là phúc thụy tử l y cướp đoạn kinh t h ậ p kiếm không thành không cẩn thận bắt lấy phủ công hóa thân v ậ t áo một người một dòng vì thế bốn mắt nhìn nhau một cái thất kinh một cái kích động t h ứ long lao phu khuyên ngươi thiệt lương tiên sinh t r ờ i lạnh đổi kiện áo đ ô n g đi ta chỗ này có ư u minh hàn y ỉa nhất tốt chống lạnh há không so một kiện áo xanh bây giờ tới phúc t h ụ tử li tốt xấu nhập học cung đảo tạo sâu qua đương nhiên sẽ không quá vô lễ phù công hóa thân cũng trải qua trao đổi á o bảo sự t ì n h bao nhiêu cũng coi như có chút kinh nghiệm đáng tiếc hắn không muốn t i ề n phức m ớ i bạn khăng khăng rút kiếm đến công phúc thụy tử ly không thể không hết sức đập đem cái kia tinh xa thân thể đập tan hậu phương mới đạt thành giao dịch đốt thu hoạch được giáp đất thần một dư khí bà một mục dư tìm khí trăm phúc tránh họa giáp đất thần một âm dương tương sinh ban bối lễ là tâm ý tiên sinh ngươi liền nhận lấy u minh hàn y, y y phù công hóa thân rất phiền muộn thật tốt tinh túc kỷ cục vừa gặp phải thải hí môn người liền mất phong độ lỗ mãng chi long mặc dù không giống vô lại đạo nhân như vậy không có gì không l nhưng cũng không phải hiền lành gì nó miệng đầy trưởng giả ban thưởng không dám tử v ă n bối lễ là tâm ý nhìn xem tuân thủ nghiêm ngặt cấp bậc lễ nghĩa kỳ thực là cái mặt dày tâm đen cường đạo thải hí m ô n người quả nhiên là cá mẹ một lứa một cái xảo thủ một cái hào đoạn đều không phải là người đừng đắn gì tiên h sinh nói rất đúng ta là rồng không phải người phù công hóa thân lại bại một bậc dứt khoát không còn cận thân chiến đấu thu hút phong lôi kiếm khí viễn trình phong tỏa t ạ c long hắn muốn dạy t ạ c long một cái đạo lý đó chính là tại người khác chi địa một khi bị đẩy vào ác chiến giai đoạn chắc chắn thất bại thất thế chu nguyên thấy vậy cũng biết như vậy đánh xuống không có ý nghĩa phù công hóa thân có thể hao tổn cái mười ngày nửa tháng hắn lại không thể lưu lại hai đại pháp toàn đơn vị bồi nó tiêu hao vì thế hắn cũng không lưu tay nữa lúc này thôi động phúc thủy t ử ly hiển hóa thân rồng miệng ngập long châu thi triển c h ư pháp quy nguyên lấy hòa tan v ạ n v ậ t chi căn thủy nguyên c h i quan phá địch v ề phần vì sao không sử dụng v ạ n thủy quy nguyên cờ phát động phạm vi đạt kích chỉ vì ngũ hành tương sinh sống dưới nước mục thủy hành tri pháp khó mà áp chế t u ế tinh chủ tướng n ư ơ n theo không mẫu thông thấu tri quan gia thân từ khí tinh huy trong nháy mắt vỡ tan t u ế tinh chủ tướng như gặp phải trọng kích nó thân thể như c á t chảy giống như bắt đầu nhanh chóng hòa tan thiếu thốn chỗ thẳng tới dễ tủy h ngoại lực khó bổ tàn tật khó trị liệu nhưng hắn cũng không bởi vậy kinh hoàng ngược lại có chút ngạc như nói lỗ mang đồng ngươi không muốn xuống nữa làm càn như thế hao tổn bản nguyên ngươi cần bao nhiêu năm mới có thể bù lại con đường phía trước từ từ há có thể tiếp thân chân chất ngốc hàng tên i thiên ma này còn nhìn chằm chằm ngơi ư đây kẻ trộm tà ma cùng mãng phu ba cái đều có bất phàm chỗ nhưng thuế tinh chủ tướng không thể nghi ngờ càng thêm thưởng thức phúc t h ủ tử ly bởi vì là một rượu dư khí đi được là tím khí tinh lộ lại một thân thực lực tự sinh tự dưỡng xa không phải hai họ thiên ma nhưng so sánh đáng tiếc mãng phu không hổ là mãng phu tiểu đà tiểu nháo liền phạm bộ đồ không giống thiên ma xào trá không bằng đạo nhân khéo đưa đ ẩ y tiên sinh yên tâm ta coi như hao tổn một chút bản nguyên cũng có thể đem tên thiên ma này đánh chị phục phúc thụy tử ly cùng thiên hung la hầu vốn là người một nhà nhưng thân phận có khác lại bị thành kiến sở l u y đại đa số thời điểm không thể không nói hai nhà nói phu công hóa thân không biết điều bí ẩn nhưng vẫn là biểu thị g a đồng ý lấy người cái kia thân mãng lực xác thực có ngạo khí tiền vốn cũng được đến mà không trả lễ thì không hay lão phu dứt khoát cho ngươi đến cái h u n g á c để cho ngươi sớm biết khó mà lui đang khi nói chuyện phu công hóa thân bỏ qua hình người hóa thành một viên thanh một ngôi sao xác nhận chủ động tiến nhập trạng thái bộc phát dẫn tới thiên thanh đồng huy còn tinh nhận hiện đốt thuế tinh giám đức m ộ t diệu chủ chính thanh tiêu lôi phạt sắp rắn lơ ôm chú đây là thất chính phụ luật đại thiên giám đức chi pháp không cách nào t r á n h né khó mà ngăn cản còn không đi an ta thanh tiêu thần lôi chắc chắn sẽ hồi tâm chuyển ý thanh tiêu thần lôi là dọi khắp nơi chi quang xung quanh chúng vật chiếu chi không ngại r ồ n cùng tiên ma gặp chi bị hao tổn cái tiêu lôi phúc i ngoại rời ngoài chi tử trong nhất đến, mà là trong ngoài hợp nhất chi lực. hợp h p thụy tử l y cùng thiên h u n g la hầu trong thân thể tuân ra rất nhiều lôi quang ngoại bộ càng là lôi âm trận trận tiêu mất chư pháp cũng may phúc thụy tử l y chư pháp quy nguyên thần dị phi phạm thiên h u n g la hầu thiên ma chi pháp lập ý cực cao nếu không chắc chắn bị một mực đắp chế c ó mà phản kích chờ chút ta là vô tội ta tới đây trợ lực không bị thương ngươi mảy may cũng không hao tổn ngươi mặt mũi vì sao cũng muốn bị phạt thiên hùng la hầu chờ lấy thu l ư ớ phúc thụy tử li hại mình tổn hại hắn vốn là cực tốt phá địch kế sách nhưng phủ công hóa thân không nói võ đức thậm chí ngay cả người quan chiến đều không đúng tha lão phu đã từng làm qua thiên ma sao lại không biết n g ư ờ i chút tiểu tâm tư kia chương chín trăm linh bốn tương hô n là tiên sinh chương chín trăm linh bốn tương hô n là t i ê n sinh phủ công bác mới học nhiều kiến thức rộng khắp nó không chỉ có tinh thông tinh thần đạo đối thiên ma đạo cũng rất có kiến giải bởi vậy có thể thấy được hắn là người lúc tất nhiên cũng là chính t à chiếu cố hạng người hơn phân nửa còn có một tay giỏi về thoát thân tránh thai diệu thuật tiên sinh đã là thiên ma tiền bối vì sao không thông cảm hậu bối gian nan bởi vì ta làm qua thiên ma mới biết ngươi thủ đoạn tiền ác chớ có nghĩ lấy tính trị động thu h o c h đ ị n phật đạo hai phái đối với đồng đạo hậu bối có nhiều chiếu cô chi tâm thiên ma tiền bối lại lúc nào cũng để phòng hậu bối làm loạn vực này thái độ có thể trách ma đạo tập tục táo bạo thôi rõ ràng là thượng bất chính hạ thất loạn nhất ma càng so nhất ma gian tiên sinh hiểu lầm muốn ta xuất đạo đến nay mọi chuyện đại nghĩa làm đầu không chút nào mưu cầu tư lợi quả thật một lòng chấp chính chi sĩ đáng tiếc lòng người thành kiến khó tiêu g i ả i khắp nơi đều là cố chấp người việc này ta sớm thành thói quen cũng không n ộ i vàng nhưng tiên sinh vì sao liên lụy từ khí chủ tướng thế nhưng là nhận nó phúc đức khó h o lại thừa cơ làm tốt sổ sách tốt ra, trận chiến này lớn nhất người bị hại xuất hiện không phải người ở trong nhà ngồi khách tới thăm là tặc long thuế tinh đại tướng cũng không phải không thương tổn người mảy may nhưng cũng bị lôi phạt thiên h u n g la hầu mà là vị kia lúc g ầ n lúc hiện tử khí chủ tướng nó trước đó thay thế thuế tinh đại tướng tiếp nhận thiên hạ bình đẳng pháp bây giờ lại bởi vì thiên h u n g la hầu bị hao tổn mà bị động g ặ p thái hoạn có thể nói khai chiến đến nay tử khí chủ tướng nửa điểm chỗ tốt đều không l o ạ nhưng n tất cả tổn thương nhưng lại chưa bao giờ vắng mặt tiên sinh ngươi làm như vậy là không đúng hại hữu là bất nghĩa tác động đến là bất nhân ra nếu là ngươi liền sẽ thông cảm tử khí chủ tướng khó xử thiên h u n g la hầu h i ể u chi lấy t ì n h động chi lấy để ý một tay nội bộ lục đục chi pháp dùng cực kỳ thuần thục ai ngờ phù công hóa thân hết lần này tới lần khác là cái ra mặt dày nó chẳng những không hề xấu hổ ngược lại đại ngôn bất tắm nói tên g ư ờ i tà ma này mê tâm l u ô n thật sự là khó lường đã có lao phu năm đó mấy phần phong thái nếu là nhân gian m ở tà nói ma n g ữ khóa ngươi nhất định có thể trộn lẫn giáo viên chức vị không so được tiên sinh tâm đen ta nếu là thư viện giáo viên ngươi nhất định là kinh học tiến sĩ không muốn năm tháng giàn giặc qua còn có người hiểu ta kẻ trộn tà ma cùng mã phu ba cái tuần tự đến ta nguyện gặp m ã n g phu n g ư n i ứng cũng như là hai ngày ma riêng phần mình bị hao tổn nhưng lại không có chút nào khúc mắt nói chuyện h i ế m nếu là thường nhân thấy bậy cảnh chắc chắn cho rằng bọn họ hai người cùng chung trí hướng có thể là tiền bối tại cho hậu bối kiên nhẫn giải hoặc nhưng trên thực tế lại là một cái chức dùng nặng bên này nhẹ bên kia nội bộ lục đục thuật một cái k h á c phản thi thuật này cũng tận lực ổn định thế cục để phúc thụy tử lý tốt hơn hành động có thể nói hai người bọn họ đều là mặt dạy tâm đen hàng người dễ tin nó nói chắc chắn sẽ bị hao tổn tỉ như phủ công hóa thân trước nói như vậy hao tổn bản nguyên bao nhiêu năm mới có thể bổ về sau nói ngốc hàng tên thiên ma này còn nhìn chằm chằm ngươi đây nhìn như là trước quan tâm hậu bối lại lấy quan tâm nói phúc họa kỳ thực lại là dẫn dụ phúc thủy tử ly lòng sinh cố kỵ khiến cho địch bạn chuyển biến bên trong lui thiên ma tiến tới đạt thành phân hóa chi quả ai ngờ mãn g tràng long cực kỳ tín nhiệm thiên hu ma làm hắn không thể ở trên cao nhìn xuống trào phúng một phen sẽ dạy thụ hậu bối một chút đạo lý nhân dân tập tục đến tội cung ác liệt đến trình độ nào đến mức chính phái rồng đều có thể tự học thành tài nhân dân rất tốt chỉ là bí cảnh đồng đạo yêu thích tự thân dạy dỗ thì ra là thế t r á c h ta năm đó quá nhiều chuyện lấy chính lân chính lấy tà trị t à khiến cho bí cảnh yêu ma mở mang kiến thức phù công nói như vậy làm cho người suy nghĩ sâu xa y theo bí cảnh thiên hành mà có bởi vì ngoại lực biến quy tắc có lẽ thiên h u n g la hầu bên người yêu ma sẽ bởi vì chuyện xưa của hắn từ đó biến càng thêm gian trá nghĩ kỹ lại việc này đã có mánh khỏe tỉ như âm tiền thần cùng dạ xoa vương đều tốt động không ít từ cái kia ngay tại chỗ gian thương cùng bóc l ộ t bạo vân biến thành lưu thoáng đạo phỉ nhưng cái này cũng không hề có thể trách thiên hùng la hầu lấy ác độ người chỉ có thể nói là đồng đạo giao lưu lẫn nhau học tập lẫn nhau tiến bộ đương nhiên phủ công tuyệt đối phải gánh trách nhiệm bởi vì làm việc không bị kiềm chế khiến cho bộ phận bí cảnh yêu ma càng thêm gian trá ngay thẳng tới nói chính là bị lừa qua đại yêu ma sẽ không lại bị phương pháp giống nhau tùy tiện lừa gạt tiên sinh ta thường nghe bí cảnh người tốt uy danh lấy uy danh của ngươi nếu là một lần nữa nhập thế không biết vừa mừng vừa lo lòng người thành kiến khó tiêu g i ả i khắp nơi đều là cố chấp người đã hiểu hai ta kỳ thật đều là người tốt thế nhân đều là nhìn sai ta ngươi lúc nói chuyện thiên h u n g la hầu cùng phúc thụy tử ly đồng thời thi t r i ể n tinh hoàn h ồ n chú r i ê n g phần mình bổ túc tràn ngập nguy hiểm sinh mệnh trạng thái sau đó thiên h u n g la hầu lập lại chiêu cũ chuẩn bị lấy đồng đạo thổ lộ tâm tình thuật lần nữa thỉnh giáo tiền bối con đường phía trước từ từ như thế nào tiến lên tiên sinh đừng gọi ta tiên sinh hai người các ngươi mới là lao phu tiên sinh ta xem như đã nhìn ra hai n g ư ờ i đều có tử vi thần chú b ằ n g thân tập trung tinh thần tính toán ta lao hắn này phu công hóa thân rất p h i muộn nói cái kia thế đạo giỏi thay đổi lòng người không k ổ từng cái nhìn từ xa gian trá nhìn gần biết lễ nhìn chăm chú nhìn kỹ hay là gian trá hắn vốn định dạy hậu bối một chút đạo lý kết quả là lại biến thành lấy hậu bối tính toán sớm biết như vậy hắn liền không nên cùng mãng chàng long liệu tiêu hao lại càng không nên cùng hai họ thiên ma luận đạo hiện tại tốt hắn sắp không chịu được nữa đối diện cái kia hai cái còn sinh long hoàng hổ thậm chí còn dự định để hắn được thêm kiến thức nhìn xem thuế tinh chủ tướng đã rơi xuống bốn mươi lăm lượng máu chu nguyên biết thu hoạch thời điểm nhanh đến đến tận đây thời khắc khẩn cấp há có thể khinh thị k ỳ lực nên khuyên nó vượt khó tiến lên ném vô lửa cũng không cháy tiên sinh ngươi đã nói có chút đường cuối cùng muốn tự mình đi không thể mọi chuyện mượt đ ư ợ đi người hôm nay mượn uy lui đ ị c h chính làm ư u lợi kiến công ngày khác thiên uy không giúp đỡ ngươi ngươi lại nên như thế nào cự địch lao phu không nói muốn chơi xấu chớ lấy lòng tiểu nhân độ quân tử vụ thôi thiệt ác đến cùng cuối cùng cũng có báo hai người các ngươi g i à n trá quỷ chính là lao phu báo ứng chu nguyên nhớ k ỹ thất chính hơn bốn tiên h tinh trận chưa khởi động chu thiên phụ luật thiên địa thế chưa hội tụ như mặc kệ giáng lâm thì chư pháp khó tổn vì thế hắn c ẩ n thận c h ấ n an phủ công hóa thân muốn lấy thân làm thì chớ mất tự thân d ạ dỗ chi tâm có lẽ là phù công hóa thân không muốn vận dụng tiên tinh trận lấy nhiều kỹ cũng có lẽ hắn ngượng n g h u mặt mũi tóm lại hắn thật làm được nói chuyện hành động hợp nhất cũng không khải trận tụ thế như vậy cũng coi như công bằng chiến đấu một phương tử khí thường gánh trách nhiệm một phương tiên ma các loại thời cơ cuối cùng thắng bại còn phải xem phúc thụy tử ly hp còn sót lại mười lúc thuế tinh chủ tướng lượng máu cũng hạ thấp mười lăm trạng thái sau một khắc phúc thụy tử ly tiêu hao nguyệt hoa trở lại nguyệt cùng thiên vong vệ linh đến b ắ t tinh hai họ thiên ma lão phu quay đầu chắc chắn dùng thắng một chi lực zếp z người、Bi、phong đốt thiên vong bộ chóc pháp toàn đơn vị linh nguyễn trời ngợi khen phản hồi đã thu hoạch được đặc thủ thiên phú tinh hóa thần tiêu Kim tiêu rệ chín h trăm i linh năm thuế tinh nhân huy chương chín trăm linh năm thuế tinh nhân huy thuế tinh chủ tướng thu liễm dư huy hóa thành cắt bụi theo gió phiêu tán lôi minh cũng ngừng t ậ t phong cũng dừng bước chỉ có x é t đánh có cây chi hỏa vẫn như cũ thiếu đốt là cái tia sáng sửa sắc trời t h o á n g nhiễm mấy sợi b ụ i ánh sáng nói thực ra tuế tinh chủ tướng là chu nguyên giao chiến qua khó dây dưa nhất p h á p toàn đơn vị thiên h u n g chi ma không có khả năng gãy nó uy sơn nước long quân khó mà phá nó pháp về phần âm tiền thần cùng dạ xoa vương chi lưu càng là trên lệnh quá lớn khó dùng tà pháp dung chuyển thiên tinh diệu thuật đương nhiên cái này không thể nói âm tiền thần cùng dạ xoa vương nhỏ yếu ưu thế của bọn hắn vốn là nhanh chóng thành đạo bất lợi ngày sau bỏ xuống thời gian ưu thế vẹn vẹn lấy lập luận đối bọn hắ hôm nay mới biết tinh thần quý tầng tầng khảm sáo hiển uy dụng cụ bất quá đạo này cũng phức tạp ngũ đ ứ c dư khí hơn bốn n ị c h chính thần tiêu ngũ lôi thiên địa phụ luật còn có n h ậ t nguyện tỏa ánh sáng huy dẫn động tinh thần lộ ra âm dương bởi vậy đến xem thất chính hơn bốn c h i đạo phải có ngũ đ ứ c dễ mệnh âm dương dễ sinh chính trở lại dư khí hơn bốn n ị c h chính trở chút thủ đoạn chỉ cần đến mười một rượu một phần phúc đức l i ề n có thể lại đi phủ công c h i lộ thất chính hơn bốn tiên tinh trận chu thiên phụ luật thiên địa thế nói như vậy làm cho chu nguyên đối với thất chính hơn bốn tri đạo có hiểu mới có lẽ tinh thần đạo vốn cũng không phải là đ ộ c thân đường chu thiên chư tinh cùng một nhịp tở thành một liền có thể gặp hai thành tam còn có thể nhìn mười chu nguyên không biết phủ công năm đó đến tột cùng đi gặp phương nào nhưng hắn biết phủ công hóa thân xưa nay thẳng khái sẽ không làm hậu bối thất vọng một viên phong lôi thanh quang bóng b ả o tay t u ế tinh ánh triều tả quà tạo đốt thu hoạch được gió xuân kinh c h ậ p kiếm một m ộ t d i ệ u dư khí pháp một thanh tiêu thần lôi pháp một m ộ t dư tím khí song tinh trận một t u ế tinh chủ mệnh lớn một tinh lôi hảo quang dày một rất tốt phát toàn đơn vị liền nên có phát toàn đơn vị dán vẻ không ư pháp chỉ còn lại bảo lộ ra tự thân nhiều hẹp h ò i h hai p h á p một trận kiếm ấn hoa dày tăng thêm phúc thụy tím ly trước đó đ ổ i thành ngũ lôi kinh phong côn cùng giáp đất thần mục dư khí bảo chu nguyên cũng coi như gom góp t u ế t i n h ngũ bảo cùng t u ế tinh phát t r ậ n trong đó một d i ệ u dư khí pháp là t u ế tinh chủ mệnh sinh tử khí chi pháp có thể t u ế tinh làm chủ sinh tử khí gốc dễ cũng có thể t u ế tinh do chủ hạng phụ dư khí tử khí chủ mệnh thanh tiêu thần lôi pháp t ắ c cùng thiên h u n g la hầu tinh hóa thần tiêu thiên phú cùng loại nhưng t u ế tinh chủ mệnh giả mới có thể thôi động vì ở có thể tu tập cũng giỏi về dư khí mắt cấp sau có thể tăng g i i phá hạng khí thuộc tính ba điểm m ộ c dư tím khí song tinh trận thì là hiếm thấy trận pháp hoặc là nói chu nguyên n g không thông trận pháp cũng không hao tâm tổn trí thăm dò liền lộ ra trận pháp đáng quý đương nhiên cái này không thể trách hắn lười biếng thật sự là trận pháp sư không thích đi giang hồ nhiều tại nơi nào đó b à y trận diễn pháp khó cùng ngoại nhân lẫn nhau học tập lẫn nhau luận đạo m ộ c dư tím khí song tinh trận tụ là thiên nhân hai trận cần thuế tinh tím khí chủ mệnh giả mới có thể bổ trí người trận giả có thể cùng tím khí chi cầm tinh lẫn nhau thành trận một bộ tím khí thốt thiệt tím khí cản hỏa ngoại xâm thiên trận người có thể dùng đối ứng tinh thần tinh cư tinh t ổ bổ trí hiện h c h ư pháp vi minh không phá thiên tinh chi trận c h ư ách nạn lấy ra thân chú thiên trận phạm vi lớn nhất tác dụng tại quần tinh phía dưới cùng một giới người trận phạm vi lớn nhất tác dụng tại một thành chi địa hoặc cùng một phúc địa bên trong m ộ t dư tím khí song tinh trận rất mạnh người trận có thể đem cả hai tổn thương hóa thành nhất giả ứng đối lại có thể tiêu hao k h á c biệt phẩm chất thuế tinh chi quang là tím khí chi thuộc khôi phục các loại trạng thái thiên trận càng làm cho rất nhiều mặt trái trạng thái khó mà ra thân có thể tránh cho càng đánh càng yếu xấu hổ tình cảnh vất quá thiên trận là có gánh chịu cực hạn vượt qua đối ứng tinh thần tình cư cực hạt sau hoặc là không thông được hoặc là sẽ tổn thương tinh cư cùng tinh thổ nhưng trông như vẹn vẹn đánh bại t u ế tinh chủ tướng không cách nào thu hoạch thất chính hơn bốn thiên tinh trận cùng chu thiên phụ luật c h i pháp trận chiến này không thể tận và công nhưng thu hoạch không thể bảo là không lớn lấy một rượu dư khí pháp đến xem chu nguyên chỉ cần lại thu hoạch được lửa dư la h ầ u pháp nước dư tháng h ộ t pháp đất dư kế đô pháp liền có thể lại thúc đẩy sinh trưởng tam tinh c h i mệnh bù đắp bắt đầu c ử u nguyên chi thế nghĩ đến ngũ đức hơn bốn mực này phối trí đã đủ để hiện lộ rõ ràng thất tinh phong mang lại nhìn t ế tinh ngũ bảo đồng dạng uy lực không tầm thường Thuế tinh chủ mệnh rơi ấn vì à này là o mệnh mệnh m cung nhưng phải thuế tinh trạng nhưng trạng thái này cũng không phải thuế chủ thái, thái phải n mệnh h thế ự c ủ chủ mà mệnh. là hắn tinh h t Vì thế sau khi chiến bại tất cả phúc đức đều là sẽ q uy về thiên địa phụ luật người tất cả không cần nhiều lời vẹn vẹn nhìn tinh ấn công hiệu liền biết phủ công đi hôm khác ma sự t ì n h lại không biết năm đó có mấy người trúng kế của hắn bị nó h ô vốn liếng không bể cũng may trừ thuế tinh chủ mệnh ấn bên ngoài mà ặ khác tứ bảo đều tương đối đứng đắn nếu không trung u y ê n đều muốn hoài nghi phủ công năm đó bốn chỗ tán tài mưu bén trong đó kinh lôi hảo quan dạy có thể hóa lôi quang mà đi đi nhanh cực nhanh đồng thời còn có thể đối với người chặn đường tạo thành xét đánh hiệu quả Gió xuân kinh chập kiếm cùng ngũ lôi kinh phong cồn một cái có thể tiếp tục k hóa chặt đơn thể mục tiêu khiến cho không cách nào tranh n ẽ một cái có thể nội cảnh hiện ra bên ngoài làm tự thân phong lôi một hành chi thuật đồng thời hiện hiện đáng ra nói chuyện chính là này hai bảo đều có hình thái thứ hai kiếm có thể hóa m ộ t t r â m côn có thể hóa sáo trúc thần kỳ nhất hay là giáp đất thần m ụ c dư khí bảo trang bị có thể nuôi thân tránh xét có thể hồi sinh giáp đất thần mộc dư khí bảo mộc dư tìm khí trăm phúc tránh họa giáp đất thần mộc âm dương tương sinh có thể tiếp tục khôi phục tinh khí thần trạng thái Bị đ á chú có thể cùng mặt khác mười một rượu pháp bảo hợp thành tinh rượu âm dương pháp bảo thập nhất tinh rượu hào quang thịnh thất chính hơn bốn bình chư pháp thuế tinh nhân huy thuế tinh chủ mệnh trạng thái giới trang bị kiếm quân bảo dạy tứ bảo có thể tùy thời hóa thân thuế tinh tinh thần trạng thái cũng tạm thay thiên thời thanh tiêu chư tả thanh tiêu thần lôi pháp là đơn thể công kích thêm nữa thuế tinh nhân huy liền có thể hóa thân quần thể công kích một chỗ bên trong thanh tiêu chiếu sáng đều là thụ lôi phạt chu nguyên thay đổi giáp đất thần mục dư khí b ả o cùng kinh lôi hào con dày lại lấy gió xuân kinh chập kiếm là chân gãi tóc vũ lôi kinh phong côn là lưng bèo xáo trúc cũng hao phí trước đó tích lũy điểm kinh nghiệm đem thanh tiêu thần lôi pháp tu đến viên mãn hắn k h ẻ một c á i h một dù chưa đến thuế tinh chủ mệnh trạng thái khó mà thi triển thanh tiêu thần l ô i pháp nhưng không ảnh hưởng hắn trước học hậu bổ kể từ đó trụ cột của hắn điểm thuộc tính lần nữa tăng lên quả nhiên vẫn là tinh thần đạo pháp nhiều tập được mười một rượu chi pháp nhất định có thể phú dưỡng thân thể phú công trọng thưởng không chỉ có để chu nguyên tiến thêm một bước còn để hắn thấy được hơn bốn tri lộ đáng tiếc thuế tinh chủ tướng sớm rời đi bằng không hắn nhất định để thiên h u n g la hầu thay nói lời cảm tạng yên lặng chờ một lát bàn cờ tự khai nguyên là tinh thần đại tướng đạo đem chủ tướng ba thử đã qua chỉ bằng cờ con đã có thể tự do đi ở tinh tú ngợi khen mặc dù trễ nhưng đến chúng tinh rủ xuống ánh sáng ở giữa một viên xanh hoa tinh thần rơi xuống hoa dương sắc như bảo ngọc tràn ngập các loại màu sắc sinh huy thiên hùng la hầu đi ra phía trước đưa tay mở ra bí cảnh bảo dương phương gặp ánh sao như nước tinh bản giống như cờ đốt thu hoạch được thuế tinh tinh hoa hai mươi tinh tổ trận cơ thuế tinh q u ầ n một chương chín trăm linh sáu n h ậ t n g u y ệ t đồng t i ê n chương chín trăm linh sáu n h ậ t n g u y ệ t đồng tiền thuế tinh tinh hoa thuần hậu n g ư n g thực nhìn từ xa giống như lụa m ỏ n g xanh nhìn gần như xanh kính vào tay không đến vận thư thực đều là chiều cố nó so bình thường thuế tinh chi quan có biến hóa về chất có thể làm thuốc l u y ệ i đan có thể đoán khí phụ linh cũng có thể làm lễ vật đưa cho phong lôi một hành người đương nhiên đơn giản nhất cách dùng hay là trực tiếp nuốt như vậy đã có thể vì một rượu tím khí chi thuộc đại lượng khôi phục máu lam tăng phúc phong lôi một hành chi pháp còn có thể làm dịu rất nhiều không tốt t r ả thái cũng kích hoạt tinh xa hình thái che lấp thân thể nhược điểm thứ độ tốt này không chỉ có chu nguyên cùng phúc thụy tím ly có thể sử dụng nó sư đặc biệt cũng có thể từ đó thu hoạch trừ cái đó ra thuế tinh quận công hiệu thì càng kinh người hơn tinh thổ trận cơ thuế tinh quận thất chính hơn bốn thiên tinh trận cơ thạch một trong có thể s i ê u tập đối ứng tinh bản tạo thành vũ đức t i ê n tinh trận chính dư tứ tượng t i ê n tinh trận ẩn dư chủ n ư c t i ê n tinh trận d ư n ă m bốn chính vị t i ê n tinh trận âm bốn năm lệnh vị trí t i ê n tinh trận n h ậ t nguyện âm dương thiên tinh trận thất chính hơn bốn thiên tinh các loại nhiều loại tinh đấu dụng cụ trận chú đem tinh bàn dung nhập đối ứng tinh cư liền có thể bắt đầu b à y trận hiệu quả thực tế thụ tinh cư chất lượng ảnh hưởng thiên tinh trận đâu chỉ bảy loại phân chính dư lẫn nhau vị có âm dương bố cục vẻ vẹn, vẹn mang chữ a dương tiền tố trận pháp liền có bấy nhiêu chủng có thể xưng lít nha lít nhít đau đầu người khác trước đó trốn qua khóa cuối cùng lấy phương thức nào đó bù đắp lại nhìn xem hơn hai mươi chủng hiệu quả khác nhau thiên tinh trận chu nguyên đột nhiên cảm giác có thể tinh thông trận đạo biến hóa người đều là kiên nhẫn cực g a i người hiểu n h i ê n giống nhau luy cần học linh luận phân dung c h i pháp âm dương điều hòa lý lẽ các loại linh vật linh dược hiệu quả cũng muốn rộng khắp đọc lướt qua có thể xưng ơ luyện chế một viên đan có thể ghi chép một bộ sách phù công là người thực tế thiên tinh trận nói đưa liền đưa còn bao hàm nhiều như vậy cách dùng nếu có người có thể tinh thông đủ loại thiên tinh trận biến hóa có lẽ có thể lấy mười một rượu bệnh một tấm tinh quang giao hỏa như nước giống như m à n phức tạp tinh trận cũng không biết đều là những người nào tại học trận pháp c h i đạo thứ này không chỉ có tốn thời gian phí sức còn có chút tiêu hao tiền tài là một m c á i đứng đắn tu sĩ hắn hay là cho là làm người không cần quá phức tạp tu pháp cũng thế nếu không chắc chắn suốt ngày nghiên chứ để ý một lát không rảnh r ồ i cất kỹ bí cảnh bảo dương chu nguyên lại điều khiển thiên h u n g la hầu lấy ra một tôn thổ địa thần giống không hắn vừa mới giao chiến tím khí chủ tướng tiếp nhận quá nhiều chỉ trích nên tìm cơ hội t r ấ n an một phen bây giờ t u ế tinh chủ tướng đã rời sân là một d i ệ u dư khí tím khí chủ tướng liền ôn hòa nhiều bất quá trước đó thiên h u n g la hầu còn cần trở về linh nguyễn trời lấy thiên tâm tuần hoàn chi năng tu bộ thanh tiêu thần lôi tạo thành t ổ thương vì thế đạo viên thổ địa nhận nhiệm vụ lúc lâm uy lấy chỉ là bốn mươi cấp trạng thái ngăn cản tin h t ú c kỳ cục thiết lập lại để cho một dòng một ma chỉnh lý g á n g mẻ lại thăm không thấy chi hữu một bên khác chú nguyên cũng bày ra ngũ đức dịch m ệ n h trận kiêm thuế tinh chủ mệnh nhấn chi lực n u ô i mê hoặc chủ mệnh tri năng làm nhất mạnh cùng truyền trận pháp cùng linh bảo lần này ngũ đức dịch m ệ n h có thể xương cực kỳ thuận lợi đáng tiếc trong tay hắn tạm thời không có lựa dư la hầu pháp nếu không chắc chắn thừa cơ nuôi ra một viên la hầu tinh thần theo dễ mệnh công thành chú nguyên trong thoáng chốc nhìn thấy một viên xích hồng đại tinh thoát trận cao thăng tương tự mặt trời đỏi đỏ khắp nơi quần tinh tứ n ư c bản mệnh ở dưới đó tíu ký tinh min lại là mình mệnh tự chủ lúc tinh mệnh gì đủ quý một viên linh hoàn phá b ù i quy l ử a đức chấp pháp uy chúng tinh đốt thu hoạch được đặc thù thiên phú l ử a đức chủ mệnh phúc đức tụ thu hoạch được trạng thái đặc thù xích tiêu ngũ đức diệu thế quân nghiên cứu đốt ngươi hành đan giảng đạo pháp phát sinh chết đi bắt đầu thứ năm đan nguyên liêm trinh ngọc hành l ử a đức chủ v ị thịnh uy người độ ếch thất tinh kiếm xuất hiện biến hóa có thể thi triển thất tinh kiếm quang sáu đâu thất tinh kiếm khí tuyên uy tâm giới bắt đầu đỏ tiêu chấp pháp kiếm bắt đầu đỏ tiêu chấp pháp kiếm thân có xích tiêu thần lôi pháp thời điểm có thể nó thu hút thất tinh rơi hình như thi nhưng đối với mục tiêu tạo thành thiên phạt loại tổn thương g ọ t nó pháp diệt nó bản khiến cho linh pháp thích phối mất đi hiệu lực hoặc suy giảm nó thương linh dược khó ý ỉa diệu pháp n ă n giải g chú trước mắt tụ thế năm hơi mới có thể thi triển cưỡng ép thi triển khó tụ tinh thế thì sẽ hao tổn tự thân khí huyết hạn mức cao nhất tinh thần đạo cùng đấu trai thất tinh cung chi pháp thích phối tính cơ cao lựa đức chủ bị căn bản không làm khó được thất tinh pháp ngược lại giúp đỡ tái sinh phong mang kể từ đó chú nguyên ngày sau thi triển xích tiêu thần lôi cũng sẽ không tiêu hao khí huyết hạn mức cao nhất tuy có tụ thế khoảng cách nhưng vì ở thi triển tùy tâm ta như lấy ngũ đức hơn bốn tinh chủ thân phận hành đan giảng đạo không biết sẽ thúc đẩy sinh trưởng ra cỡ nào phong mang độ á c h thất tinh kiếm có lẽ thất tinh chân nhân cũng không bực này xa hoa phối trí huyền cơ chân nhân cũng không bực này phú quý đã được chủ bị lúc có tinh cư đang lúc chu nguyên không biết như thế nào thu hoạch được tinh chủ thân phận cùng r e n đúc tinh cư t r ư ớ c năng lúc bản giới trời rốt cuộc khác nhau đối đãi một thành theo hắn rời đi thải h í bí cảnh hệ thống nhắc nhở liên tiếp mà đến đốt quân vệ cố thổ có thể xây cố quốc ngươi đã thu hoạch được đặc thù xương hào lửa đức tinh chủ có thể công hãm hắn thiên tri đất đem nó hóa thành tinh cử đặc vào tinh th đốt vũ đ ứ c đỏ tiêu lại thiên chấp pháp ngươi có thể xâm nhập hắn thiên tri trong thời gian ngắn không bị đồng hóa chú hắn thiên tri điệu nạn dẫn tinh ngươi có tiếp không dẫn tinh t ú c hương c h i lực đảo ngược tạm đ ú c đỏ tiêu đầu tiên thì nội hỏa đức là mặt trời t r ư ờ n g mình không ngã nhưng có hạ thấp thời gian nhanh chóng trở lại một viên mặt trời đỏ hiển hóa nó huy như gấm nó ánh sáng ô nhuận la hầu tinh cư vì đó tăng huy chiều dương mọc lên ở phương đông không ép nó vị lần này thiên t ư ợ n g biến cùng tìm ký la hầu đều không giống nhau cũng không phải là tinh thần cao thẳng mà là tinh thần quý vị đến mức nhân gian mách tính không thể trước tiên phát hiện tung tích dấu vết còn tưởng rằng là la hầu đại tinh lại đến từng ngày tranh nhau phát sáng chờ bọn hắn ngẩng đầu nhìn lên trời quan sát hai viên xích hồng tinh thần có khác biệt gì lúc chợt thấy minh nguyệt tái xuất chiếu sáng nhân gian đó là cỡ nào kỳ cảnh nhật nguyệt đồng thiên chu tử tinh minh dường như nhật nguyệt tinh thần đến t r ư ớ c lại như ngũ tinh tụ đức phúc phận thiên hạ chu nguyên thấy vậy lập tức hạ xuống ngũ phúc la môn tiến lên một bước đưa về tử khí tinh cư đến tận đây có thể thấy được sách sẽ thắng thần bên trong có người đỗ bước xuống thẳng trần lại không biết vì sao đột nhiên sửa lại phương hướng cùng với nguyện hoa tới chơi tìm khí người chạy loạn cái gì làm hại ta lại nửa đường trở về n g u y ệ t thần vọng thư giống nhau lúc trước như vậy phiêu miểu toàn thân áo đen xuất trần ôn lu một viên ngọc trâm nhẹ sắn tóc dài t ử khí tinh cư rốt cục cũng đã nhận được nó vốn có lãi ngộ đợi đến n g u y ệ t thần tới chơi không để cho la hầu được hưởng n g u y ệ t thần hiểu lầm ta không phải tránh mà là nên quân là hạ n g u y ệ t ta là huỳnh huy há có thể đợi quân tới chơi nên chủ động nên đón chu nguyên gặp minh n g u y ệ t tái xuất chuyên tới để tam huy liền biết n g u y ệ t thần vọng thư khả năng tới chơi nhưng hải hí môn bên ngoài trung p i là nhân gian chi đ i ệ người đi đường đông đảo giác sĩ cảnh giới cũng không thích hợp chiêu đãi nguyện thần vì thế hắn cố ý đi đến từ khí tinh cư tốt tránh đi phiền phức việc v ặ t mấy ngày không thấy người t o a n hót người bản sự cũng tăng trưởng ngược lại là có người kia mấy phần xảo trá ta tới đây là vì nói cho ngươi chớ có tận đi hắn đạo nếu không tất có thái hoa n g ư ơ i tiền bối kia sớm liền đem đường đi tuyển bí cảnh trời bên trong không biết có bao nhiêu người mua qua hắn t ì n h ấn lại bị hắn đánh lén sổ sách kiếm lấy phúc đức n g ư ơ i nếu dám làm như thế chắc chắn trêu đến thủ cũ khôi phục ngoài ý muốn chết đa tạ nguyện thần chiều cố ta xưa nay thủ chính tuyển sẽ không cùng thông đồng làm vậy t r ư ơ n g chín trăm linh bảy ma trong ma t r ư ơ n g chín trăm linh bảy ma trong ma phủ công hóa thân tăng nôn trách hắn năm đó quá nhiều chuyện lấy chính lân chính lấy tà chị tà làm cho bí cảnh yêu ma mở mang kiến thức lúc đó chu nguyên chỉ cho là hắn làm ộ t vị có chuyện xưa lao giang hồ không muốn hắn việc gác lại sẽ như thế sâu nặng khó trách tinh túc bí cảnh sản xuất bảo dương mở không ra tinh ấn rèn đúc pháp tình cảm hắn có tự mình hiểu lấy biết không thể để hậu bối lại đi phạm pháp chi l ộ hồi tường một đường thấy tinh thần chủ mệnh giả chu nguyên không khỏi đối bọn hắn cố sự có một chút yêu kỳ lại không biết bọn hắn vốn là chiếu lên tinh thần hay là phủ công năm đó làm loạn người bị hại nhưng n g ô luận như thế nào chu nguyên đều dài hơn một phen kiến thức bắt đầu biết t u y ệ t là thủ đoạn bận điệu nói không cùng nó hợp ông n g u y ệ t thần b ọ n g thư ơ nghe n g vậy c ư ờ i khẽ lại nói thiên ma thủ đoạn sao mà q u dị ngươi có biết năm đó bí cảnh sơ hiển huyền diệu nhân gian vốn không nên xuất hiện cấp độ kia cừng giả nhưng hắn hết lần này tới lần khác liền thành một đường dựa vào mặt dày tâm đen bán chứa m ệ n h nhập m ệ n h bản m ệ n h chủ mệnh c h i ấn từ d ư ớ i lên trên không biết thai họa bao nhiêu người Ngươi vài ngày trước thấy vong ưu quốc chủ từng bị nó hại lớn làm chi bên cạnh có tô quốc phi cũng bị nó lừa bịp cũng may nó thụ mệnh tri pháp có hạn nhiều nhất đầu cơ trục lợi tình chủ v ị không thể quà tặng tình quân tên nếu không thiên hạ không biết sẽ bị hắn loạn thành gì chạm nguyên lai ma cùng đạo tranh l i ề u không phải trước m ạ n h sao ổn mà là ma trong ma thủ đoạn như thế nào nguyên lai bí cảnh trời cũng có đạo lớp mười thước ma cao một triệu thời điểm có thể loạn thiên hạ mà nuôi tự thân chu nguyên không nghĩ tới phủ công làm loạn phạm vi như vậy dọc khắp vẻ vẹn n g u y ệ t cùng có liên quan hai cái thế lực đều bị nó lừa qua bởi vậy có thể thấy được phủ công là mặn chay không kị người có thể công chính đối lai chính tả thế lực có câu nói là tiền nhân và hố hậu nhân đến hoạn may mắn chu nguyên không có học tập p h ù công hố người thủ đoạn nếu không chắc chắn tự loạn trận cướp địch nhiều bạn thiếu người còn trẻ không biết lòng là người làm loạn bao nhiêu lợi hại vong yêu quốc chủ có quân vị có thể dùng người hàng ở giữa trăm phúc sự t ì n h dẫn dụ có tô quốc phi ái tử nữ có thể con cái tiền đồ dẫn đạo n g u y ệ t t h ầ n nói như vậy làm cho chu nguyên nghĩ đến bạch hồ làm bụi thái âm bản bệnh trạng thái có lẽ nó quý không phải tự nhiên mà là p h ù công chức kêu buôn bán ấn trí quả như vậy liền có thể nói không được vì sao hàn quang điện chủ cùng bạch hồ làm bụi đều là thân có t h a i âm bản m ệ n h cũng cũng có cơ hội tiếp xúc t h á n g thần chi quý lại cuối cùng đi lên con đường khác xác nhận hàn quang vốn là cùng t h á n g h ư u duyên có thể tu t h á n g linh chi pháp mà bạch hồ làm bụi là từ bên ngoài đến tinh ấn đức phúc bao nhiêu mất hoàng hoa tố diệu trí tịnh nguyên tinh bản ý đa tạ nguyệt thần giải hoặc ta sau này làm việc tuyệt không học hán nguyệt thần vọng thư triệu thi lễ đặc biệt tặng chu nguyên một phần ngự lệnh cầm này có thể nhập vô biên bí cảnh khiếu phong chấn rõ ràng l u yêu ma đúc tinh t ổ phiếu phong chấn tên chu nguyên cũng không lạ lẫm ở vào ô mục s theo n g u y ệ t thần chi ý chính là do t r ợ thế lửa thiếu phong chấn là bên trên lợi hóa đ ứ c chỗ chớ có học cái kia la hầu cùng t ử khí lung tung sắc nhập thôn tính bí cảnh tri thổ khó chịu tinh đấu quy tích bất lợi thiên tinh tuần hoàn tốt à n g u y ệ t thần cũng là khác nhau đối lãnh người trước đó la hầu t ử khí hai sao cao t h ă n g nàng đều l ư ỡ i nhát để điểm một câu bây giờ chu nguyên vừa có thăng tinh chi thế nàng liền đưa một phần thích hợp đúc tinh tri thổ nhưng vấn đề không lớn chu nguyên cũng không phải là quá nghiêm khát hoàn mỹ người trước đó không rõ con đường phía trước tự nhiên đi đầu bây giờ đến thụ giáo đạo cũng có thể nhập ra tùy tủ hơn bốn tinh thần ứng đối bản nguyên tốt nhất vũ đ ứ c tinh thần thủ bản tướng sinh đều có thể n g u y ệ t hoa đến dẫn n g u y ệ t thần đi xa tử khí tinh ở lại phục tường h ò a nhưng tinh túc trong bí cảnh tử khí chủ tướng lại nên đón một vị hung ác khách tới thăm xa xa có thể thấy được trúc m ộ t t h à n h rừng hoa có tươi tốt chi thổ có nhất a n nhưng nhà tranh một lao giả mặt tử bảo ngay tại trong nhà lá thản n h i ê n tự đ ắ p lây n g a y băng cờ ký danh là thiên địa phụ luật người hóa thân bảy năm cấp tử khí chủ tướng giống nhau tím ly gặp thế tinh lúc đầu sướng trò chuyện sau tranh đấu tử khí chủ tướng đối với tiên hung la hầu cũng không có bao nhiêu đ c ý ngược lại khen ngợi nó thông minh biết trước phá thuế tinh t á i chiến tử khí thiên h u n g la hầu cũng không lập tức kêu gọi phúc thụy tử l y ra trận khai chiến ngược lại hướng lên thiên ma tiền bối khiêm tôn thỉnh giáo tiên h sinh ngươi cho ta nói thật ngươi năm đó đến cùng l ử a bao nhiêu người lại có hay không bị hai đạo chính tả cộng đồng thảo phạt thiên ma sự tình làm sao có thể nói lựa g ạ t gọi là tùy cơ ứng biến thay trời hành đạo về phần gặp bao nhiêu người hữu duyên lão phu xác thực nhớ không rõ tóm lại sẽ không thiếu chính tả cũng đều có nếu không lão phu như thế nào từ dốc hết sức kẻ yếu nhanh chóng đắp đạo dương oai này toàn do chúng đồng đạo tận tâm tận lực thiên h u n g la hầu vấn đề không thể làm khó p h ù công hóa thân nó thêm chút suy tư đột nhiên truy vấn thế nhưng là lão phu chuyện xảy ra không nên như vậy à lão phu thân ở trong bắn cờ ai sẽ tới tìm lao phu phiên phước không phải là ngươi muốn mượn lao phu tên dương oai nghe nói một chút tiếng gió đi yên tâm đều là quá khứ chuyện lao phu đã sớm nghĩ thoáng ngươi lại để bọn hắn yên tâm chuyện năm đó lao phu sẽ không lại truy cứu phù công hóa thân từng nói thải hí chi pháp vô sỉ hôm nay lại nhìn hắn cũng là vô sỉ hạng người cái gì gọi là hắn nghĩ thoáng không truy cứu nhìn như thẳng thái kỳ thực vô sỉ tiên sinh vấn đề là khổ chủ có hay không nghi thoáng chuyện quá khứ thật có thể đi qua sao cái này kêu cái gì nói nếu không có lao phu rời khỏi giang hồ bọn hắn từng cái đều muốn coi chừng là người cho nên nói không phải bọn hắn bung ô tha lao phu mà là lao phu bung ô tha bọn hắn người a học nhiều lấy điểm một lần khắc phục lại ra v a i ra tay nhiều vì tự thành lao phu năm đó đi giang hồ lúc chưa bao giờ bị tiếng xấu khấu nhiễu thủ hạ cũng có một đám hung thần á c sát nhưng vì điều khiển đáng tiếc bọn hắn là người không trung nghĩa lao phu vừa mới quy ẩn bọn hắn liền cùng nhau phản loạn phu công hóa thân hồi ức trước kia nói thẳng chính mình từng là hai đạo chính tả nổi n danh nhân vật từng liên chính ép ác đã từng tụ ác dù sao chỉ là không biết các phái phải t r ă n g ghi chép chuyện xưa của hắn nếu là ghi chép nói ứng biết thất chính hơn bốn c h i quân là chính đạo liên minh chủ thiên tinh ma quân là ma đạo nhân quân thủ đoạn của lão phu ngươi học không được cái kia vô lại đạo nhân ngược lại là có thể học hắn thân phụ chính đạo nổi danh nhưng tại chúng vọng sở quy lúc đột nhiên rơi vào ma đạo trong này chuyển biến đủ để danh dương thiên hạ trở thành bí cảnh trời chuyển kỳ cố sự đến lúc đó hắn cho dù đưa về bí cảnh trời cũng sẽ có nặng nề cố sự trèo trống có thể giữ lại rất nhiều suy nghĩ phu công không hổ thiên m a tên loại thủ đoạn này nhất định có thể ảnh hưởng không ít bí cảnh đơn vị bối cảnh cố sự như vậy cũng k h ó trách nguyện thần sẽ nói hắn đem đường đi tuyệt hắn hậu bối như đi pháp cũ tất có đại họa ta có một bạn tên là bạch hồ làm bụi chưa nghe nói qua nên cùng lao phu không quan hệ mẹ hắn là có tô quốc thiên hồ phi nguyên lai là nàng à lão phu từng bán cho nàng một viên thần tinh chủ mệnh ấn cùng một viên thái âm bản mệnh ấn nhưng lão phu không tại chính đạo du tàu sau liền mang theo ma đạo chi sĩ đem một chút tinh ấn thu hồi n u y ệ n cơ đạo nhân không có liên hợp đồng đạo phản chế sao ân lao phu đánh qua hắn cùng hắn sư minh chương chín trăm linh tám h ô n g tinh phạm mệnh chương chín trăm linh tám h ô n g tinh phạm mệnh thế có phủ công châu ngọc phía trước lộ ra la hầu không ác lương thiện nghĩ đến thế lực chính phái vẫn còn có chút thủ đoạn nếu không phủ công như thế nào hoàn toàn tỉnh n g ộ chạy tới làm thiên tinh m a chủ dù thế nào cũng sẽ không phải còn muốn truy cầu cái gì thiên hạ cân bằng cho nên trước l â y chính đạo thân phận chèn ép tà ma sau lấy ma quân thân phận phản trị chính đạo tiên h sinh chưa c h ú n g đ ổ chết thấy thế nào đều là một kiện chuyện lạ nào có cái gì kỳ không kỳ chỉ là lao phu các lực rất tốt thôi ngươi nhìn bí cảnh tà ma cái nào không hiểu thoát thân thuật liền biết trêu chọc thị phi cần không phải liệu địch tiên cơ mà là có thể đến có thể đi bởi vậy lao phu mới thiết hạ bản cờ hạn chế để cho hậu bối biết được nghiên cứu phương pháp thoát thân là muốn sự tình ba người các ngươi liền rất tốt từng cái chân nhanh chóng lao cá không gì sánh được đã đến lao phu mấy phần chân chuyển tốt ta là chu nguyên suy nghĩ nhiều trường tồn không phải thiên quyến mà là tốt c h á n h hay phu công hóa thân cũng là thẳng thắn mở m i ệ n g nhân tiện nói ra giải thắng bất bại chi pháp thú vị là phu công năm đó từng chèn ép qua huyền cơ chân nhân cùng thất tinh chân nhân bây giờ chu nguyên lại đến tìm hắn tranh phòng dù sao cũng hơi hậu thế báo ứng cảm giác tiên sinh ngươi nói hậu thế lại xuất hiện một vị thất chính hơn bốn tri quân sẽ khiến chính tả hai p h á i cảnh giác sao tất nhiên như vậy cái nào đầu đất muốn lại đi lão phu đ ư ờ n g cũ hắn như thế nào bằng chứng không phải lão phu truyền nhân mà là một lòng thủ chính đứng đắn tu sĩ đã hiểu muốn toàn thất chính hơn bốn tri lộ cần đánh trước ép tiên sinh đến chính danh may mắn chu nguyên chưa tập hợp đủ thất chính hơn bốn nếu không thất tinh chân nhân chắc chắn nhìn hắn nhìn quen mắt cũng hỏi tham phủ công sự tỉnh nhưng vấn đề không lớn hắn có thất tinh độ ách kiên uy tam giới pháp có nhiều thời gian để chính tả hai phái biết được trong thiên hạ có một vị cầm chính chân tu đang bởi giết thiên tinh ma quân chỉ là muốn khổ một chút phù công hóa thần không chỉ có muốn cung cấp một chút tinh thần chất bạo còn muốn hy sinh tự thân thanh danh thờ người đi cả nhắc đây cũng là biện pháp nếu có người thông qua truy sát lao phu tập hợp đủ thất chính hơn bốn cũng coi như nói còn nghe được bất quá ngươi không được ngươi danh hào kia nhiều một phần thiếu một phân cũng c h ô n g gấp người trong thiên hạ sẽ đối với ngươi cả đời theo một người thiên h u n g la hầu là trong thiên hạ ít có người thành thật cho tới bây giờ đều là hắn hiểu lầm người khác ít có người có thể hiểu lầm hắn phù công hóa thân cũng thế bắt đầu thấy liền biết ma này loại hắn đi tới chỗ nào cũng sẽ không bị người khinh thị như vậy nói chuyện phiếm ở giữa khó tránh khỏi nói lên bạch hồ tố trần nhập tinh túc tông sự tình nghe phủ công hóa thân cảm khái liên tục nghiệp chưng à, sớm biết tiểu hồ ly kia sẽ trở thành lao phu truyền nhân lao phu năm đó liền không đánh có tô quốc c h ủ ý việc đã đến nước này người coi ý nghiêm một chút chớ để nàng biết được chính mình lâm vào thiên ma sao huyệt tiên sinh không nên nói nhân quả thủy nhiên trở lại chính tông sao lao phu năm đó thụ ấn lúc thật không nghĩ lấy đem bọn hắn thu làm muốn hạ nghĩ đến bọn hắn cũng là như thế p h u công t ừ một người gian khách từng bước trèo trí chính đạo minh chủ ma đạo quân vương vị trí không dễ dàng trong lúc đó không biết tính kế bao nhiêu người mới có thể nhanh chóng tinh tiến may mắn hắn bí cảnh thế lực sụp đổ nếu không có người vô ý bái nhập trong đó chắc chắn thu hoạch được giống như thiên h u n g la hầu bình thường đãi ngộ gặp nó kiến thức rộng rãi chu nguyên liền hỏi ra trong lòng một chút n g h i hoặc tỷ như vì sao tu la vương không giống bình thường không giạ ố n g xoa vương cùng la sát vương như vậy tự k i ể m chế tu la vương người nói là a tu l u n đi hắn từng là lão phu dưới trướng đại tướng một trong lão phu dạy hắn không ít chuyện cũng vì hắn chỉ con đường sáng phù công hóa thân cảm khái chuyện xưa nói là từng dẫn vô nhiễm thiền sư phá giới thân vệ u minh xây chùa mới có nhiều dục ma chủ chi thế còn nói từng chợ đông lăng xây minh thu liêm tạ đạo tụ thế khắp nơi khiêu chiến chính danh còn có mương sông long quân tình nhiều hắn từng tận tâm cha già đem lão long kia vợ khí trốn đi làm lao long kia canh cánh trong lòng tóm lại chính là chuyện tốt hắn làm qua không ít nhưng chuyện xấu càng nhiều một thân thiên ma thủ đoạn nhất tốt phân hóa đạ kích xem ra tiên sinh năm đó cũng là bận rộn người ai nói không phải đâu một ngụm lòng dạ treo tự cho là thay trời tranh mệnh người trừ ta ra không còn có thể là ai khác cũng liền không có tuân thủ nghiêm ngặt quy củ chi tâm cũng không biết cái kia tím ly cùng mương sông long quân có thể có quan hệ phải chăng từng nghe nói ta phân hóa long cùng s a o thủ bảo khố sự tình nếu không ta đem hắn gọi ngươi tự mình hỏi một chút hắn thiên hùng la hầu nguyện ý giút người hoàn thành ước vọng không đợi phù công hóa thân cự tuyệt liền lấy ra thủy n g u y ệ t đồng giám đổ ra một đầu lỗ mãng rồng thấy vậy phù công hóa thân có chút đau đầu nói b á o ứ n gà năm đó ta quấy mưa gió t r e o chọc thị phi bây giờ các ngươi những hậu bối này từng cái cũng không phải đèn đa cạn dầu tới đi chúng ta hôm nay sớm đánh xong chờ ta quay đầu lấy kim đức chi lực cho các ngươi lên lớp trước đó chờ hướng nhận mượn đi nếu bị tịch pháp phá đạo cũng đừng trách ta không chiếu cố hậu bối không có một rượu sinh huy tím ký chủ tướng loại tăng phúc này quân đội bạn chữa trị đơn vị cũng không k ó k u ấ n nó lớn nhất tổn thương thủ đoạn chính là một đức dư khí thanh tiêu thần lôi vừa v ậ n cùng thiên h u n g la hầu tinh hóa thần tiêu chi pháp tướng khi lại thêm thiên hạ bình đẳng pháp áp chế phúc thụy tử l y căn bản là vô dụng xuất thủy nguyên chi quang liền đem hắn tạm thời áp chế sau đó chuyện xưa tái diễn phúc thụy tử l y lấy nguyệt hoa trở lại nguyệt cùng thiên vong về linh lại tới b ắ t tinh đốt thiên v o n g bộ chóc pháp toàn đơn vị linh nguyễn trời ngợi khen phản hồi đã thu m o ạ c h được đặc thù thiên phú phúc tinh cao chiếu bởi vì n g u y ê là chư ác la hầu phúc tinh cao chiếu đã chết đi là hùng tinh phạm mệnh tinh quang bố trí chư ác khó tiêu mục tiêu tất cả mặt trái trạng thái đồng đều khó tiêu giải chú đây là tinh ngoại ý muốn lộ ra chi pháp. không phải ngươi tạo thành mặt trái trạng thái đồng dạng có hiệu lực tiêu hao la hầu tình quang liền có thể có hiệu lực tinh quang chất lượng càng cao hiệu quả càng mạnh phạm vi càng lớn đây coi là cái gì h à n h cầu thái tinh thôi thiên h u n g la hầu bình đẳng đối với tất cả mọi người hung tinh phạm mệnh hoặc là không ra, hoặc là trừ hắn ra đối xử như nhau không có chút nào thông cảm bạn bè khả năng cũng may mới thiên phú mặc dù lợi mình đắc hắn nhưng tím k ý chủ tướng hay là rất khẳng ái đốt thu hoạch được trăm phúc thêm lộc p h í một tím k h chủ mệnh ấn một phúc quang minh hoa dày một thiên nhất cảnh thụy v o một tím k h đi về đồng xanh hoa kiế một t i vì thế trụ cột của hắn điểm thuộc tính lần nữa tăng lên biến thành tinh hai mươi lăm khí ba mươi ba thần hai mươi bảy gan mười chỉnh lý một phen đoạt được sau hắn độc thân tiến vào tinh tú bí cảnh trước cùng sáu mươi lăm cấp la hầu đại tướng giao lưu mấy t h i ề u sử dụng sau này thất tinh độ á c h tuyên u vrai tam giới c h i pháp tiến hành kết thúc công việc đốt lấy thất tinh tuyên v y pháp đánh giết tiên tinh ma quân pháp thân uy danh gia tăng danh khí đại trấn đạo môn thế lực đối với người tốt cảm giác gia tăng tà ma thế lực đối với người tốt cảm giác gia tăng phật môn thế lực đối với người tốt cảm giác gia tăng vong hưu quốc đối với người tốt cảm giác gia tăng có t u quốc đối với người tốt cảm giác gia tăng thủy tộc thế lực đối với người tốt cảm giác gia tăng chim vượng bộ tộc đối với người tốt cảm giác gia tăng u minh âm thổ đối với người tốt cảm giác gia tăng chương c h í danh khắp thiên hạ chương c h í danh khắp thiên hạ như thế nào trên dưới một lòng như thế nào chúng vọng sợ uy phù công nhược s ư n g thứ hai ai lại dám mặt dạy sưng thủ thứ nhất bị hao tổn phổ thiên đồng khánh chỉ dựa vào mình lực liền tiêu thiên hạ dị nghị làm sao không làm cho kẻ đến sau xấu hổ ngày hôm trước đàm việt xây cung có hơn ba mươi thủ cũ không ngại cực khổ vạn dặm tới tìm đã để chu nguyên có chút giật mình hôm nay phù công tiên hiện lại đến bảy tám chục bằng hữu cũ hoài niệm hai ba mươi phe phái nhớ thương có thể nói là danh dương thiên hạ thế nhân khó quên như thế uy thế thiên hùng la hầu thúc n g a khốc thị ba độc ba cấu vẫn cần cố gắng đại gian thương âm tiền thần c à n g là khó thấy được bóng lưng đốt thiên hạ học cung thế lực sắp trùng tu xét xử danh h à o của ngươi sẽ được ghi vào các nơi thư viện học cung tư liệu lịch sử bên trong là vì thiên ma hung hăng ngang ngược di độc lộ ra chân nhân phục ma thiên hạ rõ ràng chú ngươi tại đại đ a số học cung thế lực đem hưởng thụ tôn kính đ ã n h ngộ các nơi học sinh sẽ xem ngươi là đại tiên sinh đốt n g ư ơ i thọ bùi ánh sáng làm chuẩn bị vì ngươi chỉnh sửa c h u y ệ n ký là vì t h á n g hợp học sĩ thái bình g i chép đốt ngọc thọ nên ánh sáng sứ giả chuẩn bị tiếp nhận chuyện xưa của ngươi cũng đem nó đưa về đại thọ hiệp tam giới hàng ma nhớ bên trong. Chú, ngươi có thể tìm ra nó kháng nghị nếu không ngọc thỏ bộ tộc đem ngầm thừa nhận ngươi là lớn thỏ h i ệ p một trong giống như có vật kỳ quái trà trộn vào tới chu nguyên biết quân nhân tốt công lao sự nghiệp văn sĩ yêu thanh danh có thể chính kinh thư viện tâm hải đại nghĩa hình thực nhớ ngọc thỏ học cung hình lại là bôi lên quy nạp nói lung tung để ý lại nhìn hệ thống nhắc nhở chúng phái tả hắn dương hắn đột nhiên phát hiện vật kỳ quái không chỉ có ngọc thỏ còn có tà ma thế lực cùng phái t à thế lực nhưng sự thật lại là tà phái g h t hắn ma đạo cũng không thích có thể thấy được hắn cái này là nhân quân nhân chứ có thâm ý khác phái tả thế lực thì càng thêm huyền bí bọn hắn vậy mà đối với truy kích thiên tinh ma quân nghĩa sĩ mặc kệ không hỏi dù sao cũng hơi thiên hạ bạc trắng nguyện độc đen chi ý lại không biết đây là bọn hắn đạo sinh tồn hay là phù công năm đó chướng mắt phái tả chi pháp khuyên thai họa bọn hắn ta chi tuyên huy pháp tụ thế một k h ắ c đồng hồ phù công hóa thân khôi phục càng nhanh nên có thể trợ giúp lẫn nhau cộng đồng danh khắp thiên hạ tụ thế một k h ắ c đồng hồ đối với một trận chiến đấu tới nói có lẽ không tiện lợi nhưng đối với dương danh sự tình mà nói lại khá là tiện nhanh chu nguyên không đành lòng phủ công nổi danh bị phủ bụi cũng bụi cũng b vì thế hắn rời khỏi tinh tú bí cảnh n g h ỉ dưỡng sức một khắc đồng hồ liền rút kiếm trở về lại vì thiên hạ đưa tin vui làm cho người tiếp nối là sáu mươi lăm cấp la hầu đại tướng lại bại vô danh chứng thực mỗi vị phù công hóa thân chỉ có thể phát động một lần danh khí đại trấn hiệu quả cái này khiến chu nguyên dương danh đưa vui kế hoạch chỉ có thể miễn cưỡng tiến hành ba mươi ba lần có thể nói là đau mất thiên hạ thường vui có phụ thiên hạ kỳ vọng cao người tại sao lại tới tiên sinh thống quái chút hôm nay thiên hạ người đều nhìn ta đâu ta sao dám lười biếng không phải lão phu năm đó làm sao không có gặp được chuyện tốt bậc này một thân dư trạch toàn làm cho người cầm ý đ g h ĩ đã là người một nhà không nói hai nhà nói hai người chúng ta ai đến lợi ích thực tế đều như thế sáu mươi lăm cấp quá trắng đại tướng bất đắc di rút lui hệ thống nhắc nhở xuất hiện lần nữa hay là phổ thiên đồng khánh vẫn có chúng vọng sở uy kể từ đó chú nguyên thuận kim một thủy hòa thổ n h ậ t nguyện hơn bốn tinh trình tự một đường thảo phạt trước sau trải qua tinh thần đại tướng mười một sau khi chiến đấu cuối cùng được chất biến đốt người đánh giết thiên tinh ma quân thập nhất tinh diệu pháp thân uy danh tăng nhiều khí thông nhân cùng thu hoạch được đặc thù xưng hạo phục ma sùng nghĩa đại chân nhân chú n g ư ơ i t ạ i chính t á yêu ma các loại nhiều loại trong thế lực được hưởng tôn kính đãi ngộ bộ phận thế lực sẽ vì ngươi kiến tạo phục ma sùng nghĩa đại chân nhân miếu tiến hành cung phục đốt n g ư ơ i làm c h ú n g vọng sở quy đạo môn trần tu đã thu hoạch được đạo môn thế lực kính trọng diệu đạo thanh nguyên xem ba vị chuyển pháp chân nhân quyết định trung biểu ngươi là thanh nguyên trần ư giáo g xin ngươi thống lĩnh thanh nguyên đạo mạch chú n g ư ơ i tiếp nhận sau chị được để ý diệu đạo thanh nguyên xem hoặc đem nó vị chuyển thừa lương nhân tên quy tổ sư điện trở thành thanh nguyên tổ sư một trong đốt thái âm luyện hồn xem bởi vì ngươi nghĩa cử thanh danh danh minh tâm minh lớp mười minh tổ sư bị xuất hiện chết đi trước mắt là minh sơ gương sáng minh tâm phân tự bộ phận âm hồn đơn vị tướng chủ động bái nhập trong môn c ầ u p h á p đốt cựu phượng quân cảm giác sâu sắc t ạ ơn nghĩa chi lễ khó đổi công lao sự nghiệp vì thế chuẩn bị đưa ngươi một khối phúc điện chú tiếp nhận sau ngươi sẽ cùng bắc cực thiên quỹ sơn cựu phượng quân trở thành minh h i ế u cũng có hỗ trợ đình giữ đất đai chi trách đốt ngươi đã phát động nghĩa lấy thiên ma sự kiện tại bình thường địa khu gặp phải thiên ma đơn vị lúc có thể phát động thảo ma lệnh xin mời phụ cận tu sĩ viện trợ phụ ma chú tà ma thế lực tới tiếp viện tỷ lệ cực nhỏ đạo môn thế lực nghe tin lập tức hành động phật môn thế lực cẩn thận mà đi theo nhau mà đến hệ thống nhắc nhở giống như thọc cái gì diệt thế ma quật phù công hóa thân chỉ là nho nhỏ trợ lực liền để chu nguyên thành danh khắp thiên hạ đạo môn đại chân nhân bây giờ hắn là cao quý phục ma sùng nghĩa đại chân nhân minh sơ tổ sư thanh nguyên trợ giáo sợ là cũng đã không thể xưng ơ chính mình thành đạo cựa tân tú không thể không lấy thiếu niên thân gánh xuống đạo môn tiền bối trách nhiệm nhưng cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu hắn còn có mười một vị tinh thần đạo sẽ cùng mười một vị tinh thần chủ tướng chờ đợi dân danh đợi ngày sau thực lực lại tinh tiến mấy phần vận dụng tuyên uy tam giới chi pháp từng cái gõ lúc không biết lại sẽ đạt được bao nhiêu kính ngưỡng cuối cùng là thanh danh lớn dễ mệt mỏi phủ công như vậy ta cũng như vậy việc đã đến nước này còn có thể làm sao tự nhiên là đi lĩnh trưởng giáo tên tuyển phúc địa đất thuận tiện tìm ngọc thỏ đại nho lấy một bản đại thỏ hiệp tam giới hàng ma nhớ nhìn nó như thế nào bố trí hắn hy vọng ngọc thỏ đại nho dựa vào điểm phổ mặc cấp tha cũng viết lên một đoạn chỉ gặp người k i a hai dài lắc một cái nói tiếng đại thỏ hiệp đến cũng về phần nguyện thỏ đại nho hắn vẫn tương đối yên tâm nghĩ đến cầu chân nguyện thỏ nhiều minh lý sẽ không lung tung bố trí thái bình đi chép chu nguyên không biết lần này thanh danh đại trấn xa không phải trước đó nhưng so sánh thanh danh của hắn đã từ một phải anh tài biến thành thiên hạ c h ấ n tu lúc này có tô vương cung nội huyền cơ chân nhân cùng tiên hồ phi chính một mặt nghiêm túc nhìn xem bạch hồ tổ trần chực đem nó dọa đến cho là mình chuyện xảy ra phụ thân mâu thân dự định tìm nàng tính tổng nợ xem ra là ta dạy bảo chi thuật không tình sớm biết hôm nay lúc trước liền nên đưa nàng đưa vào đấu trai thất tình cung xin nhờ lương sư giáo hối hiện tại cũng k h muộn nếu không đưa tới cho có lẽ nàng cũng có cơ hội hiện ra tiềm năng huyền cơ chân nhân cùng thiên hồ phi tự quyết định ngay bạch hồ tố trần một mặt m ở m i ệ n g đợi nàng cẩn thận từng ly từng tí hỏi t h a m phụ mẫu phát sinh chuyện gì lúc ngược lại làm cho huyền cơ chân nhân cùng thiên hồ phi rất là trần kinh ngươi thường xuyên du lịch nhân gian chuyện lớn như thế như thế nào nửa điểm không biết ngươi sẽ không một mực trạch tại tô phủ cựu điệp tị thế đi vậy ngươi trộm cầm vương cung linh vật dùng làm cái gì phụ mẫu nói như vậy làm cho bạch hồ tố trần càng vì nuốt hơn nghi ngờ đến cùng xảy ra chuyện gì nàng lại phải biết thứ gì tại lòng hiếu kỳ điều khiển nàng không ngừng truy vấn rốt c u c đổi lấy huyền cơ chân nhân mở miệm trả lời ch nói cho ngươi cũng không sao người trong thiên hạ phần lớn biết được liền ngươi không biết lộ ra nhiều đơn thuần lại là ngươi cái kia chu sư đệ liên tiếp phá tuyệt thế đại ma thiên tinh ma quân mười một phát thân từ đó danh khắp thiên hạ chính t à đều là kính a cái kia ma quân bảo đảm thật sao chương chín trăm bốn mươi hầu ngôn loạn ngữ chương chín trăm bốn mươi hầu ngôn loạn ngữ có câu nói là tiền nhân trồng cây hậu nhân hóng mát phù công cuối cùng là bằng sức một mình trợ hậu bối trở thành danh khắp thiên hạ c h â n tu có t u quốc tán nó cầm chính u minh nói về đức quý nguyễn cung thọ chuyển sướng n h i p danh giả xoa vương kính nó nghĩa cử âu tiền thần cảm thán đại chân nhân phúc phận thiên hạ hoành i a n g long quân cười nói đảm biệt phúc giày long nữ ngao thanh xem thường quá mức mạo hiểm mương sông long quân càng vui vẻ hơn truyền lệnh đại yến mười một ngày đều là lấy tinh thần tên tốt nhất mời đến đại chân nhân cầm đầu phương tốt đáp tạ phục ma nghĩa cử nhiều r ụ c ma vương bước xuống kinh thư nhìn lên sát trời nói một tiếng thiên ma như thế nào bại thiên ma không thể bại thiên hạ vô tâm vui thật là thiên hạ lo đạo môn chúng sư trưởng mặt mày hớn hở phật môn chân tu tâm động tán tên chân nguyễn đạo nhân đảm biệt đột nhiên dừng bước sau đó cười ha hà lên tiếng hát vang lại hướng tiến lên phục ma thật sự là nhân gian tốt phong cảnh lại đi chớ lo thịnh danh c h i hạ vô hư sĩ chúng vọng sở quy phong mang thịnh tại phía xa phương đông khắp tỉnh thiên c ổ n g tước cũng từ ánh trăng tôn giả cùng giật lạc quận chủ trong miệng biết được thất tinh đạo nhân sự tích là bạn công lao sự nghiệp mừng rỡ ở giữa không khỏi nhìn lại lúc trước sự t ì n h liền cười nói thiên hạ tràn ngập các loại màu sắc một đứt hoa quang chỉ có bạch hồ tố trần trước mê sau nghi lại mê vừa sợ lại là huyền cơ chân nhân cùng thiên hồ phi nói đến năm đó sự tỉnh đến tận đây nàng mới, mới biết tuyệt thế đại ma từng xây thế tên là tinh tú cựa ở tinh tú động tiên mà nàng thái âm bản mệnh ấn liên tới từ vị tia thiên tinh ma quân hết thể đủ loại nghe quen thuộc như vậy khiến nàng phảng phất xuyên tấu h qua đẩy trời lưới lớn thấy được một vị thả câu chi ma mà nàng chính là ăn mồi câu lại xa lưới cá con nguyên lai không phải tinh túc tông đến lưới ta mà là thiên tinh ma quân đến thả câu nguyên lai ta tại khải trí trước đã thân h ạ m trong cục lại không biết chu s ư đệ đại phúc thần cùng kim k h ô n g tức cũng là như thế sao giờ khắc này tích lũy thoại bản lại tới bốc lên đủ loại kỳ tư diệu tưởng sông lên đầu có lẽ thiên tinh ma quân quy ẩn là giả thu nạp thiên hạ anh tài đúc lại tinh tú động thiên là thật tinh tú bảy lộ ra bốn ẩn bị vốn là định số thiên tinh ma quân muốn mười một vị đại t à i thượng vị cùng bàn lịch phạt tam giới đại sự y theo ì t h thoại bản nói như vậy cử động lần này giải pháp bất quá hai loại một là chúng ta càng lún càng sâu trợ cái k i a tuyệt thế đại ma đặt thành m o n g muốn sau đó có thể là hối hận bạn phần riêng phần mình quý hận có thể là tử thương hơn phân nửa tìm kiếm truyền nhân hai là kinh đ i ể n sư đồ bất hòa kịch bản thủ chính sư minh phát hiện ngoài ý muốn sư trưởng dụng tâm hiểm ác vì thế không để ý tự thân an nguy liều chết ngăn cản lúc này như lại thêm sư phụ giá chết thủ chính sư minh bị trong môn trên giới hiểu lầm không thể không trở thành sư môn phản đồ thì càng giống kinh điện truyện xưa đến lúc đó chúng mê độc tình thủ chính sư m i n h chắc chắn sẽ chịu nhục ngăn cản thái họa cuối cùng xác nhận các sư đệ hiểu rõ c h â n tướng lâm trận phản kích cùng thảo phạt tuyệt thế đại ma bạch hồ tố trần linh cảm bộc phát mở ra cuộn giấy lấy ra b ú c vẽ liền muốn biết lên một quyển giang h ồ lộ ra ẩn quy c h â n nhớ đột nhiên nàng lại nghĩ tới cái gì đội vàng thông qua liên lạc bật hướng chu nguyên phát đi truyền tin chu sư đệ theo ta suy tính ngươi nên đi tiên nước hậu dương tuyến không kịp giải thích ngày đó tinh ma quân định là lấy giả thân giả chết chuẩn bị nhiễu loạn ta tinh túc tống đám người tri tâm ngươi phải nhanh một chút nói cho đại phúc th dẫu ở các ngươi sau lương tất chính hơn bốn tri quân là lợi dụng các ngươi ma quân mà không phải thụ nghiệp tân sư ta là ti ngươi n n g ư ơ i ta cộng đồng mở miệng giải thích nên có thể thuyết phục đại phúc thần cùng kim khổng tước bạch hồ tố trần n g ự a ra k i n h người khiến cho chu nguyên không phản b ắ t được nói nàng suy nghĩ lung tung đi thiên tinh ma quân thật đúng là không có bị triệt để đánh bại nói nàng liệu sự như thần đi vậy nhưng thật sự là lầm đánh nội chúng chín mê một thật gặp chu nguyên cũng không trả lời chắc chắn bạch hồ tố trần lập tức kiên nhẫn giải thích lên suy đoàn của nàng lý do không có gì hơn kim khổng tức thủ tín trọng tình dễ dàng cho nắm đại phúc thần nghĩa khí làm đầu. lợi cho d ẫ n đạo nàng làm người chân thành mềm l ò n g dễ dàng lừa bịp mà chu nguyên thì k í n h sư n ặ n g đạo là một thanh sắc bén đao nhọn nhưng cũng bởi vì tâm ý kiên định giấu g i ế m thai họa sư đệ ngươi m u ố n a bốn người chúng ta không phải hiện hách một phương chính là ưu minh chư h ậ u kém nhất người cũng bối cảnh thâm hậu có thể lợi dụng thiên tinh ma quân đem chúng ta tập hợp một chỗ tuyệt đối không có ý tốt ta phòng đ o á n vật đạo ưu minh có tô hồ hậu liền nên là lóc vượng tà ma sơn thủy thần chúng ta có lẽ đã thân nhập ma quân bắn cờ nguyên bản còn có tự mình ám thông chi tuyến có thể đi bây giờ n g ư ơ i giết ma quân giả thân cũng chỉ có thể nói rõ chân tướng kịp thời thoát thân không thể không nói bạch hồ tố trần là một nhân tài trải qua nàng kiểu nói này tinh túc tông sự t ì n h thật đúng là nhiều một chút mê cục s á t thái may mắn chu nguyên chưa dẫn phúc thụy tử ly cùng thiên h u n g la hầu gia nhập tinh túc tông nếu không coi như thật thành mọi người đều say bạch hồ tỉnh sư tỷ ta khuyên ngươi chuyên tâm hòa đạo mặc chiêm suy tính c h i đạo trong này nước quá đục ngươi rất khó thật tính toán rõ ràng chẳng lẽ ta đoán sai trên mặt đất tinh túc tông tụ nhận nguyện kim một thủy hòa sao trên trời ở có hơn bốn sinh huy b trên thực tế tinh túc tông bên trong có một bán cờ bí cảnh liên tiếp phá tinh thần thủ tướng liền có thể chìm vào bàn cờ thiên tinh ma quân pháp thân ngay tại trong đó ngươi cũng có thể đi vào cùng tranh phòng bất quá b i cảnh này có chút hung hiểm người đi vào t r ư ớ c nhưng tìm tử khí đạo nhân hỏi rõ chú ý hạng mục lại làm theo khả năng gió thổi có cây hai cáo rung động bạch hồ tố trần tâm b i thiết nguyên lai thiên tinh ma quân là một chỗ dương danh bí cảnh nguyên lai phức tạp phỏng đoán sau chân tướng đơn giản như vậy nhưng việc đã đến nước này lại có thể thế nào tự nhiên là ghi lại phỏng đoán sự t ì n h hóa đơn giản là hực kỳ sư đệ ta nghĩ đến một cái cực tốt ý tưởng có thể ghi chép thành cố sự cổ vũ chúng ta tinh túc tông danh khí vừa bận chúng ta có tứ quốc chính thống tên có thể mượn thu hoạch này hy vọng đoán kết thiên hạ nhân tâm vậy liền xin nhờ sư tỷ cho chúng ta đều viết tốt thanh danh bạch hồ tố trần muốn biết cố sự không ngừng bố trí chính phản nhân vật may mắn nàng đã biết thất chính hơn bốn c h i quân danh h ả o không thể dùng linh tinh nếu không phủ công liền muốn lại gặp báo ứng đến này tin vui không thể được hưởng chu nguyên đặc h i ể n thiên h u n g la hầu lần nữa b á i phỏng phủ công hóa thân tiên sinh người cái tiêu ngàn năm mưu cục đã bị người nhìn đấu mau mau thành thật khai báo ngươi còn giấu bao n h i ê u dạ tâm nói gì vậy lão phu đã ẩn lui nhiều năm lại có thể mưu đồ cái gì chẳng lẽ hôm nay thiên hạ còn có người cho ta mượn danh hào làm ác ân có người dự định vì ngươi viết một quyển huyền kỳ cố sự lần đầu nghe thấy hậu bối không quên tiền bối công lao sự nghiệp phu công hóa thân tuổi già an lòng lại nghe h ậ u n ô n là o ngữ phương cảm giác đại sự không ổn b á o ưng a sớm biết chuyện hôm nay lão phu năm đó liền không t r e o chọc có t ố quốc bất quá tiểu hồ ly kia là một nhân tài lão phu năm đó làm sao lại không nghĩ tới bực này khúc chết cố sự tăng giải pháp xem ra hay là lão phu thiệt tâm không giống các ngươi hậu bối tâm đen chương chín trăm bốn mươi mốt trao chuốt t i ê n tượng chương chín trăm bốn mươi mốt trao chuốt t i ê n tượng nghe đạo có tuần tự thuật nghiệp hữu chuyên công thoại bản chi thuật không phải lộ g a đạo nhưng cũng có chút bất phẳng chỗ giống nhau phủ công năm đó có thể làm ra chính đạo liên minh chủ phản là ma quân đại sự lại không nghĩ tới thu nhiều mấy cái đồ đệ diễn một đoạn t r ư ớ c sư đồ bất hòa khúc chết vợ kịch lớn ma bực này có sự khúc chết pháp đối với bạch hồ tố trần mà nói bất quá là hạ bút thành văn b i ệ t nhỏ bởi vậy có thể thấy được ngàn năm trước nhân gian còn chưa cao hứng thoại bản thuyết thư sự t ì n h nếu không lấy phủ công thủ đoạn chắc chắn từ đó hấp thụ không ít là không phải kinh nghiệm tiên sinh không cần k i ê m tốn bạch hồ mà nói bất quá là tích trúng thoại bản mà thành phía sau là một đám thuyết thư tiên sinh tận tâm nắm nâng người không giống với, thủ đoạn của ngươi đều là bắt nguồn từ mình tâm am hiểu sâu chi hành hợp nhất lý lẽ ngươi khen lão phu lão phu thật cao hứng nhưng ngươi thổi phồng đến mức phương thức còn chở tiến h bộ thiên h u n g la hầu khen ngợi p h ủ công hay là ma bên trong khôi thủ không cần để ý hậu bối tụ chúng sánh vai nhưng phủ công hóa thân cao hứng không nổi là được còn nói ngày sau gặp cái kia bạch hồ nhất định phải tự mình chỉ đạo nàng biết thoại bản không thể nhường cho nàng tùy ý bố trí tiền bối công lao sự nghiệp cân nhắc đến bạch hồ tố trần đã là cao quý sáu mươi lăm cấp có tô thú vệ tướng q â n xác thực có năng lực gặp mặt phủ công hóa thân vì thế chu nguyên còn có chút t r ư ủ nghĩa n g đem phủ công hóa thân nói như vậy truyền cáo nàng không muốn b ạ c h hồ tố trần nghe nói lời ấy không có nửa điểm kinh hoàng ngược lại mười phần vui vẻ nói Tốt, hoa ngôn sẽ không làm người ta bị thương chân tướng mới là lưỡi dao hắn luôn uống liền chứng minh ta đoán đúng mấy phần ta cái này gấp rút biên soạn cố sự để chân tướng sớm ngày rõ ràng khắp thiên hạ p h ủ công hóa thân nói rất đúng hắn hậu bối không có một tỉnh dầu đèn mấy người mặc dù thực lực không đông nhất thủ đoạn khác biệt nhưng luôn có phương pháp để hắn lĩnh mộ được nhân gian ngàn năm biện cả biển thiên vậy nguyên g à y sau phải cẩn thận chớ có tùy tiện chìm vào bí cảnh bàn cờ. nếu không chắc chắn sẽ thống cải thiên phi đây là việc nhỏ thiên hạ đã biến cần do mới nói đoàn kết trung tâm há có thể bởi vì một mình ta an nguy tổn hại tinh tú tụ hợp thiên hạ chi thế lại nói ta cũng không có ý định đặt mình vào nguy hiểm k h ố n đ ị a chi ma năng làm khó dễ được ta mạch hồ tố trần một lòng kinh doanh nàng bản mới nói muốn lấy mình vui câu thông thiên hạ nhân tâm nhưng cái này nhìn như chơi b ừ a động tác đằng sau lại cất giấu nàng đạo đúng vậy nàng xưa nay mềm lòng n h ư quả nhưng nàng cũng không lốc cũng không cờ tương phản từ khi gia nhập tinh túc tông sau nàng một mực tại tìm kiếm mình định vị ý đồ từ có cũng được mà không có cũng không sao cá nhân liên quan biến thành thiếu một thứ cũng không được nguyệt đức thiền sư theo nàng quan sát tinh túc tông không thiếu thiện chiến chi sĩ cũng không thiếu trung dũng môn đồ duy thiếu lý niệm văn sĩ t r ư n g hợp nàng liền tinh thông đạo này chỉ là thiếu một một cơ hội vì chính mình chính vị là tinh túc tông chính danh khi biết được thiên tinh ma quân sự tình sau nàng liền dự định giật xuống một cái lời nói dối trắng trợn đã để tinh túc tông trở thành nhân gian phồn hoa nắm nước người cũng tham khảo thiên tinh ma quân sự tỉnh tạo nên ra một cái tuyệt thế đại ma kể từ đó tứ quốc phân tranh liền sẽ bị mới đại nghĩa tạm thời b ằ n kết tấm kia trải rộng thiên hạ t ì n h tú chi vong cũng sẽ co n à n g một phần công lao nghĩ đến đây chỗ nàng trải rộng ra c u ộ n giấy đưa tay viết xuống một đạo giống như nếu thật sống ôn i ự u tinh hội tụ nhật mật đổ thiên tinh ma quân giáng thế lúc tinh tú ngàn năm tâm không rời thất chính hơn bốn đợi thiền biến ngưng bút lại sách nhân gian bao nhiêu c ố sự chân tướng bao nhiêu thiên thu bí cảnh huyền diệu từ đâu mà đến giữ xem bí cảnh kỳ thư nhân gian tư liệu lịch sử may mắn khám phá hư thực tìm được một góc của bằng sơn lại là thiên tinh ma quân ngư thiên h ạ bố cục ngàn năm n ợ i đ chỉ vì thiên ma thôn thiên có tạo hóa có thể giải thần thông linh bất hủ một bản bức tranh trầm trầm mở ra văn tự tú lệ tranh minh họa tinh mỹ tiên ước hậu dương bối cảnh nặng nề thiên tinh rơi hóa thành người ma tinh cao ở không tốt một b ứ c chính phản lịch chuyển đồ thiên đồ phù gần đây liên tiếp thiên biến có biết đại biến không xa vậy thiên tượng chi giải quá phức tạp để cho ta tới vì đó trao chuốt liên tuyển sư đồ bất hòa t i ế n ma tinh là âm thiên tinh dương cuối cùng xác nhận âm dương hỗ trợ chụp cự ma quân độc hại phù công nhất định nổi danh ngàn năm chi thất truyền sớm đã bị long đong vu sở chi đồng mình có thể dương nổi danh bây giờ sở quốc vân hòa vương tại u minh chi địa thống ngự một phương ngụy quốc t ỉ n h an hầu quý thành đạo cửa đại trần nhân lương quốc t r i ê u linh vương xuất từ phật môn khắp tị thiên n g u quốc tố trần thái hậu chính là có tô quý mạnh có bọn hắn gặp nhau làm chứng quyền này huyền bí có sự ai dám không tin thúng chi trên trời thật tinh thần nhiều lần hiện bọn h ắ n chi khí cao r i ê n g phần mình có mưu đồ liền để ta đến hoạt động để ý chuyện nhân g i a n học tố rượu chỉ thái bình b ạ c h hồ tố trần làm được khởi kình các loại kỳ tư rượu tưởng hạ bút thành văn thế tất yếu viết ra một bộ xúc động lòng người ngàn nam biến tiên sự cũng không biết nhân gian sử quan ứng đối ra sao như thế đại địch đột nhiên đánh lén tóm lại n g u quốc sử quan có thể sẽ là cáo nhuận bút tại bạch hồ tố trần bận rộn bệnh nàng tinh tu lười lớn là mấy vị thiển sư trị tận gốc nhân gian loạn tức lúc chu nguyên cũng quay trở về diệu đạo thanh nguyên xem tiếp nhận sắc phong đ i ệ n lễ ba vị truyền pháp chân nhân gõ v a n g nghe đạo t r ố n g gọi tam sơn đồng đạo kinh động đàn thiên như ý cung kim đàn càn nguyên tông hào quang chỉ toàn lạc quan truyền pháp chân nhân mang theo đệ tử tới gặp lễ bảy mươi lăm cấp như ý chân nhân cùng bảy mươi lăm cấp đan tiên quân đến chính danh tiền núi thanh nguyên người xem đệ tử đương nhiên sẽ không bỏ lỡ đại sự như thế từng cái trở về bí cảnh đạo quán nhìn cái kia sư môn trưởng giáo ra sao bộ dáng kim đàn càn g nguyên hào quang chỉ toàn vui diệu đạo thanh nguyên nhân gian trưởng giáo c u ố c tới trong đó hai người thông qua lâm thời cổng truyền tống m à tới chỉ có lý tư thi pháp từ trước đến nay thủ minh đạo trưởng t r í phương đạo trưởng cùng lý tư lần nữa tụ họp đều là cảm khái thế sự vô t h ư ờ n g bất quá mấy tháng không thấy đạo môn càng thêm thịnh vượng lý trưởng giáo diệu đạo thanh nguyên là người mà tông người có biết trưởng giáo mới là người phương nào nói chung đoán được trừ minh sơ tổ sư bên ngoài ai lại có hy vọng chấp trưởng thanh nguyên đạo mạnh ta muốn cũng là chỉ có minh sơ tổ sư có thể phục chúng thủ minh đạo trưởng cùng lý tư một hỏi một đáp t r í phương đạo trưởng lại càng nghe càng mê xảy ra chuyện gì minh sơ tổ sư là ai ba người chúng ta mới mấy ngày không thấy tựa như các ngươi đều biết chuyện thiên hạ liền một mình ta mắt mù thai điếc t r í phương sư điện chớ nóng nội sư thúc cái này giải thích cho ngươi để cho ngươi g i ả i chút kiến thức chớ chút ngươi gọi ta cái gì thủ minh đạo trưởng lý trưởng giáo chỉ sợ chúng ta hai người chúng ta nên hết sức thi cứu làm hắn sớm ngày khôi phục lý tư không thông tha bất kỳ một cái nào chiếu cố hậu bối cơ hội t i n h hại trí phương đạo trưởng tìm kiếm bốn phương trị t a bảo cũng may h à o quan g chỉ toàn lạc quan truyền thủ minh đạo trưởng kịp thời giải thích vừa rồi ngăn lại lý tư mượn cơ hội lại giải mấy phân vi phong biết được lý tư đã bái nhập gương sáng đại chân nhân môn hạ sau trí phương đạo nhân vừa rồi bất đắc dĩ nói một tiếng sư thuốc mạnh khỏe nhưng đây chỉ là vấn đề nhỏ chân chính vấn đề lớn là minh sơ tổ sư thanh nguyên trưởng giáo thật viễn đạo cùng phó trưởng môn chu nguyên công lao sự nghiệp như thế phức tạp danh hảo nghe trí phương đạo nhân hoa mắt chóng mặt trợn mắt hốc mồn trầm đã hai ngươi đừ danh h à o này hắn căn bản cũng không hợp lý làm sao không hợp lý quá nhiều quá hô tạng nghe không giống như là nghiêm trang nói hảo người muốn chính thức đạo hiệu à cũng có là vì thanh nguyên thất tinh thật u y ễ n hốn nguyên chính tâm tử ngũ chân nhân chương chín trăm bốn mươi hai thanh nguyên trưởng giáo chương chín trăm bốn mươi hai thanh nguyên trưởng giáo t r í phương đạo nhân không nghĩ ra thiên hạ vì sao biến hóa nhanh như vậy rõ ràng tam sơn pháp hội lúc vị thiếu niên kia tướng quân mới sơ hiện phong mang vì sao bất quá mấy tháng hắn liền quang diệu thiên h ạ cái này không hợp lý ý theo đạo môn truyền thừa quy luật người cầu đạo nên từng bước tiến lên đợi cho phát toàn một đạo lúc lại thêm tổ sư tôn、hiệu. nhưng bây giờ lại là tháng trước đạo nhân nhập giang hồ trở về đã là đại chân nhân coi như hắn thiên tư phi phàm n ộ tính siêu tuyệt cũng không nên tiến triển nhanh như vậy chẳng lẽ hắn cầm kiếm xuống núi một đường hàng yêu trừ ma giết ra to lớn danh vọng nếu là như vậy ta cần thay cái thái độ nói chuyện cùng hắn miễn cho hắn bất thiện ngôn t ử chỉ tốt phục ma là một m cái bất thiện ngôn t ử tinh thông diễn p h á p thiện chiến chi sĩ t r í phương đạo nhân hiểu rất rõ mãng phu sắt tài bản tính đối với người k i ể u này cần dùng n u t lâm pháp miễn cho đối phương tốn thời gian phí sức tự thân dạy dỗ không đối vì sao hai ngươi đều là cùng min sơ tổ sư có liên quan duy ta một người là khách lạng chấm tư ở giữa t r í phương đạo trưởng đột nhiên phát hiện một cái vấn đề lớn đó chính là hào quang chỉ toàn vui d i ệ u đạo thanh nguyên hai phái hợp lực đem hắn bài trừ ở bên ngoài độc hưởng chịu đạo môn đại c h â n nhân c h i phúc cái này sao có thể được thiên hạ đạo môn là một nhà kim đàn càn nguyên không cao nạo vô luận như thế nào cũng nên lăn lộn đến một phần giao tình mới đối mắt thấy bằng hữu cũng lo lắng việc này lý tư lúc này đảm nhiệm nhiều việc đạo việc nhỏ ngươi gọi ta một tiếng sư thúc ta lại gọi chu đạo hình một tiếng sư thúc đây quan hệ chẳng phải định ra tới rồi sao sư thúc lời nói rất đổi mới là tâm ta gấp chí phương đạo hữu ngươi có phải hay không b ụ n g trộm tôi luyện ra mặt sư thúc nói chính là chuyện này kỳ thật ta xưa nay tôn sư trọng đạo chỉ vì bất thiện ngôn từ có vẻ hơi nghiêm túc thôi lý tư vốn định tìm bằng hữu cũ khoe khoan g một phen không muốn bị nó vô lại p h á p tùy tiện hóa giải nhất thời cũng không biết là hắn đạt được cơ c muốn hay là vô ý bại một bậc ba phái trưởng môn nói dỡn nhân gian đệ tử luận đạo đều là nói nhà mình diệu phát cao chợ ngợi trưởng giáo h i ệ n chân dung chu nguyên quan sát cảnh này cuối cùng nổi danh âm thanh tụ chúng không phải hắn đến chỗ nào khắp nơi thịnh hội mà là thịnh hội bởi vì hắn tổ chức không hắn mới có thể bình tĩnh bởi vậy có thể thấy được có lẽ theo thân phận của hắn không ngừng biến hóa đã rất khó làm độc hành tự tại khách chúng ta b á i kiến trưởng giáo xin mời trưởng giáo tiếp nhận p h á p kiếm thống lĩnh đ ạ m mạch ba vị truyền pháp chân nhân mấy chục bí cảnh đạo nhân cùng nhau t ì n h bái t i n h hãi nhân g i à n tu sĩ cũng tới c u ố i đầu người thiếu niên ai không có mấy phần hiếu kỳ cũng có mấy phần lòng dạng mặc dù mặt ngoại thủ để ý vụ trộm lại vụ trộm nhìn ra xa cái k i a đạo nhân mặc thanh bảo vừa xem xét này bọn hắn mới biết người kia cũng là thiếu niên một thân áo xanh tiêu sái sao trúc một châm tiêu dao tùy ý sao phát dường như giang hồ khách gió theo tiếng hiện ẩn ẩn đạo thanh hoa đúng là hắn hắn là ai người không biết sao đó là thu hút thất tinh chi sĩ vang danh thiên hạ người nhân gian đạo tâm tình người ta phức tạp giống như nhìn xem h ô m qua đồng môn cao thăng phụ làm thịt đã có thể chấp trưởng thiên hạ cương lĩnh mà chính mình còn tại trốn cũ cầu học bất quá bọn hắn rất nhanh liền bình thường trở lại cái này cũng rất tốt bọn hắn gần đây bị chu nguyên cố sự giật mình lại kinh trong lòng sớm đã nhận định trong thiên hạ nếu thật có người có thể thành đạo cũng nên là trong truyền thuyết chu nguyên ta vụng trộm hỏi truyền pháp chân nhân chu trưởng giáo chưa thành đạo danh vọng của hắn phần lớn là p h ụ ma đọc được ân vậy chúng ta càng phải cung kính chút tại bí cảnh người với người gian khách nhìn soi mói chú nguyên tiếp nhận một thanh phong cách cổ xưa pháp kiếm trên có bốn chữ minh văn là vị diệu đạo thanh nguyên đốt thu hoạch được truyền thừa linh bảo diệu đạo thanh nguyên kiếm có thể tăng bức đại đa số đạo pháp bí lực có thể tăng bức đại đa số đạo pháp thích phối độ có thể phá pháp thương bản chú duy nhất loại truyền thừa linh bảo di thất sau nhất định vị truyền tống vị ta pháp phong cấm phương vị lúc diệu đạo thanh nguyên chi đệ tử đều có thể phát động tìm về sự kiện đốt thu hoạch được truyền thừa xưng hào thanh nguyên trưởng giáo có thể di chuyển môn phái trụ sở có thể truyền thụ thanh nguyên chư pháp có thể bổ nhiệm phân b i ệ n t r ư ở n g môn có thể điều khiển trong môn các đệ tử trợ chiến có thể bổ nhiệm trong quan lớn nhỏ chức vị có thể phát động chính tà chi chiến có thể phát động nhân yêu chi tranh có thể phát động phật đạo chi tranh chú phát động thế lực thời gian chiến tranh trợ đạo giả nhiều ít cùng trưởng giáo danh vọng có quan hệ cứu hào tôn kính thế lực càng nhiều thưởng ứng quy mô càng lớn một thanh pháp kiếm rượu dụng bất phảo một cái xưng hào chức quyền quá lớn cả hai đồng thời gia thân khiến cho chu nguyên gần như hoàn toàn nắm trong tay diệu đạo thanh nguyên xem không đợi chúng đạo nhân lần nữa c h à o hai cái hình như tượng đá toan n g h e thạch sư liền nhảy xuống cơ g i ả i vui sướng gần phía trước nhân gian đạo người kinh thấy v ậ y biến kém chút bị dọa gần chết không phải bọn hắn nhắc gan mà là toan n g h e thạch sư thể lớn nặng nề g h cái này nếu là không thận bị d ấ m lên một ước chắc chắn tại chô ra c h ó c nước xương cũng may hai cái toan n g h e thạch sư tốt ngự khói lửa cũng không tùy ý va chạm nếu không diệu đạo thanh nguyên xem hộ pháp thần thú liền muốn biến thành đạo luật tháp tượng đá trường giáo bây giờ ba vị sư minh rốt cuộc quản không được hai ta chúng ta khi nào đi nơi khác chơi vừa trường giáo, ngươi nhìn ta có thể chịu được đại d ụ n g tôi ý theo quan hệ của chúng ta ngươi nhất định phải thay ta suy tính một chút thăng t r ư ớ c sự tình ba vị t r u y ề n pháp chân nhân cuối cùng không có bảo vệ tốt chu nguyên bắt cóc hộ pháp thần thú nhưng hôm nay chu nguyên tâm tư đã cùng lúc trước khác biệt đến một lần làm nhà mới biết tuổi gạo dầu mới quý đệ tử thích hợp liền nên đảm nhiệm chức vị thích hợp thứ hai hai cái toan nghê thạch sư là năm mươi lăm cấp đơn vị thả ra dễ dàng trở thành đối thủ chiến tích bất quá toan nghê thạch sư dù sao cũng là hắn sớm nhất kết giao hảo hữu trí giao cũng là không tốt tùy ý tội đi quay đầu ta vì ngươi hay tìm tốt chức vị trường giáo thật tốt hai ta đi theo ngươi hai cái toan n g h e thạch sư ngự khói nhảy bọn vui sướng một trận tại bọn hắn đơn giản phán định bên trong bằng hưu tốt nhất nếu hứa hẹn liền tuyệt đối sẽ không lừa gạt bọn hắn hiển sơn thanh nguyên xem đệ tử cùng lý tư thấy vậy c h ẳ n g có sở nộ nguyên lai thạch sư nhất khôi khéo đã sớm phát hiện chu trưởng giáo tiền đồ rộng lớn vì thế mới đơn độc thân cận hắn một người biện pháp này tốt ta phải nhớ kỹ ngày sau lại có việc này cũng liền có pháp có thể theo chí phương đạo nhân há miệng muốn hỏi trưởng giáo chức năng nhữ ý nhưng nghị cùng bị sở hai nước có nhiều phân tranh vọng thêm hỏi thăm có gai dò xét tình báo h i nghi cho nên không có thể hỏi lối ra. thủ minh đạo dài thầm nghĩ ngụy quốc đạo thịnh thế mạnh lương quốc quyền quý vì cho mình lưu đầu đường lui chắc chắn ủng hộ nhiều hơn hào quan g chỉ toàn lạc quan chỉ có hiện sơn thanh nguyên quan đạo nhân thuần quý nhất phản p h ấ t thấy được thanh nguyên thịnh thế con đường dần dần rộng về sau thiên hạ hội thiếu chút si đạo nhân đi may mắn trưởng giáo quyền cao c h ứ c trọng thực lực cường đại nếu không chắc chắn bị các phương thuyết khách làm cho sức đầu mẻ chán thanh nguyên trưởng giáo quy vị sự tình không cách nào giàu giếm bởi vì đạo môn chi lễ từ trước tới giờ không trôn trôn tranh tránh tam sơn đệ tử cũng đến từ khác biệt địa khu vì thế chu nguyên lại phải nổi danh hơn nữa là làm nhân giàn chủ vị đạo mạch trưởng giáo chấp nhân gian đạo môn chi nhu thai uy hiếp trần thế quần ma chấn động phật môn chư phái đã như vậy c ũ n g liền không cần thu liễm tài năng liền bố chi xuống một yến r ư ợ u hóa nguyện linh quả đến kỳ chân thức ă n đạo đạo đẹp khách bên ngoài ăn sảng khoái người địa phương vui cười không ngừng như ý chân nhân cùng đan thiên quân cũng nhập tọa uống một chén rượu nước cũng cố ý g i à n dò người như vậy mới có thể không thu kim đan đạo đáng t i ế p không n g ạ i cực khổ nữa mấy phần cầu trong đó ngoại đan hợp như ý đạo mới có thể không phụ một thân tên Chương thiên phủ thần tiêu chương chín trăm bốn mươi ba thiên phủ thần tiêu đến nhà tu đạo lúc sư trưởng khuyên h ồ i tâm danh khắp thiên hạ ngày trước đối khuyên d i ọ n pháp chu nguyên hay là chu nguyên chưa bao giờ cải biến nhưng sư trưởng chờ mong lại thay đổi cho là hắn nên tích bách g i a chi t r ư ở n g làm một thế tam đan hợp nhất đại c h â n nhân đối với cái này hắn tự nhiên miệng đầy đáp ứng cũng nói sớm có ý này vừa rồi phái thêm học pháp như ý chân nhân cùng đan thiên quân nghe vậy cùng tán thưởng nói thiếu niên kia lòng dạ nhất diệu giám cầu hòa mỹ nguyện thủ sơ tâm đợi ngươi đạo tới lúc có thể nhập như ý huyền đàn cùng tìm ta học pháp ta cam đoan ngươi nhẹ qua quan này phát toàn đạo thành như ý chân nhân tự tin hứa hẹn tựa như đạo tuyệt trạng thái đối với kim đan phái mà nói bất quá là một bình thường tiểu kết nhưng hắn không biết kỳ thật như ý kim đan pháp chu nguyên đã sớm có là đàm biệt tặng cho ghi chép dâu d ậ m triệu trong kính dù vậy chu nguyên cũng không có cự tuyệt như ý chân nhân hảo ý chỉ vì kim đan pháp từ trong tay hắn thu hoạch cùng từ đàm biệt trong tay thu hoạch ý nghĩa khác biệt cũng sẽ dính dấp đến gia tăng tình nghĩa đạo duyên sự kiện vậy làm tiền chân nhân phí tâm n g à y sau như gặp n g h i hoặc ta định đến nhà thỉnh giáo dễ nói sợ ngươi không đến đến tất có giải một trận tiệc rượu chủ khách đều là vui mừng như ý chân nhân cùng đàn thiên quân dẫn đầu rời sân tới chơi đạo nhân cũng về c h u ộ cũ chỉ có ba phái nhân gian đạo người không bỏ yên tán nhất thời tham ăn uống nhiều m ấ y chén mượn mông lung men say hô na đạo môn tình thế chu thiên phía dưới chư pháp quy nguyên đạo của ta t h ị n vượng nhân gian hương thịnh ngươi khẩu khí này q u á lớn chu trưởng giáo khả năng không thích muốn ta nói nên minh mới sinh huy thanh nguyên làm gốc diệu pháp độ ếch đạo toàn nhân g i a n không đối không đối, xác nhận thang tinh từng ngày kinh tiến biến ứng vận mà khải nhân gian đạo nhân gian đạo người không tiếp ca ngợi tri tử liều mặn một tấm da mặt g à y ba hoa trích t r ò e sợ cho chu trưởng giáo không rõ bọn hắn tâm ý chỉ gặp một phái không quan tiên bên dưới tại bọn hắn từng tiếng tán dương bên trong chu nguyên vua trận lấy c ơ cần trí đạo cung bái kiến s ư trưởng đi đầu một bước rời đi bất quá trước khi đi hắn cũng chưa quên cho hai cái con nghe thạch sư thêm chút chức vị để bọn hắn kiêm đón khách đạo nhân chức vụ nhiều chút phạm vi hoạt động nghĩ đến hiển sơn thanh nguyên xem đạo nhân chẳng mấy chốc sẽ thích đứng loại biến hóa này cũng dạy bảo cầu pháp đạo đồng chớ sợ thạch sư hỏi đường nếu nói rồi để cho các ngươi không nên quá phận nhìn đem trưởng giáo sợ chạy đi có thể nào trách ta các loại thành thật nhất định là trưởng giáo thật có chuyện làm vừa rồi vội vàng rời đi nhân gian đạo người nói không sai chu nguyên thật sự có sự tình cần làm đó chính là bái phòng cựu phượng quân nhận lấy một chỗ phúc điện hắn cũng tò mò thứ sơn phúc điện là vô biên bí cảnh nhận bình thường bí cảnh bắc cực thiên quỹ sơn phúc điện lại nên như thế nào dù thế nào cũng sẽ không phải bình thường trong bí cảnh k h ả bình thường bí cảnh đi đối với hắn đột nhiên bái phòng cựu phượng quân dị thường hoan g h ê n thậm chí không đợi hắn leo núi nhập lâu cựu p ư ợ n g quân liền tự mình hạ núi n g h đón chân nhân không ngại cứ khổ vì thiên hạ trừ hại làm ta cực kỳ kính ngưỡng ngươi là không biết thiên tinh m à quân năm đó sao mà hung hăng ngang ngược có thể xưng ngăn cửa lấn đạo phong môn đạo tự xuống nước dám cướp bóc lòng c u n g leo núi còn trộm nổ i chín phượng u minh em t h ủ cũng k h ó được căn bình xua đổi tu la làm giữ thơm đồng quỷ vương làm loạn còn đánh tắp một đoạn vòng xuyên h ạ dọn đi rồi một tòa cầu đại h ạ cũng không biết hắn mưu đồ gì ngay cả vọng hương đại cùng tam sinh thạch đều không có vung t h a khi u minh em ti rộng phát tập làm cho kinh hãi tam giới chúng sinh đứng ngồi không yên liền ngay cả ta cũng không có thể tránh thoát t a i họ bị hắn rút không ít linh vũ chế quần áo phương tri ăn là chuyện thiên h ạ chứ ma phải thừa d phù công không hổ là tuyệt thế đại ma đi tới chỗ nào đều có thể gặp được chuyện xưa của hắn nếu là không có gặp được tất nhiên không phải hắn hồi tâm chuyển ý mà là một người lực ngắn khó mà chiếu cố thiên hạ phượng quân như vậy nhân giả hắn đều xuống tay quả nhiên là ma tính sâu nặng ai nói không phải đâu ta ở trong thiên hạ cũng coi như có chút đ ứ c tên nhưng ai biết người kia hết lần này tới lần khác là cái mạn chay không kỵ dị loại nhìn ra được t i ự u phượng quân đối với phủ công khắc sâu ấn tượng đến mức một trò chuyện lên hắn t i ự u phượng quân liền thiếu đi mấy phần thoải mái nhiều hơn mấy phần nghiêm túc đi đường ở giữa cựu phượng v â n cũng không dẫn chu nguyên tiến về cựu phượng cát mà là dẫn hắn một đường đi về phía đông vượt qua không đều gò núi xuyên qua vân hải che đậy đến một chỗ hai đỉnh núi láng diềm tri điểm nơi đây cảnh trí rất là kỳ lạ giống như thiên kiếm mở vách núi hai đỉnh núi kẽ hở bóng loáng trực tiếp trên có kim thiết điếu kiều một tòa liên thông nam bắc phong đài chân nhân nhìn nơi đây như thế nào bắc tiếp thiên sắc là thủy n ạ c đức nam nhận dáng m â y là h ỏ a nhật phúc một khi linh mạch kết nối liền sẽ hóa thành thủy hòa âm dương phúc đức đất có thể triệu dẫn băng phách miền quang có thể thổ nạp dáng mây diễm khí, quả thật tan t ầ n dưỡng linh chi bảo nhưng vì chuyển pháp tình tu chi chỗ ở phượng quân có ý tứ là đưa ngươi ngươi dạng này chấp chính nhân nghĩa chi sĩ ta phải giữ ở bên người c h i ế u cố miễn cho thiên tinh ma quân âm thầm trả thù ngươi phù công uy danh chấn thiên hạ người bên ngoài t r á n h né còn đến không kịp h i ự u phượng quân vậy mà nguyện ý tiến hành che chở khó trách n g u y ệ t cung đại ngọc thọ đều nguyện ý gọi hắn một tiếng c ử u ca nguyên lai nó không chỉ có tính tình thoải mái còn đáng giá thâm giao phượng quân không sợ bị liên lụy sao nói lời ngu ngốc gì lấy ngươi bây giờ danh vọng tăng thêm ta chi tên có thể xưng thiên địa t h ụ phúc ở hắn nếu dám tới tấn công núi chắc chắn trêu chọc nhiều người tức、giận. tốt là cựu phượng quân a m hiểu sâu tụ thế chi đạo gặp được thân phụ thiên hạ kỳ vọng cao danh sĩ liền muốn cùng hỗ trợ cùng có lợi t r u n g hợp chu nguyên cũng là trong đạo này người cũng liền thuận thế đồng ý rất tốt ấn này là an l i n h phúc địa quyền lực ngươi lại c ấ t kỹ ta cái này vì ngươi kết nối linh mạch h i ể n hóa phúc linh đốt thu hoạch được thủy hóa an l i n h phúc địa bảo ấn một cầm chi có thể quản lý phúc địa nội bộ sự vụ lớn nhỏ cũng có thể tùy thời truyền tống về phúc địa bên trong cựu phượng quân làm người sảng k h á i t h ạ phúc địa bảo ấn sau liền lập tức xác lệnh t h ô mạch sau một khắc song phong kỳ cảnh lộ ra huyền diệu một phương băng phách chiếu sáng như băng tuyết tịch thổ một phương dáng mây hội tụ như lửa trung đan định thùy h ỏ a quang hà tôn nhau lên ở giữa trận pháp tự thành đứng xa nhìn dãy núi không có tung tích nhìn gần duy mây không biết đường đốt người thu hoạch được phúc địa một tòa băng phách huyền quang an thần nối thân thể có thể làm dịu rất nhiều không tốt trạng thái dáng mây diễm khí dưỡng linh thị pháp có thể tăng bước đại đa số thuật pháp tốc độ tu luyện có thể ở đây khai tông lập phái trước mắt có thể di chuyển diệu đạo thanh nguyên xem hoặc lấy thanh tiêu thần lôi pháp chủng kiến thiên phủ thần tiêu phái chú khai phái cần có khác biệt pháp sư môn tri pháp không phân tông thiên phủ thần tiêu phái từng truyền n à n tiêu b đốt cựu phượng ạ c sùng an đạo hữu đức song bị ở trung nhân nghĩa phúc điệu của ngươi cùng cựu phượng quân chỗ ở lẫn nhau làm rạng rỡ thu hoạch được trạng thái đặc thù nhân nghĩa ở chú nhân nghĩa ở lọt vào ngoại giới xâm lấn lúc có tỷ lệ phát động quần tình xúc động phẫn nộ chư phái tới viện binh sự kiện cựu phượng quân nói không sai hai người bọn họ ở chung một núi thật có thể lẫn nhau trợ lực lẫn nhau làm rặng rỡ chỉ là thiên phủ thần tiêu phái tên nghe có chút q u e n hay xác nhận xích tiêu thanh tiêu h u y ề n tiêu các loại thần lôi hội tụ tên phù công năm đó lại còn có bực này thân ra lại không biết thiên phủ thần tiêu phái đệ tử còn tồn tại chương chín trăm bốn mươi b ố cựu tiêu h ẩn sĩ chương chín trăm bốn mươi b ố cựu tiêu h ẩn sĩ phù công từng gánh thiên hạ hy vọng chúng thần tiêu từng bị danh môn chính phái đáng tiếc vật đổi sao rời một người h ẩn cư bảng cờ cầu được mấy phần tự tại một phái rách nát không chịu nổi chờ đợi hậu nhân chủ kiến như thế đủ để chấn kinh thiên hạ đại sự chu nguyên không tốt tự mình làm ngược lại là có thể để thiên hung la hầu thay phúc địa thử một lần phúc họa dù sao hắn cùng phù công đều có thiên m a danh h ả o lối làm việc cũng có chỗ tương tự coi là nhất mạch chuyển thừa đứng đắn chuyển nhân phượng quân ngươi có nghe nói qua thiên phủ thần tiêu tên vậy nhưng quá nghe nói qua nhớ năm đó thiên phủ thần tiêu phái quần anh hội tụ thiện chiến uy thịnh dựa vào chính tà chi chiến nhanh chóng lập nghiệp trên có thất chính hơn bốn chi quân hiệp danh chuyên xa dưới có cựu tiêu ẩn sĩ uy danh hiền hách trong đó thanh linh minh tận bốn tiêu là pháp toàn trân tu duệ thạ sông an ngũ tiêu ẩn sĩ thành đạo tuyệt tu sĩ có thể xưng nhất thời đầu ngọn gió vô lượng đáng tiếc thất chính hơn bốn c h i quân rơi vào ma đạo sau lớn như vậy thiên phủ thần tiêu phái liệt tản g nghe nói có mấy vị thần tiêu ẩn sĩ gia nhập tà đạo cũng có người đầu phục tà phái ma môn cựu phượng quân nói như vậy để chu nguyên trong nháy mắt nhớ tới bảy bốn cấp n g ú trời t ẩn sĩ cốc bất bình nó quen dùng l ô i p h á p lại có n g ú trời t ẩn sĩ tên nên chính là thiên phủ thần tiêu phái cựu tiêu ẩn sĩ một trong bất quá lớn như vậy thế lực đều có thể chơi thoát đủ thấy phủ công năm đó là một phen lấy hay bỏ vừa rồi nhận tâm rơi vào ma đạo phượng quân n g ư ơ i nói sẽ có hay không có người trùng kiến thiên p h ụ thần tiêu phái khả năng cực lớn dù sao cựu tiêu h ẩn sĩ tiếng xấu không nhiều lại từng cái thực lực không tầm thường nếu có thể lấy thiên p h ụ thần tiêu danh tướng bọn hắn một lần nữa tụ lại chưa hẳn không có khả năng trọng trấn t h à n h thế cựu phượng quân đều cho rằng cựu tiêu h ẩn sĩ tiếng xấu không nhiều đủ thấy bọn họ năm đó còn là tương đối hợp cách chính phái nhân sĩ nhưng thiên p h ụ thần tiêu phái chủ nhập ma sự tình ảnh hưởng quá lớn làm thiên p h ụ thần tiêu phái rất khó lại thu hoạch được thiên hạ tín nhiệm trong chấp nó này chu nguyên đột nhiên lý giải phù công vì sao bất động phái tả thế、lực. có lẽ thân ở trong khe hẹp phái tả thế lực chính là hắn cho cựu tiêu h ẩn sĩ cùng thần tiêu phái đệ tử lưu đường lui thiên p h ù hóa ma hậu liền không có người đuổi bắt cựu tiêu h ẩn sĩ sao bọn hắn chưa t á t hạ với gác vì sao muốn đuổi cũng không thể vì nhất thời tâm hỏa đem mấy vị pháp toàn chân tu đẩy v à o mà giáo đi bí cảnh trời thế lực chính phái so chu nguyên tưởng tượng còn muốn lý trí hoặc là nói bọn hắn phán định địch bạn phương thức có chút nghiêm mật sẽ không dễ dàng giận chó đánh mèo vô tội đơn vị nói chuyện p h i m ở giữa cựu phượng quân lại nhắc lên phúc địa kiến tạo sự tỉnh cũng nói hắn bất t i ệ n kiến tạo không giút chân nhân gần đây tứ phương sơn thần bên trong có một vị thợ khéo càn g danh thịnh nó nhiệt tình vì lợi ích chung định giá lợi ích thực tế ngươi nếu có nhu cầu ta nhưng v ì ngươi dẫn tiến một hai nghĩ đến thịnh danh c h i hạ vô hư sĩ h ắ n nhất định là một thành thật người sẽ không làm ngươi thất vọng thế nhưng là tây sơn một khi thứ sơn thần trọng thương tiên sinh chân nhân biết hắn c ũ nối g thật nguyễn đạo cung ngay tại thứ sơn các ngươi hai nhà xác nhận hàng xóm mới là đã như vậy ta liền không phí sức dẫn tiến ngươi có nhu cầu trực tiếp tìm hắn đảo luận chính là chu nguyên không nghĩ tới tứ phương sơn thần vậy mà không phải người thành thật từng cái thông báo kỳ tên muốn hại thiên hạ mặt khác phúc thụy tử ly đã đem cựu khúc thủy phụ giao cho thứ sơn thần kiến tạo hắn sao liền không biết mọi bệnh còn tại trào hàng kỹ thuật tính toán trọng thương tiên sinh quá mức thẳng thắn ta không dễ bắt nạt hắn ngay thẳng a chẳng lẽ trong đó còn có cớ gì sự t ì n h mau nói đến để cho ta nghe một chút cựu phượng q u â n chợt nghe ngắn chảo phì phì không r ă n g khiếu nguyệt kỳ lân tên lập tức kinh động như gặp thiên nhân lại nghe miệng rộng chân ngắn đối với mắt con nghe tên càng là cười đến mất phong độ rượu rượu rượu không hổ là tốt điều linh ẩn sơn nhạc chi lê như vậy không bằng đặt chức làm hai tôn linh thỏ giống quay đầu đưa cho nguyễn huy cùng nguyện bảo để cho bọn hắn biết được bọn hắn tại bổn quân trong lòng là dáng dấp ra sao t i ự u phượng quân là thoải mái sung sướng người đương nhiên sẽ không bông tha bực này cơ hội tốt lúc này cáo biệt c h u n g u y ê n nói muốn đi viết thư kiện lại đi xứ mang đến thứ sơn đặt hàng nguyễn huy nguyện bảo hai cái đại ngọc thỏ câu kêu i ự u ca cuối cùng không có phí công gọi t i ự u phượng quân có việc thật có thể nhớ lại hai người bọn họ lại còn không ngại cực khổ chuẩn bị kinh hỉ lại không biết bực này h ữ nghị kết cuộc như thế nào là song thỏ từ đó không tham lợi hay là vô cùng cao hứng mang bề vô ý bị nguyện thần chế thành thai dài trông gió t ỉ n h não nhưng vô luận như thế nào chu nguyên chuyến này thu hoạch tương đối khá đến một lần được một chỗ thượng đ ẳ n g phúc điệu thứ hai biết được cựu tiêu h u ậ n sĩ tồn tại n g à y khác trùng kiến thiên phụ thần tiêu phái chưa hẳn không có khả năng triệu hồi cựu tiêu h u ậ n sĩ tái hiện năm đó danh môn chi bi thừa dịp phong quang vội v ặ n đông tuyết chưa hẳn hắn lấy ra một viền sơn bị dùng tiền đi đến ô mục sơn bí cảnh sơn quỷ a la y nguyên thừa báo t u lâm một cái tú lệ ưu tĩnh một cái ổn trọng kiệp lời chỉ có cái kêu hoa dâm văn li hiếu khách nhất vừa gặp chu nguyên xuất hiện liền vương tha bằng hữ người tốt ngươi làm xuống chuyện lớn như vậy làm sao lại không nhớ tới ta ta quyết định từ đây cùng ngươi lưu lạc thiên ai đ ợ i cho công thành giành toại lúc lại quy ẩn sơn lâm văn ly đánh tới có tay tới đón công bằng vừa v ặ n bắt lấy phía sau cái cổ ra khiến cho trong nháy mắt nổi nóng dương nanh múa bước đạo ngươi hiệp danh đầy trời sao dễ bước hiếp một con mèo nhỏ ngươi cũng không phải mèo con mà là trấn sơn thần thú giữ ư ớ c tinh thần đến ô mục sơn không ngươi đi tuần có thể nào đi sơn thần không ngươi hộ vệ như thế nào an cũng đối a la như vậy mốc không ta định bị lừa ai kêu ta nghĩa bạc vân thiên âu vì a la bản miêu nguyện ý từ bỏ nhiều màu giang hồ hoa dâm văn ly xác thực giả nghĩa n g khí sơn quỷ a la cũng xác thực cần nó đợi nó trở lại đầu bay sơn quỷ a la vừa rồi nhẹ nhàng cười một tiếng nghe nói ngươi hàng phục thiên tinh ma quân mười một p h á p thần có thể có n h à n dỗi giúp ta quản lý đại na khó khăn đã truy xét đến một chút manh mối qua chút thời gian liền có thể nghĩ cách thử một lần lỗ qua ô mục sơn đúng lúc gặp hôm qua bạn lại được sơn quỷ dùng tiền mười một mai tính làm sơn linh tư nghĩa cử xuyên sơn càng dừng đẩy cửa qua gặp lại nhiều phúc nhiều tài hai thỏ ngọc không giống với đạo viên thổ địa qua đường lúc bị vớt thỏ trần an chu nguyên hy vọng rõ ràng đã có thể phục t ỏ nhiều phút nhiều tài hai t h ỏ ngọc trái một cái tiên sinh phải một cái đại hiệp không có chút nào lấy vật chi ý vẹn vẹn muốn nghe chút phục ma c ố sự được thêm kiến thức một đường đi tới khiếu phong c h ấ n mới biết phục ma sùng nghĩa đại chân nhân sao mà dễ dùng n g u y ệ t thân ngự lệnh sợ quá chạy mất có chi yêu ma cùng bên ngoài thủ tướng chân nhân tên đổi được khiếu phong hổ quái kính trọng biết được chu nguyên muốn mượn thăng tinh sau khiếu phong hổ quái lúc này biểu thị nó đã sớm muốn làm hộ pháp thần thú chân nhân cũng liền ngươi đã đến người bên ngoài chúng ta tất nhiên không tin được n g ư ơ i liền phát cái từ bi đem chúng ta đều thu ngày sau bọn ta tuyệt đối trung thực thạch sùng không còn cùng kém yêu v ắ n g lai đốt thiếu phong c h ấ n thủ thành tâm quy thuật có thể dẫn động chân tinh túc hương chi lực gián g lâm s á t nhập thô n tính nơi đ â y hóa thành tinh cư đặt vào tinh thổ t ố t à phù công hy vọng vượt qua chính tà cùng chủng tộc đến nó tương trợ ngược lại để chu nguyên b ấ t đi không ít chuyện theo chu hồng quang huy dọi khắp nơi một chỗ một viên lửa đức đại tinh nhanh chóng lên không từng ngày mà đi đem mây kia hài n h u t m à u ra cam sinh ấm áp phản chiếu nhân gian giống như chính dương trời a thiên thời có biến từ ngày đó ngắn đêm g i i biến thành thiên trường đêm ngắn c h ư dù vậy truyền thừa phủ công học thuyết mấy cái thế lực hay là kinh ngạc không thôi cảm thán liên tục thiên tượng về liệt diệu dài ẩn gấp minh gần đây nhiều lần hiện thiên tượng biến thiên đã vượt ra khỏi bọn hắn lý giải mặc dù có xem sao sĩ tận tâm suy tính bọn hắn cũng mở m n t luôn cuống thay lời khác tới nói chính là thiên hạ từng cái thế lực đều thiếu quyết một cái thiên tinh nhiều lần hiện giải thích hợp lý mà giải thích kia chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện bạch h ồ tố t r ầ n thân kiêm chức trách lớn ngay tại có tô vương c u n g tăng giờ làm việc biên soạn nàng câu chuyện này nghĩ đến các loại kỳ công thành lúc chắc chắn xảo giải thiên hạ nghi hoặc đốt thu hoạch được mê hoặc tinh cư một có thể dẫn độ hoặc công h á m hắn thiên tri đất phát triển tinh thổ có thể tiếp dẫn mê hoặc tinh mệnh hoặc b à n tên cho người tiến vào tinh cư mê hoặc tinh cư có thể tấn thăng làm h u n h hoặc tinh chấn mê hoặc tinh quốc cùng mê hoặc phụ tinh theo nó dần dần lớn mạnh động chân tinh túc hương chú bởi vì ngươi đã xây thành tinh cư lại cùng nguyện cung đơn vị lẫn nhau thân mật nguyện trung chi linh có tỷ lệ đi tới đi lui chẳng sao chủ động bãi phòng công năng ban tên cho khơi binh thụ mệnh lửa dư la hầu lửa đức rõ ràng lưu động thiên hạ dư khí la hầu quản lý trung chư ác có thể tiêu hao thiên thời khí vận liên thông la hầu tinh cư liên thông sau hai sao chi dân có thể lẫn nhau v ắ n g lai chú la hầu tinh chủ thành tâm làm vũ lúc có thể tiêu hao thiên thời khí vận s á p nhập thôn tính la hầu tinh cư khiến cho dư khí rủ sao cổ vũ lửa đức đại lợi hoa đức mê hoặc đổ ngữ thi chính chấp pháp gió trợ thế l ự a các tướng chứng minh tinh quan giỏi khắp nơi chi địa hỏa hành thuật pháp một chút tăng huy cũng có thể tăng phúc tinh tú thôi diễn p h á p đo lường tính toán tốc độ c ù n g độ chính xác Chú, phúc hoặc cư tích các công coi Đặc đức chi cùng có thiên lành phạm ảnh hưởng hiệu nhỏ tinh không nhưng hạng như hỏa phạm ảnh hưởng như phổ huệ thiên hạ hỏa hành đây điểm đủ. đại lầy là lớn, lớn, là lợi tượng tăng biệt rất tu tương trí vi diện vi năng năng rộng, quan Mềm xem quả quá bé. sĩ đang lúc chu nguyên xem xét tinh cư công hiệu lúc một đạo trăng tròn môn hộ đột nhiên mở rộng lại là trắng đ o a n thỏ ngọc cùng kim quan g nguyệt thỏ cùng nhau tới chơi một phương la lên đại thỏ hiệp một phương kính xưng đại tiên sinh đ ầ y đ ầ y ồn á o vô cùng náo nhiệt lần này tốt ngọc thỏ nguyệt thỏ tụ lại thủ song thỏ chi tranh liền tái diễn có thỏ ném đi kỳ dị mùi lạ đan có thỏ cuốn quít trong m i ệ n g dấu có thỏ vui sướng đi làm cơm có thỏ tham ăn biến sắc nhất thời khiếu phong chấn bẩy thỏ l u ậ ũ thỏ trắng dơ bớt vàng thỏ gia vị phấn thỏ phút lửa lục thỏ hô k ổ không đợi chu nguyên chiêu đái, bọn hắn liền tự một trận, vô ý đã đại b xây mất nhiều còn kết cục hai vị thọ tộc đại nho càng là ngay tại chỗ luận trải qua bài xích nhau đối phương lý lẽ là tiểu đạo giận nói không thông phía dưới hai người bọn họ thọ vậy mà lấy thân thử nghiệm ý đồ làm cho đối phương tâm phục khẩu phục vì thế một cái ăn chư v ị mồ hôi đ ồ n g địa mạnh nói không gì hơn cái này một cái cùng thọ chắc chắn đầu g ó c quay cuồng mạnh nói để này tốt giải t h i ế u phong chấn nguyên cư dân nhìn trận mắt hốc mồm âm thầm nỉ non hộ p h á p thần thú khó thực hiện đạo môn phúc địa không thanh tị chú nguyên gặp song thọ bận rộn như vậy cũng không có mạng b i quáy dày đoàn bọn hàn tụ chỉ lấy linh t i ể u một bầu tiên lặng nhìn bầy thỏ chi đ bờ dỡn huy động trong tay sáo trúc gọi gió vui t ă n g vui các ngươi cũng không tệ ra không tốt thiên vị một p h ư ơ n g nhưng có thể miễn cưỡng cùng các ngươi làm chứng mê hoặc tinh cư có không mời mà tới chi khách tinh túc bí cảnh nội đồng dạng có đạo khách thành chủ người thiên h u n g la hầu cùng phúc thụy tử l y lo lắng phủ công hóa thân hồi ước chuyện cũ h ố i h ậ n năm đó lỗ mãng tiếp hận làm việc vô độ vì thế đổi tại hắn hồi tâm chuyển ý một lần nữa làm người trước lần nữa bái phòng ý đồ để hắn không nghị chuyện xưa thủ vững đạo tâm đối mặt nhiệt tình như vậy hầu bối mê hoặc chủ tướng dị thường cảm khái hay là hai người đáng tin cậy không giống cái kia du hoặc đạo nhân rảo hoặc tham danh hắn có thể từ lão phu trên thân kiếm lấy danh vọng thật sự là phong thủy luân chuyển lấy ác nuôi nổi danh phù công hóa thân đối với chu nguyên danh dương thiên hạ sự tỉnh canh cánh trong lòng nói cái gì đây đều là hắn năm đó dương danh thủ đoạn lại không muốn bật đổi sao rời hắn t ừ dương danh người biến thành dương danh lộ tiên sinh rốt cuộc phát hiện kỳ thật ta mới là người duy nhất trân chuyển không bằng nhiều hơn chiếu cô ta chặt chẽ để phòng còn lại khách thiên hùng la hầu kiên nhận trấn an phủ công hóa thân hy vọng hắn ý thức đến chỉ có thiên ma mới hiểu thiên ma nhưng phủ công hóa thân cũng không cảm kích còn nói du hoạn đạo nhân nhất giống hắn có thể lấy danh vọng doanh đại thế thiên h u n g la hầu thủ đoạn kém sớm mất chính đạo lộ từ long ngươi cùng hắn hai cũng khác nhau ngươi đã đến một rượu tím khí linh bảo vì sao còn muốn cùng tên thiên ma này cùng nhau mạo hiểm nghe lão phu một lời khuyên là người không cần như vậy giảng nghĩa khí nếu không khó tránh khỏi bị lợi dụng p h u công trung quy là p h u công một tay khác nhau đối đ à i chi pháp dùng thuần t h ụ nói chuyện t i ế m vài câu liền muốn phân hóa đối thủ lần gõ cũng may thiên hùng la hầu cùng phúc t h ụ tử ly mới thật sự là người một nhà đương nhiên sẽ không bị hắn ngôn ngữ lừa bịt tiên sinh ngươi trợ đạo nhân dương danh lại đối với hai ta hà khắc điều này nói còn nghe được đó là ta muốn trợ hắn dương danh sao đó là đấu trai thất tinh pháp báo ứng phù công hóa thân mặc dù nói thế thảm nhưng động thủ không có chút nào kéo dài một tay hỏa liên giống như xích dao một tay cuồng đao dẫn lưu lửa còn có l ử a dư la hầu trợ pháp hương thịnh h ỏ a thế chuyển biến xấu thương thế nhưng vấn đề không lớn thiên h u n g la hầu cùng phúc thụy tử ly liên tiếp phá hai vị tinh thần chủ tướng sớm đã có phong phú kinh nghiệm đối địch bởi vậy trước khi đại lực giảm nó phụ trọng lại dùng thiên hạ bình đẳng tinh hóa thần tiêu thủy nguyên chi quang liệu mã pháp khiến cho tả hữu chống đỡ các loại nó hp không đủ lúc lại lấy thiên vong vi linh thuật kết thúc công việc từ đó được mấy phần lợi ích thực tế đốt thiên vong bộ chóc pháp toàn đơn vị linh h u y ễ n trời ngợi khen phản hồi đã thu mạch được đặc thù thiên phú l ử a đức đỏ tiêu có thể tăng b ứ c đỏ tiêu thần lôi vi lực mê hoặc chủ tướng bại lui la hầu chủ tướng tự nhiên khó thoát liên lụy đào v i ê n t h ổ địa lần nữa đứng ra ngăn lại tinh túc bí cảnh đổi mới thiết lập lại một ma một dòng trở về linh h u y ễ n trời cùng sơn nước thủy mạch khôi phục các hạng trạng thái sau lại tới tìm la hầu chủ tướng nghị sự phương pháp giống nhau thủ đoạn giống nhau nhưng đối với la hầu chủ tướng một dạng có hiệu lực theo thiên vong về linh đến thanh trạng. thiên h u n g la hầu lại được lợi đốt thiên bóng bộ chóc pháp toàn đơn vị linh nguyễn trời ngợi khen phản hồi đã thu hoạch được đặc thù thiên phú dư khí nghịch chính có thể giảm b ấ t đỏ tiêu thần lôi tiêu h à o một phen tranh đấu qua đi chu nguyên không chỉ có thu được tinh ấn tinh binh tinh bảo các loại tinh thần linh vật còn thu được tương ứng chính dư chuyển đổi pháp song tinh trật pháp đỏ tiêu thần lôi pháp cùng đỏ tiêu dư khí thần lôi pháp mặt khác thông qua mở bí cảnh bảo dương còn thu được hình hoặc tinh hoa cùng la hầu tinh hoa tất cả hai mươi mẹ hoặc tinh bản một viên la hầu tinh bản một viên như vậy thu hoạch không thể bảo là không phong phú đủ để làm chu nguyên tiến thêm một bước chương chín trăm bốn o c h i p h á p Thân thủ la hầu thân vĩ kế đô chương ó tiền u p h vị c h i ý, có lẽ có lẽ thể d ù n g để t h í c h p h ố i hiểu tả phụ hiểu do c ù n g mươi u bật sáu n Trường 946, la hầu kế đô mê hoặc chủ tướng thất bại la hầu chủ tướng rút lui tốt đẹp như vậy cục diện chính là phấn khởi dư dũng đổi u giặc cùng đường thời điểm không thể nhường cho chấn tinh hóa thân lợi lâu không có kết quả cho nên đào viên thổ địa đứng ra ngăn lại tinh tú bí cảnh đổi mới thiết lập lại một ma một dòng lập lại chiêu cũ khôi phục trạng thái lại đến thiêu chiến phu công hóa thân cũng thằng h á i gặp hậu bối không chối từ bất v à lúc nào cũng b á i kiến còn cố ý nhắc nhở nói các ngươi như vậy nóng n ộ i thật không tốt nếu ngay cả t ụ cáp chế mười một rượu hảo quang chắc chắn sẽ ngã vào ván cờ trực diện thất chính hơn bốn thiên tinh trận cùng chu thiên phụ luận thiên địa thế m ộ t dư tìm khí lựa dư la hầu trước đó tứ tinh ngươi hai có lợi hỗ trợ tranh thủ cũng coi như nói còn nghe được nhưng vì sao lòng tham tắc quái lại lấy trấn tinh không như nghe lão phu một lời khuyên kịp thời thu tay lại không tham hắn lợi như vậy mới là an thân trường tốn chi đạo hoàng bảo trấn tinh chủ đưa tay cầm một đúa mũa nhưng hắn không thể nào hiểu được tiên h h u n g la hầu cùng phúc thụy tử li vì sao bỏ gần tìm xa không mang nước sinh mục không tham mục sinh hỏa khăng khăng khiêu chiến cùng bọn hắn quan hệ không lớn thổ đức c h ấ n tinh tiên h sinh người có biết nghĩa hướng tới chăm chết dứt khoát nói tiếng người hai ta không cần không có nghĩa là người khác không cần không bằng thuận thế lấy thổ đức c h ấ n tinh cùng tội phúc kế đô quay đầu giúp đỡ người khác thành đạo thiên h u n g la hầu nhiệt tình vì lợi ích chung phúc thụy tử li nhân nghĩa làm đầu ai ngờ như vậy có t ì n h có nghĩa hậu bối không thể đổi được phủ công hóa thân vui mừng ngược lại đổi lấy thở dài một tiếng hai người chợt dùng tinh bảo hành thương đạo đường này lao phu tự mình nghiệm chứng qua cực không dễ đi thế nhưng là tiên sinh đem đường đi tuyệt cái này kêu cái gì nói lao phu cách làm làm người trong thiên hạ thường nghi ngờ cẩn thận không bị tà ma t ù y tiện lừa gạt há có thể nói là đem đường đi tuyệt p h u công hóa thân cố ý đề điểm hai cái không biết nặng nhẹ hậu bối cũng không keo kiệt tự thân dạy dỗ cố ý gõ hậu bối dựng nên uy tín làm sao hai cái hậu bối đều không là tôn sư kính đạo người một cái tinh hóa thần tiêu thiên hạ bình đẳng một cái lô mãng lực lớn chư pháp q u nguyên như vậy sau nửa canh giờ chấn tinh chủ tướng vẫn mà rời sân lưu lại khách tới thăm quét dọn loạt cục đốt thiên bóng bộ chóc pháp toàn đơn vị linh h u y ễ n thiên ngợi khen phản hồi đã thu hoạch được đặc thù thiên phú thổ đức chân linh đánh giết sơn thần loại đơn vị sau có thể xoắn lấy nó vị chú ngươi không phải thổ đức chi thuộc chỉ có thể cướp danh vị không cách nào thống hợp sông núi chi lực chấn tinh chủ tướng vô ý bị v u a đào viên thổ địa lại đến trấn thủ chưa quá nhiều lúc kế đô chủ tướng cũng trở tới hậu bối bái phòng một ma một dòng xe nhẹ đường q e n tải h u giáp công không nói vò đức tại bậc này nghề nghiệp bắt tinh đội đà k í c xuống kế đô chủ tướng cũng không thể may mắn thoát khỏi tại khó vô ý bị linh n u y ễ n thiên cắn một cái sau. liền dẫn tiếp nối rút lui đốt thiên bóng bộ chóc pháp toàn đơn vị linh h u y ễ n thiên ngợi khen phản hồi đã thu hoạch được đặc thủ thiên phú tội tinh sống cung mục tiêu công kích lúc lấy tội tiêu phúc có thể thanh trừ hoặc suy yếu đại đa số chính diện trạng thái chú bao quát trang bị gia trì thuật pháp tăng phúc hoàn cảnh phản hồi linh vật tẩm bổ các loại chính diện trạng thái hung tinh phạm mệnh chư ác khó tiêu tội tinh sống c u n g chúng phúc tử tán có thiên phú bực này đồng thời gia thân thiên hung la hầu thế tất sẽ lại làm người ghét áp mấy phần nhưng vấn đề không lớn nó sớm đã không có chuyển họa là phúc khả năng chẳng một con đường đi đến đen thành cựu hai ách hung họ lại nhìn chấn tinh chủ tướng cùng kế đô chủ tướng di lưu c h i vật cũng là có chút thẳng thắn chấn tinh ngũ bảo đầy đủ kế đô ngũ bảo không thiếu chính dư chuyển đổi pháp lưu lại chính phản song tinh trận hoàn chỉnh ngọc tiêu thần lôi pháp cùng ngọc tiêu dư khí thần lôi pháp càng là sẽ không thiếu bí cảnh trong bảo dương còn có chấn tinh tinh hoa cùng kế đô tinh hoa tất cả hai mươi chấn tinh tinh bản cùng kế đô tinh bản tất cả một viên thừa dịp t h ắ n g thế chính đ ỏ n g không gặp gỡ túc sắt kim diệu chi tự kiểm chế cùng bao la quan ngũ hành đứng đầu thủy đức thần tinh ha không lộ ra thất lễ chu nguyên đã làm tốt gặp nạn thì lùi dự định nhưng hắn hay là xem thường làng ũ đức trong tinh thần duy nhất không có dư khí tinh thần kim đức thái bạch chi lực dị thường sắc bén hiếm năng chém chư pháp phong mang phá ma lực thiên h u n g la hầu càng là thỉnh thoảng bị kim quang đ ị h phách mặc dù chỉ là trong nháy mắt cứng ác nhưng cũng đủ quá trắng chủ tướng t h i ể m kích mặt tới tại một thân vũ khí xuất hiện bộ phận tổn thương sau chu nguyên tạm thời từ bỏ truy đuổi kim đức chi huy không muốn tiên h tâm tử thần càng là phiên phức nó không chỉ có thể chiếu dọi chư pháp còn có thể công kích vạn vật chi căn nhất t r ự quan hiệu quả chính là phổ biến tàn tật trạng thái thiên hùng la hầu bị nó đánh trúng bàn tay sau vậy mà khó khôi phu công hóa thân càng là giống như một vị tiên nhẫn sư trưởng giống như thừa cơ phân hóa đạo từ long ngươi không phải thiên ma chi thuộc sợ là khó mà tu bộ thương này ta liền dùng tên thiên ma này vì ngươi giảng bài đi ngươi nhìn thủy nguyên chi quang tán như sóng mặc dù có thể giải c h ừ pháp trị tà ma nhưng ngưng như nhận cũng có diện dụng chém nó hai tay liền có thể làm thiên ma khó mà làm giữ đoạn đầu lâu của nó có thể khiến thiên ma chạy trốn chết như lại thêm tháng b ộ t hung sát chi lực vừa g ọ t tinh khí thần tam bảo khiến cho càng đánh càng yếu sợ mất mật tiên sinh trong p ụ ta còn có chuyện quan trọng xử lý hôm nay liền không cùng ngươi luận đạo d i pháp k i m đ ứ c thái bạch định phách tổn hải b ì n h thiên tâm tử thần phân giải bản nguyên tháng một h u n g s á t vừa gọn t a m b ả o này tam tin h quả thực đau đầu người khác đã không phải trước đó đội hình có thể ứng đối chu nguyên cũng là nghe q u y n không đợi phù công hóa thân giữ lại liền điều thiên h u n g la hầu cùng phúc thụy tử l y hồi phủ nghỉ ngơi may mắn thiên h u n g la hầu là thiên tâm tuần hoàn đơn vị nhưng tại linh h u y ễ n thiên khôi phục các loại thương thế nếu không thành cụt một tay thiên ma còn muốn tầm bảo trị liệu dù vậy chu nguyên lần này thu hoạch cũng thế phong phú không gì sánh được không chỉ có được tứ tinh chủ mệnh ấn còn phải bốn loại thần tiêu pháp tiêu hao tích lũy điểm kinh nghiệm đem bốn loại thần tiêu pháp thăng đến mát cấp sau. Chủ cột của hắn thuộc tính lần nữa tăng trưởng không ít biến thành tinh ba mươi bảy khí ba mươi ba thần hai mươi bảy đan mười đỏ tiêu ngọc tiêu cùng đối ứng dư khí lôi pháp đều là tẩm bổ thể phách mỗi pháp có thể tăng b ứ c phá hạn tinh thuộc tính ba điểm tứ pháp đồng tu chính là mười hai kể từ đó liền để hắn tinh thuộc tính từ hai mươi lăm điểm tăng gọn đến ba mươi bảy điểm nhiều đã có đuổi theo chân long đại lực dấu hiệu lại lấy chính dư chuyển đổi chi pháp tiêu hao mê hoặc chấn tinh hai viên chủ mệnh nhân sau hắn lại thành công thu hoạch được la hầu chủ mệnh cùng kế đô chủ mệnh hai loại trạng thái lập tức thi triển hành đa dạng đạo pháp lấy la hầu kế đô giao thế đến bố bắt đầu tạ phụ hiểu rõ vị nhìn cái nào hiệu quả càng thêm thích phối đốt hành đan giảng đạo hiểu rõ quý vị thu hoạch được trạng thái đặc thù chữ ác hiểu rõ chữ ác hiểu rõ chữ ác gia thân hiểu rõ người sớm giấc ngộ nhưng nhìn rõ ràng c h ư pháp tác động đến phạm vi uy lực lớn nhỏ có thể sớm khóa chặt g á c pháp đối với nó thi triển hiểu rõ t h i ê n địa, tiêu chữ c á c b ạ n chú trước kích là tiêu sau kích là phản tiên cơ mà động có thể khiến mục tiêu chữ pháp khó thi đốt hành đan giảng đạo hiểu rõ quý vị thu hoạch được trạng thái đặc thù hiểu rõ tội phúc hiểu rõ tội phúc hiểu rõ thiên địa, phúc họa đều là hiện có thể thấy được mục tiêu tội danh n h i ề u ít, có thể biết người khắc phúc tên bao nhiêu chú bắt tội có thể phòng g ặ p phúc có thể kết giao người sớm giác nội g tránh t h a i họa chủ động kết thiện d u y ê n có thể xa cướp bạn được phúc báo chương chín trăm bốn mươi bảy trung dung chính đạo chương chín trăm bốn mươi bảy trung dung chính đạo đặc biệt cáo thư bạn chương chưa cần nguyên tinh vị viết sai lúc này chu nguyên còn chưa thu hoạch được hữu bật tần nguyên pháp cho nên chương t r ư ớ c sửa chữa là khảo thí la hầu cùng kế đô cái nào càng thích hợp tạ phụ động min vị đọt tiêu ngọc tiêu nhóm lựa thổ chi huy la hầu kế đô bố hiểu rõ hiền uy trải qua so sánh sau chú nguyên phát hiện trước kích là tiêu sau kích là phản chư ác hiểu rõ càng là thật hơn dùng lợi dụng hành đan giảng đạo c h i pháp dẫn thần thủ la hầu nhập chủ hiểu rõ tinh vị nhưng cái này vẫn chưa xong hắn còn có kế đô chủ mệnh chờ đợi b ổ trí khi trở về thất tinh cung cầu pháp hết sức tiến thêm một bước quay về đấu trai thất tinh c u n g gặp lại thất tinh đại chân nhân thứ nhất như lúc trước bộ dáng lấy thất tinh bảo cầm chỉ toàn bụi bặm tóc bạc trắng khuôn mặt kiên nghị nhưng nó chưa biến mảy may chú nguyên lại thay đổi rất nhiều theo năm tháng tiến lên do cái kia giang hồ tán nhân nhận mấy phần đạo môn phúc phận cũng có trưởng giáo c h i thực cùng tổ sư tên trở về bây giờ ta nên như thế nào xưng hô ngươi ngươi lại nên như thế nào xưng hô ta lao sư nói cười bất quá là một chút hư danh thôi ta vẫn là ta sao lại sinh biến không cần k i ê m tốn phục ma tiến hành là công lao sự nghiệp tuyệt không phải hư danh có thể l u ậ n t u ậ t thất tinh chân nhân v ố t dâu nói cười hắn rất hài lòng chu nguyên hành động cũng mừng rỡ đ ệ tử tu hành trôi chảy đông nhiên hắn trao mày một cái nghĩ tới điều gì đối với chu nguyên cố ý dặn dò ngươi mặc dù ngày càng danh t ị n h nhưng nên có lễ tiết tốt nhất đứng quên huyền cơ chân nhân là của ngươi trường bối lại đối với ngươi có chút chiếu cố ngươi nên bỏ ra chút thời gian nhiều hơn bãi phòng hắn cho hắn biết thất tinh nhất mạch l ư u tình nghĩa thất tinh chân nhân nói cực kỳ thẳng thắn tựa như hắn vị sư m i n h này q u ê n t h u c ũ chủ động hướng đồng môn sư đệ lấy lòng có thể chu nguyên hay là cảm giác thất tinh chân nhân trong lời nói có chuyện hắn tin tưởng thất tinh nhất mạch l ư u tình nghĩa là thật nhưng nhiều hơn bãi phòng luôn có chút mượn cơ hội khoe khoang cảm giác cái này không được đâu ấy ngươi còn trẻ không thể liên lụy trường bối ân o á n nên đi liền đi nên cầm thì cầm nếu không huyền cơ chân nhân chắc chắn thất vọng cho là chúng ta sư đ tốt à thất tinh chân nhân quên không được huyền cơ chân nhân có tin vui liền muốn cùng chia sẻ có chuyện ác lại biết một mình tiếp nhận vực này chân thành tha thiết sư minh đệ tình nghĩa há có thể không làm cho người bùi ngùi mai thôi cuối cùng là r i ê n g phần mình nhớ thương thắng một bậc tốt gọi đối phương sớm chịu ưa nếu không có chu nguyên xâm nhập thất tinh cung cầu pháp dương danh hai người bọn họ chẳng biết lúc nào mới có thể phân ra thắng bại ngươi đã hành đan giảng đạo sáu lộ ra vừa ẩn bị hôm nay ta liền chuyển cho ngươi hữu bật ẩn nguyên pháp giúp ngươi càng một bước n ó n g nhìn bắt đầu cựu nguyên diên thật đốt ngươi đã thu mạch được hữu bật ẩn nguyên pháp làm bác đầu cửu nguyên, bày hiện hai ẩ nguyên n quy chân giỏi thay đổi vô phương phá hạn công pháp năm cấp lúc kích hoạt quy chân trạng thái phá hạn thần thuộc tính thêm năm điểm chín cấp lúc kích hoạt giỏi thay đổi vô phương trạng thái có thể dùng đối thủ thuật pháp cùng bảo vật khó mà khóa chặt tự thân phương vị mười cấp kích hoạt giảng đạo trạng thái sau khi hoàn thành gia tăng một chút đan thuộc tính lấy khác biệt tinh thần giảng đạo thu hoạch ra chỉ trạng thái cũng có châu khác biệt tinh quang lấp lóe sao bác đầu hiện chu nguyên lại được nhất pháp trở nên càng thêm tiêu miểu khó mà bắt lại nổi lên hành đan g i n g đạo dẫn thần vi kế đô rơi vào ẩn nguyên tĩnh vị mới hiện lộ ra ẩn nguyên tội phúc chi quang ẩn nguyên tội phúc, Phúc bây giờ i đã biến thành tinh ba mươi bảy khí ba mươi ba thần ba mươi hai đan mười hai đến tận đây hắn cách đạo thành phát toàn tiến thêm một bước lấy bí cảnh thiên quy thì mà nói Cũng coi lão à sư ơ i nếu đã bố t quan quan là cựu nguyên t q u t vị còn có lỗ hổng nên như thế nào viên mãn đấu trai thất tinh pháp căn cơ đã định chụp đạo diễn pháp mỗi người giải pháp khác biệt thành quả cũng khác nhau cô âm không sinh, độc dương không dài, như ta đi chính là t r ư ớ c thành thất tinh tự nguyên, lại phản bố nam đấu lục tinh, đến b ắ t đầu chi thật, nam đấu chi bể, toàn hồi sinh chú t ử chi đạo. chu nguyên đã không phải m ớ i người n h ậ p đạo, thất tinh chân nhân ít một chút cố kỵ, cũng liền nói ra đường lùi phương hướng. do dự một chút sau, hắn lại nói nguyền cơ chân nhân chi lộ cũng có thể đi thông, chính phản thất tinh tôn nhau lên hư thực, mặc dù mất hồi sinh chú chết gốc dễ, nhưng cũng vẫn có thể xem là một đầu đường mới. ngươi không cần học ta, cũng không cần học hắn. người cái kia bắt đầu hôn nguyên kim đan pháp chưa hẳn không có khả năng trở thành sự thật chớ có nửa đường bị bỏ lại đi tìm tiền bối đường xưa đường này tương tự trông n h è o vẽ hổ có thể được tương tự lại thiếu đi mình tâm thăm dò sợ là khó gặp p h á p toàn sinh k ỳ đạo chi diệu chính đạo chi pháp diệu liền diệu tại căn cơ vững chắc con đường phía trước dọc lớn thất tinh chân nhân huyền cơ chân nhân còn có trung nguyên tính được là nhất mạch đồng môn lại có thể đi con đường khác nhau thành tựu phát toàn vẹn vẹn điểm này liền không phải vết ma đạo nhưng so sánh vậy nhưng thật sự là một đầu trực tiếp lộ tuyến một đường duy ế t duy tranh đi tới cuối cùng còn muốn đem tiền bối kéo xuống hại người lão sư ngươi không phải đối với huyền cơ chân nhân chi đạo có chút phê bình kín đ á o sao vì sao nói chính phản thất tinh pháp cũng có thể đi ta đi ở giữa dung chính thống đường hắn đi chính phản phản lực đường ta gặp nó ngộ nhập lạc lối tự nhiên sinh khí nhưng hôm nay không giống với lúc trước ngươi cái t i a hoàn mỹ đ a n đạo càng thành thục cũng có vẻ ta tuân thủ nghiêm ngặt đường cũ mất thăm dò lòng tiến thủ cho nên tâm ta đã tiêu tan đi gì đường không phải đi không có tốt nhất đường chỉ có thích hợp nhất đạo thất tinh chân nhân có chút cảm cái sư lệ của hắn không bằng hắn hắn muốn cho nó đi đến chính đồ bản này không sai có thể ngày mai chi hắn chưa hẳn có thể đổi kịp trong môn đệ tử đến lúc đó ai là chính đồ ai lại là lối rẽ nói cho cùng vẫn là hắn ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo y ê u q u y ế t chi pháp vốn không định số cũng không thể một người đến diệu pháp tất cả mọi người muốn đi đi con đường kia lão sư không cần sâu não sư thúc nghe được lời này chắc chắn lý giải ngại khổ tâm hy vọng như thế đi nhân g i a n thường lấy ba cục hai thắng luận sự tình bây giờ ta so với hắn l ự c mạnh ta chi đệ tử càng thêm xuất sắc chính là ta phải hai thắng hắn nếu có tâm nên đến nhà bãi phòng ta đã tiêu tan tuyệt không so đo qua lại thất tinh chân nhân miệng đầy tiêu tan nói như vậy vẫn còn không bỏ xuống được tỷ thí chi tâm có thể lời nói này cũng không nhất định có lý c h ỉ ít huyền cơ chân nhân có ra thất thất tinh chân nhân liền không có huyền cơ chân nhân vợ cũng là p h á p toàn chân tu thất tinh chân nhân trong đạo quán lại không một cái khác p h á p toàn hiệp trợ bởi vậy coi như lấy ba cục hai tháng luận sự tỉnh huyền cơ chân nhân cũng không nhất định thất bại hoặc là nói huyền cơ chân nhân mới là lúc đầu bên thắng ngươi còn ở lại chỗ này làm gì nhanh đi có tô quốc du lịch biểu hiện ra ta thất tình cùng phong độ chớ quên nói ta đã tiêu tan để hắn cũng quên cao thấp chi tranh sớm tiêu tan đi Chương 948, giỏi thay đổi vô phương chương chín trăm bốn mươi tám giỏi thay đổi vô phương thất tinh chân nhân tiêu tan thúc giục chu nguyên đi biểu hiện ra công lao sự nghiệp để cho huyền hữu cơ chân nhân tâm phục khẩu phụ tốt a trên miệng hắn mặc dù tiêu tan nhưng tranh cao thấp một hồi chi tâm lại chưa tiêu tán chu nguyên vừa đến chân nhân c h u y ể n pháp cũng là không lạnh quá rơi s ư trưởng dứt khoát liền theo thất tinh chân nhân chi ý vì bọn họ sư minh đệ quay về tại tốt tận bên trên một phần lực lấy ra lưỡng nghi g ă n g t ậ c k í n h tiến về phía trước một bước gặp có tô nhưng nên đón chu nguyên không phải đồng môn sư thúc cùng đồng môn sư tỷ mà là tình quang lấp lóe tình cư minh h u quân vệ cố thổ có thể xây cố quốc ngươi đã thu hoạch được đặc thù xương hào la hầu t i n h chủ kế đô t i n h chủ có thể công hám hắn thiên tri đất đem nó hóa thành t i n h cư đặt vào tinh thổ chú trên hư không đã có la hầu t i n h cư xây lại la hầu t i n h cư sắp thành song tinh tranh huy c h i cục cuối cùng cũng co v ừ a ẩn duy nhất có thể minh đốt vũ đức đỏ tiêu thần thủ thần vĩ ngươi có thể xâm nhập hắn thiên tri lại trong một thời gian ngắn không bị đ ồ n g hóa chú thần thủ la hầu là hòa dư thần vĩ kế đô là đất dư ngươi có tiếp không dẫn động chân tình tốt hương tri lực tại hắn thiên tri đất tạm đúc xích tiêu động t i ê n cùng ngọc tiêu đ ộ n t i ê n như thế dị thường lần nữa kinh động nhân gian các tộc nhưng thời đại này ai còn không có mấy phần kiến thức nhìn ra xa một lát sau cũng liền ai cũng bận rộn các nơi triều đình lo lắng phù công nhất mạch càng thêm mê hoặc trong lòng suy nghĩ nhiều tình tượng biến hóa quá nhanh đã không phải các loại xem sao đo lường tính toán pháp có thể giải thích tại phía xa lương quốc vụ ẩn sơn tinh tú tông kế đô đạo nhân vui vô cùng nói liên tục tạo hóa ta liền biết l ử a dư la hầu thịnh l ử a đức thổ đức dư khí nhất nên thăng cũng không biết kế đô tinh cư là bực nào phong thái có thể có la hầu t i n h cư cấp độ kia s á t phong trí thử hay là như tím khí tinh cư giống như chỉ thử thành tâm nguyện bột đạo huynh ngươi đường nội con đường phía trước phúc họa không chừng lại cho ta các loại đi trước thăm dò m ở n h ạ c đại tinh hiện tinh tú lại xảy ra biến nguyên bản kế đô đạo nhân cùng nguyện bột đạo nhân tương hố là minh hữu còn có thể đối kháng rêu da khoang la đạo nhân cùng từ đạo nhân ai ngờ kế đô đạo nhân đột nhiên đâm lưng minh h i ế u cũng gia nhập rêu ra o một phương mất ổn trọng m à u lót đây cũng không phải hắn có cái gì ý đồ xấu mà là có thể làm cho hắn khoe khoang người đã không nhiều lắm la đạo nhân cùng t ử đạo nhân đi đầu một bước sớm đã đã thế còn sót lại nguyện bột đạo nhân liền đầy đủ chất quý đối với cái này nguyện bột đạo nhân phản ứng cực kỳ bình thản phản phất đã siêu phản thoát tục sớm đã không để ý tới nhân gian thế tục ân biết bao lớn chút chuyện ổn trọng chút nguyện bột đạo nhân nói nhẹ nhõm nhưng tâm tình lại hết sức bi thương ba vị hảo hữu đều có đường ra chỉ có hẳn còn tại chậm lợi thế thời cái này nhiều xấu hổ、à. nói dễ nghe chút là không giống bình thường nói khó nghe chút chính là ba giải một ngắn mấu chốt nhất là hắn sau này vào tinh cư tìm ai khoét quang cũng không thể ba vị h ả o hữu đều là rêu r a o duy hắn một người thường ổn trọng đi hắn không muốn không thích sống chung hắn cũng nghĩ cùng người chia sẻ tin vui kỳ thật ta trước đó ổn trọng đều là trang không giống nguyện bột đạo h u n h như vậy tâm tiên hôm nay kế đô tinh hiện rốt cục phục được t ừ tại kế đô đạo nhân là ra vẻ ổn trọng nguyện bột đạo nhân làm sao cũng không phải chỉ là một nửa đồ h ủ bỏ một cái muốn giả đến cùng cùng đồng mệnh tương liên n g i tinh túc tông nội tạm thời không có nhưng tân nhiệm n g u y ệ t đức thiền sư bạch hồ tố trần cũng có phiền nào chỗ lại là chu nguyên gia bí cảnh song tinh lại lập lòe cả kinh bạch hồ tố trần đội vàng vẽ thiên tượng vì mình huyền kỳ cố sự gia tăng tranh minh họa tại sao có thể như vậy sẽ không ta bản còn chưa viết xong thập nhất tinh diệu liền tề t h đi. thăng tin h từng ngày tốc độ vượt xa khỏi bạch hồ tố trần bằng trước cũng khiến nàng ý thức nguy cơ phóng đại chuẩn bị ngày đ ê m không nớt nhanh chóng thành quyển vì thế chu nguyên bãi p h ò n có tô quốc sự tỉnh vậy mà hiếm thấy không làm kinh động nàng huyền cơ chân nhân đối với cái này có chút vui mừng tính toạ trong điện nói con ta chăm chỉ gắn liền với thời gian không mượt Chỉ bất quá dù vậy thuyết pháp tại pháp nguyên h thấy Chu ì n n l ú cơ liền thay đổi, tiết thiện minh nó nguyên hận chính mình thay bất thiện dạy bảo, để sư minh thử y dạy để c bảo, sư thắng mây b ậ chân Dù vậy u y ề n cơ c h nhân cũng không chịu thua cũng đổi một cái lý do thoái thác đến cân bằng cao thấp ta sư minh kia thật sự là có phúc lớn có thể được sư chất như vậy phúc đức c h â n tu làm đồ đệ ngày sau chắc chắn sẽ danh vọng tăng nhiều đáng tiếc ta bận rộn quốc sự bỏ qua thu đồ đệ cơ hội tốt nếu không nên cũng sẽ có mấy vị đệ tử hành tẩu giang hồ n u y ê n cơ chân nhân trong lời nói có chuyện dường như cảm khái chính mình thua một nước cũng giống đang nói thất tinh chân nhân chiếm đệ tử tiện nghi h u y ề n cơ chân nhân tâm phục không khẩu phục thất tinh chân nhân trong miệng tiêu tan trong lòng nhớ thương đây thật là một đôi khó chịu sư minh đệ cũng may phần già nếu không không biết sẽ cãi lộn mấy lần nói đi hắn có thể để ngươi báo cho ta sư thúc minh duệ sư phụ nói hắn tiêu tan hy vọng ngươi cũng bông xuống cao thấp chi tranh sớm tiêu tan ta nhìn hắn là tự cho là thắng mới tiêu tan thúc đẩy đệ tử đến khoe khoang h u y ề n cơ chân nhân không hổ có hiểu rõ tinh ngục một chút liền nhìn ra thất tinh chân nhân dụng tâm nhưng hắn cũng nhìn thoáng được nói thẳng con ta đã hết lực chuyển pháp sự tình thua thì thua bạch hồ tố trần phúc khí không cạn cha nó đối với nàng biết sơ lược tỉ thí có độ cũng không quá nghiêm khắc nghĩ đến đây cũng là nàng trần thế gặp rủi ro nguyên nhân một trong cuối cùng là phụ t ử mâu ái môi đơn thuần khó thích hứng phức tạp nhân gian chớ nói cái k i a ngoan cố lao đầu nói một chút n g ư ơ i đi bây giờ ngươi đã đi đan giảng đạo hiểu rõ h ẩn nguyên t i n h vị ta vốn nên chuyển cho ngươi đổ trở lại thất tinh c h i pháp khiến cho ngươi không cần hao tâm tổn trí tìm tòi con đường phía trước nhưng như ý chân nhân cố ý truyền tin nói muốn hợp đan đạo ba phái chi lực giúp ngươi thành thựu tam đàn hợp thật ngươi đã thân có nội cảnh đan nguyên diệu pháp cùng ngoại cảnh hốn nguyên trần đan duy thiếu như ý kim đan pháp nếu như ý chân nhân nguyện ý thân xuất biệt thủ ta liền không làm cho người đến nhất thời tiện lợi tổn hại rộng lớn tiền đồ h u y ề n cơ chân nhân lý niệm cùng thất tinh chân nhân khác biệt thất tinh chân nhân nhiều lời đi đường tìm kỳ đạo h u y ề n cơ chân nhân lại nói lên cao thấy lại xa nay cả hai khác biệt là thất tinh chậm suy nghĩ nhiều h u y ề n cơ nhanh thiếu sầu khó trách bọn hắn hai người có chút t h ù cũ n g u y ê n lai ý nghĩ của bọn hắn hoàn toàn trái ngược đều có kiên trì đa tạ sư thúc giải hoặc đường ta đã định tự nhiên có chỗ lấy hay bỏ người minh bạch liền tốt thế gian này khó khăn nhất chính là cầu toàn như ta học không được trở lại bốn n đấu sư minh sẽ không học chính phản thất tinh ngươi mặc dù hai cái đều không chọn lại có thể được chư đạo sở trường thành tam đ a n hợp thật ta có một kiếm tên là giỏi thay đổi vô phương hôm nay liền chuyển cho người đi đốt thu hoạch được đặc thù kiếm pháp giỏi thay đổi vô phương hiểu rõ thiên hạ giỏi thay đổi vô phương chiếu lên t h ấ t tinh bên dưới chiếu người tâm mắt cấp sau có thể cải biến mục tiêu công kích đặc tính làm ngưng hòa tán áp chế duệ là c ù n hàng khô là c ù n g đạo nhanh là trợm thúc lợi làm hại tiêu kiếp làn u ô i chú thuận này cần tụ thế bảy hơi thở mới có thể thi triển phát toàn hậu phương có thể tùy tâm mà động hiệu quả thực tế bị khinh bị thần thuộc tính cùng đàn thuộc tính cao thấp ảnh hưởng chu sư đ i ệ t nếu sư minh như vậy thiện giáo đạo khả năng đem con ta đưa qua học chút bản sự chương chín trăm bốn mươi chín bất phân cao thấp chương chín trăm bốn mươi chín bất phân cao thấp huyền cơ chân nhân lòng có sở cầu muốn phái bạch hồ học chút bản sự lại không biết hắn là vì nữ nhi tiền đ ồ tạm thời chịu thua vẫn là vì để thất tinh chân nhân biết được anh tài không phổ biến bình thường mới là thật nhưng n g ô luận như thế nào huyền cơ chân nhân đều sẽ không hao tổn như thất tinh chân nhân chợ bạch hồ tố trần tiến thêm một bước chính là sư minh bác học tất cả đều vui vẻ như thất tinh chân nhân vô ý bị bạch hồ tố c h â n áp chế nhuệ y khí chính là không phải đệ không đủ quả thật nhân hoạ n sư thúc đã có chủ ý không ngại xuất thủ thử một lần c h ú nguyên không tốt lấy tự thân làm thí dụ phỏng đoán thất tinh chân nhân dạy bảo trình độ cao thấp cùng bạch hồ tố trần n g ộ tính như thế nào còn nữa bạch hồ nhập thất tinh rất có thể là n h ấ t mạch quy tâm chi nhánh sự kiện hắn không có lý do gì từ đó cản trở ngươi nói đúng con ta gần đây có chút chăm chỉ có thể sưng mất ăn mất ngủ không ngủ không nghỉ đợi ta đem tin tức tốt này nói cho nàng để nàng thêm ra một cái thăm dò phương hướng bạch hồ tố trần gần đây biểu hiện vô cùng tốt đến mức h u y ề n cơ chân nhân cho là nữ nhi cần cụ gắn liền với thời gian không muộn có thể chờ hắn xuất hiện ở thư c á t sau mới biết cần chưa bổ kém cỏi thì đã trễ ngươi đang làm cái gì suýt trong nội tâm của ta có đại kế đợi chuyển thiên hạ n g phụ thân ngươi làm việc của ngươi không cần phải để ý đến ta vì phụ cho là việc cấp bách là b u ô n g xuống trong tay ngươi thoại bản nếu không dễ dàng để cho người ta hiểu l à ngươi tại chăm chỉ nghiên pháp khó mà làm được ta quyền này thoại bản chính là nửa bộ nhân gian kỳ sử viết chấm dứt có thể liền quá h ạ Thăng kinh từng tình kinh ngày sự đối ể Bạch Hồ t Trần tăng áp gấp lực b ộ s với n gái này huyền cơ chân nhân có chút vui mừng đặc biệt tặng bắt đầu về cùng phù mấy đạo thúc giục nữ nhi mau mau đi cầu học thiên hồ phi biết được việc này cũng mười phần đồng ý đặc biệt tặng linh đan và bình linh vật nhiều kiện nói thẳng không có việc gì thiếu nhớ nhà nhiều hơn học diệu pháp vì đưa tiễn có tô vương cung đệ nhất đạo thánh huyền cơ chân nhân cùng thiên hồ phi hao tâm tổn trí thi triển ngay cả khuyên mang dỗ dành chi thuật tạm thời lắng lại vương cung mất trộm sự tình nhưng các loại chu nguyên cùng bạch hồ tố trần cùng nhau sau khi rời đi thiên hồ phi lại không ngừng nói nàng một mình ra ngoài cầu học sẽ không thụ hủy cốt đi phu nhân yên tâm ta sư minh tiên là người thụ cựu đối với sư đồ sự tình nhìn t ự c nặng chắc chắn sẽ dụng tâm dạy bảo con ta ta không phải ý này thất tinh chân nhân tốt xấu là nổi tiếng bên ngoài chính đạo chân tu ta sao lại quá thành kiến ý của ta là nàng có thể hay không đánh đấu trai thất tinh cung chủ ý lại không thận bị giam nhập đạo luật tháp thanh tu hẳn là sẽ không đi sư minh của ta xưa nay giản dị tự nhiên trong nhà hẳn không có bao nhiêu thích hợp đồ vật có câu nói là biết con không khác ngoài cha biết con gái không ai bằng mẹ thiên hồ phi sầu lo rất nhanh liền ứng nghiệm bạch hồ tố trần đến đấu trai thất tinh cung trong nháy mắt liền hỏi thăm trung nguyên thất tinh chân nhân tính tình như thế nào trong quan không nổi bật đồ vật có thể di thất sư tỷ thất tinh cung bên trong có đạo luật tháp một tòa lâu không người ở n g u y ê coi trường nhập tháp tính tu thành ngày học kinh vậy bên đi kỳ thật ta đối với sư bá cực kỳ kính trọng như thế nào làm hắn lao nhân ra khó xử bạch hồ tố trần phi thường nghe h u y ê n sớm bung xuống hành thương tích tài chi tâm thế tất yếu nhờ vào đó cơ hội tốt tiến lên tự thân tu hành đối với nàng mạo m ộ i đến thăm thất tinh chân nhân có chút hoan nghênh thậm chí khó được lộ ra khuôn mặt tươi cười không giống thường ngày như vậy nghiêm túc hắn có thể ý thức được tự thân không đủ chính là tiến rất xa người c ứ yên tâm lão phu tất nhiên tận tâm dạy bảo để cho ngươi diệu pháp có thành t i ể u chuyến đi này không tệ đa tạ sư ba c h i ế u cố ta định chăm chú học pháp sứ bá sư chất lại gặp nhau một cái âm thầm mừng rỡ một cái mừng t í c mắt nói chuyện p i ế m lúc càng là có chút phù hợp một cái phụ trách tán dương hậu bối hiểu chuyện một cái phụ trách tán thưởng sư bá huy tên nhưng bực này hài hòa chi cảnh cũng không tiếp tục bao lâu liền dần dần chuyển vui là lo ngươi nếu đã thành có tô trung tình c h i linh lao đạo liền không tốt dạy ngươi đi đan dạng đạo pháp nhưng vấn đề không lớn ngươi có t h a i âm bản mệnh làm dẫn có thể học thất tinh kiếm thuật ta trước chuyển cho ngươi triệu dẫn thất tinh pháp lại chuyển cho ngươi thất tinh kiếm pháp thử một lần nhìn loại nào kiếm pháp cùng ngươi nhất là thích phối đến lúc đó lấy làm gốc lại kiêm tu nam đấu tri về liền có thể giúp ngươi tăng trưởng hai điểm đạo hạnh thất tinh chân nhân thật là tốt lao sư liền ngay cả cũng không phải là đan đạo đệ tử cũng có thể dạy bảo bạch hồ tố trần cũng là không sai học sinh nàng tự nhận là thay cha nhậm thất tinh nên là nàng có thể thúc đẩy sự kiện vì thế hai người một cái dạy cẩn thận một cái nghe cẩn thận bắt đầu tham lam kiếm có thể thích phối không có cảm giác không nội xác nhận tham lam h u n g không hợp làm rượu bản tính thất tinh chân nhân trận đầu thất bại lần nữa chuyện pháp ý đồ lấy t h a i âm làm rượu thôi động bắt đầu thứ hai âm tinh cửa lớn chi kiếm như thế nào không biết không nội xác nhận cửa lớn nặng nề cùng ngươi bản tính không hợp thất tinh chân nhân lần nữa thất bại cũng không nói bứt bỏ tiếp tục chuyển pháp kiên nhẫn dạy bảo lại là thiên cơ lộc tồn không cảm giác thiên quyền văn khúc không rõ ngọc hành liêm trinh k h ó thành khai dương vo khúc tương xung nhìn xem còn sót lại bắt đầu phá quân kiếm chưa chuyển thất tinh chân nhân không khỏi bùi ngùi mãi tôi h cuối cùng là đối thủ quá mức cứng cỏi lộ ra thất tinh kiếm pháp bất lợi đương đội thử lại lần nữa bắt đầu phá quân kiếm nên sẽ có chút hiệu quả đi sư bá vẫn là không có sư đệ chịu khổ hôm nay chi quả không phải hắn lười biếng không phải ta thiện giáo mà là tố diệu trí tịnh không nhốn bụi trần thương thiên khả g á m thất tinh làm chứng, thất tinh thực tỉnh thụ chút phút rốt biết chứng, chân nhân thực thụ Pháp không hắn nhà mình giữ lại Giờ nào. này làm cuộc sư đệ vì sao không hậu dạy bá i đạo p h ngươi chớ có bề ngoài học pháp cầu đạo vốn cũng không phải là một sớm một chiều sự t ì n h không thể nói trước hôm nay không thành ngày mai liền thành bạch hồ tố trần cho là mình còn có thể lại cứu rút một chút vì thế cố ý an ủi sư bá giải sầu có thể thất tinh chân nhân đã tâm phục khẩu phục cũng công nhận huyền cơ chân nhân dạy bảo trình độ cùng hắn tương xứng coi như ngang tay đi đ ấ u lâu như vậy cũng có hợp lực dẫn đạo một người nhập đạo đều là không được đầy đủ người lại vì sao nhất định phải lý niệm giống nhau đốt thất tinh tiêu tan huyền cơ c ũ n g bên nhất mạch quy tâm sự kiện đã hoàn thành hai phái đệ tử có thể lẫn nhau h ọ c pháp chú chưa phân thắng bại quả thật tốt cục huyền cơ chân nhân đối với người tốt cảm giác tăng lên thiên hồ phi đối với người tốt cảm giác tăng lên có thể này đổi lấy xuất nhập có tô cũ ảnh quyền lực hệ thống nhắc nhở vang lên trong n h y mắt chu nguyên vừa rồi xác định bạch hồ tố trần thật ở vào sự kiện bên trong có lẽ nàng không thích hợp đạo pháp cũng có lẽ nàng đạo không tại thất tinh c u n g tóm lại nàng thu được bắt đầu kiếm pháp sau vậy mà không có chút nào tiến bộ vực này thôi động tự thân sự kiện tương quan lại không có chút nào đoạt được tình huống quả thực hiếm thấy cho dù là chu nguyên cũng sinh ra thật là kỳ lạ ý chuyển tin hỏi t h ă m sư tỷ n g ư ơ i thật không thu hoạch được gì sao làm sao có thể ta như vậy thông minh sao lại không thu hoạch được gì ta chỉ là muốn nhờ vào đó cơ hội tốt nhiều đến mấy môn kiếm pháp thôi chương chín trăm hai mươi tứ đức hơn ba chương chín trăm hai mươi thứ đức hơn ba bạch hồ tố trần nói như vậy không phải giả không phải thật có thể nói là thông minh tố pháp cũng có thể nói thành kiên định không thay đổi nàng hữu tâm đem bắt đầu kiếm pháp học hết miễn cho thắt thất lương cơ ngày sau mới hận nhưng nàng cũng xác thực đối với bắt đầu kiếm pháp không cảm giác cảm thấy chưa để ý khó hiểu tình ý không rõ vì thế nàng bất đắc dĩ làm nói chuyện hành động hợp nhất người nhưng dù cho như thế cũng không thể chỉ nói gian nan cổ cực không báo tin vui cho nên nàng điều chỉnh sự kiện đ i ề u bí ẩn đem chưa học sẽ thêm thử pháp biến thành thông minh chi cáo xảo đúng phương pháp sư t h vừa xinh đẹp lại thông minh xảo nghĩ hay thay đổi chỗ nào chỗ nào một môn kiếm pháp cùng bảy môn kiếm pháp không khó lựa chọn ta nếu là giống bí cảnh người bình thường thành thật há không trắng khải trí bạch hồ tố trần nói hợp tình hợp lý làm cho người khó mà phản bác nhưng bất vi sở động đẳng cấp trạng thái hay là bán rẻ nàng hư thực thất tinh chân nhân càng là cảm khái liên tục nói cái gì chư pháp hữu duyên lòng người tự giác cho dù là hán cũng vô pháp cưỡng ép vượt qua lòng người nhập đạo nghe được bạch hồ tố trần rất tốt kéo gần lại thất tinh chân nhân cùng huyền cơ chân nhân khoảng cách nó lấy sức một mình thất bại hai vị đại chân nhân phong man đã được sưng ơ tụng một câu bản pháp sạch sẽ bên ngoài pháp bất x â m bất quá chính nàng không cho là như vậy là được ngược lại sĩ khí tràn đầy đạo s ư bá nhất pháp không thành còn có cách khác ngươi lại chuyển ta mấy loại rượu pháp thử một chút nói không chừng ta đột nhiên liền học được lời ấy có lý dạy bảo hậu bối cần có kiên nhẫn l á tâm ta gấp thất tinh chân nhân phân chân tinh thần mang tới kiếm phổ một quyển như đồ văn l à m dẫn chân ý là cường cực kỳ kiên nhẫn là trăng cáo tố trần giảng giải bắt đầu kiếm pháp đốt thu hoạch được bắt đầu chân ý t r ạ thái thất tinh chân nhân giảng bài bắt đầu đổ phổ lộ ra ý có thể gia tăng bắt đầu thất tinh kiếm tốc độ tu hành cũng giảm mất kinh nghiệm nhu cầu chu nguyên là cao quý thất tinh nhất mạch đệ tử chân truyền chưa hưởng thụ qua như thế đãi ngộ có thể thấy được bạch hồ tố trần đã vượt qua đệ tử tầm thường cùng đệ tử chân truyền trở thành khó truyền đệ tử ta trước đó giả ngươi có thể nghe hiểu một chút sứ bá ngươi muốn nghe lời nói thật hay là muốn nghe lời nói dối đã hiểu thu thập hành trang mau chóng lên đường đi chớ để cha mẹ ngươi tưởng niệm lo lắng thất tinh chân nhân lần nữa thốt trận triệt để minh bạch trước mặt thuần trắng cáo nhỏ không phải hắn có thể dạy vì thế hắn lấy r a đạo b à o một kiện pháp kiếm một thanh còn có kiếm phủ mấy viên tặng cho bạch hồ tố trần tính làm huyền cơ chân nhân chiếu cố chu nguyên đáp lễ bạch hồ tố trần tránh thoát thơm ảo đạo luận áp chế lại được lễ vật bài kiện tự nhiên có chút mừng rỡ đa tạ sư ba tạ bảo quay đầu ta định cùng phụ thân nói ngài có bao nhiêu tận tâm ân ngươi hài lòng liền tốt nếu là ngày sau còn muốn học bắt đầu kiếm thuật lao đạo cũng nguyện lúc nào cũng giải hoặc bạch hồ tố trần đến nhanh đi cũng nhanh huyền cơ chân nhân cùng tiên hồ phi còn chưa hưởng thụ bao lâu thanh tịnh liền bị quen thuộc thanh âm tỉnh lại sầu lo ngươi thế nhưng là cầm thất tinh cung đồ vật cố ý về nhà tị nạn phụ thân nói gì vậy ta xưa nay hành động bí mật sao lại ăn cắp người khác chi bảo nghe nói trở về nhà không phải t r á n h họa huyền cơ chân nhân cùng thiên hổ phi yên tâm không ít có thể các loại bạch hồ tố trần nói nó trở về nhà nguyên do sau hai người đ ô n g cảm giác như vậy pháp không nhẫn i thân còn không bằng về nhà che chở họa thôi xem ra sư minh cùng ta không phân s ả n xăm nhau đã mất cần lại so còn ta chưa gặp được tốt lúc nếu là ngày đó p h ụ thần tiêu phái còn tại lấy ngươi họa đạo thiên phú chưa hẳn không có khả năng lấy vẽ nhà phủ hoặc vài ngày phù diệu pháp thần tiêu kỷ thuật người nói vô tâm người nghe lưu ý bạch hồ tố trần lập tức ghi lại thiên p h ụ thần tiêu tên lại hỏi mẫu thân thần tiêu phái tại sao lại tán khi biết được thất chính hơn bốn c h i chủ thiên tinh ma quân cùng trời p h ụ thần tiêu phái chủ đúng là cùng một người sau nàng không khỏi linh cảm bộc phát đ ộ i vàng trở về thư các viết tiếp nhân gian kỳ sử đi thiên tinh ma quân mưu tính sâu xa đặc tuyển anh tài mười một â m thần bồi dưỡng lại dẫn nó quy về một tông một chỗ trước k i a lộ lợi d ụ g i á o hóa phương đến sư tên thôi động đại kế bạch hồ tố trần về bụn nhiều việc vội vàng biên soạn nhân gian kỳ sử vội vàng thối trí tinh mỹ tranh minh họa nhưng nàng bận rộn rất khó đuổi được ngày càng huyền bí thiên tượng b i ế n hóa bởi vì chu nguyên cũng không thoái ẩn giang hồ còn băn khoăn thăm hỏi bạn cũ vì thế tại thiên h u n g la hầu cùng phúc thụy tử l y liên tiếp b á i phòng bên dưới t u ế tinh tử khí mê hoặc la hầu trấn tinh kế đô sáu vị chủ tướng khẳng khái mở hầu bao lần nữa cung cấp một chút tinh thần đặc sản đến tướng này t r ợ chu nguyên không chỉ có dùng chính dư chuyển đổi chi pháp bù đắp t u ế tinh chủ mệnh cùng trấn tinh chủ mệnh còn lấy mũ n ư c dễ mệnh pháp lấy thổ sinh kim lý lẽ bù đắp kim n ư c chủ mệnh trạng thái đốt thu hoạch được đặc thù thiên phú tứ tứ đức thu hoạch được trạng thái đặc thù bốn tiêu đồng huy ngũ đ ứ c diệu thế quân nghiên cứu đốt người đi đan giảng đạo pháp phát sinh chết đi tứ đức chủ vị thịnh uy t ử khí khai dương võ khúc người độ ách thất tinh kiếm xuất hiện biến hóa có thể thi triển thất tinh kiếm quang sáu đ â u thất tinh kiếm khí tuyên uy tâm giới bắt đầu bốn tiêu hơn ba kiếm bắt đầu bốn tiêu hơn ba kiếm thân có kim xanh đỏ ngọc tiêu thần lôi p h á p lúc có thể nó thu hút thất tinh rơi hình như thiên phạt hồi sinh chú chết bốn tiêu nhưng đối với mục tiêu tạo thành thiên phạt loại t ổ thương gọn nó pháp diệt nó bản đoạn nó binh đoạn nó linh trấn nó thần t h ư ơ người n à n h ư đã thu hoạch được đặc thù xương hào sao thái vật chủ thuế tinh chủ, chấn tinh chủ trấn tinh tinh chủ tử khí tinh chủ có thể công hàm hắn thiên tri đất đem nó hóa thành tinh cư đặt vào tinh thổ hệ thống nhắc nhở liên tiếp băng lên nhân gian biến thiên cũng đến hợp với tình hình lại là kim đức quá trăng sao mai một đ ứ c thuế tinh huy thịnh thủ đức c h ấ n tinh không cam lòng r ứ t lại phía sau vững vàng trung ương nở rộ tinh quang từ khí đột nhiên loại sáng dường như chúc mừng đồng đạo đến vị cũng giống ăn mừng thuế tinh cao t h ă n g vực này chúng tinh đồng vi thái độ nhìn người trong thiên hạ thật lâu không nói gì bọn hắn là có chút kiến thức cũng đã quen thăng tinh từng ngày sự tình có thể hôm nay thiên tượng không khỏi quá kinh người t r ắ n g xanh đỏ vàng t ứ tinh treo cao chu tử hai sao láng giềng tăng thế một viên đại nhật dọi khắp nơi hào quang tựa như thất tinh đến chú nhân dân nguyện thần thấy vậy mỉm cười nói kế đô mặc dù ẩn đã đến tứ đức hơn ba thất tinh chi thế nhận nguyện vị trí hắn nên như thế nào l ấ y nếu là đến cùng ta đấu ngược lại là cũng có hứng thú mạch hồ tố trần gặp lại thiền biến vội vàng vẽ tân đổ làm ảnh lưu niệm đ n g nhiên nàng nhìn thấy chính mình trước đó viết xuống s ấ u ôn t i ể u tinh hội tụ nhật nguyệt đổ thiên tinh ma quân giáng thế lúc tinh tú ngàn năm tâm không rời thất chính hơn bốn đợi thiền biến ta liền hình cái huyền bí cố sự mới cố ý nói ngoa cũng đừng không cẩn thận thành chân phương sĩ trên bầu trời phát sinh chuyện lạ khoảng cách trần thế nhân gian cuối cùng có chút khoảng cách vì thế thiên tượng mặc dù biến rồi lại biến nhưng nhân gian biến hóa cũng không lớn chỉ có ngồi ở vị trí cao người không khỏi nhớ tới phủ công học phái đủ loại giả thuyết âm thầm suy tư thất chính hơn bốn sự tình chư biến đều có rừng thiên tượng cũng thế có lẽ các loại thất chính hơn bốn ngôi sao tề t i ể u trong này nghi hoặc liền sẽ tự giải chương chín trăm hai mươi mốt đàn thú một lòng chương chín trăm hai mươi mốt đàn thú một lòng thiên tượng biến rồi lại biến nhân gian vừa buồn vừa vui vui người cho làm è ẹ o trò rắn chuột không k i n h người nếu bọn chúng không trốn không n g é chính là thiên tinh chi quan g vô hại lo người thì nghĩ thiên tượng dấu hiệu không ngừng đến tột cùng tại ứng chuyện gì đáng tiếc trong cổ tịch cũng không loại giống như sông nôn gọi người khó mà dự đoán phúc h ạ n hành đan duy thiếu nước dư tháng một vũ đ ứ c tạm thiếu nước đức thần tinh nhưng quá trắng chủ tướng cùng thần tinh chủ đem cũng không tốt đối phó cần lại thêm chút trợ lực mới tốt phá địch chú nguyên thêm chút suy tư phát hiện nhanh chóng gia tăng trợ lực chi pháp có hai loại một là lại khổ một chút đế lăng c h ấ n mộ thú đem c h ấ n mộ thạch tượng bồi dưỡng thành pháp toàn c h i thuẫn nghĩ đến đế lăng trấn mộ thạch t ư n g bồi d ư n g thành toàn tri thuẫn nghĩ n n g ấ n mộ t h ạ n g bồi d ư ỡ t h h p i t h hai là phái phúc t h ụ tử ly đi tham gia chân long tri t ử khiến cho tiến thêm một bước, quay đầu lấy lực bất quá pháp này tồn tại nhất định thiếu hụt đó chính là không biết tứ hải lòng c u n g phải trăng xuất hiện nếu là vô ý truyền t ố n g đến chưa xuất hiện chi điệu phúc thụy tử ly lại có thể kiên trì bao lâu thời gian không bị đ ồ n g hóa nghĩ đến đây chỗ chú nguyên quyết định đi trước thăm hỏi hiếu khách đế lăng c h ấ n mộ thú lại đi hạo nguyện hội sở nói sắc trời chô gia o hội thí nghiệm tinh chủ vị trí có mấy phần khẳng tính lấy ra an linh phúc điệu bảo ấn quay về bắc cực thiên q u ý sơn lại gặp băng phách chiếu sáng tỉnh thổ dáng n â y hội tụ giống như an đỉnh không thể không nói cựu phượng quân thật đại khí vực này thủy hỏa giao hòa âm dương cùng nhau hợp thành phúc đ i ệ nói đưa liền đ khiến người không tốt không có chút nào biểu thị vì thế chu nguyên cố ý chia binh hai đường một đường tùy hắn đi thăm c ử u phượng quân một đường do đảo viên thổ địa lại t h ă m đế lăng thú sự thật chứng minh có khi danh khắp thiên hạ cũng chưa chắc có thể so sánh được một chỗ ủng hộ chu nguyên nhập c ử u phượng các gặp tĩnh n h i ề u nhã đ ả o viên thổ địa nhập đế lăng đã thấy đàn thú chúc mừng mãn thành đến c h ú c phúc thần ta liền biết ngươi là có thể dựa nhất huynh đệ quả quyết sẽ không vứt bỏ chúng ta phúc thần lần này trở về cũng đừng có đi có huynh đệ chúng ta h ậ ngươi chu toàn há không so cái kia hung hiểm giang hồ càng tự tại là lý này mà có câu nói là người ly hương thiện vật ly hưng quý chúng ta không đi thụ người ngoài kia ư ớ c hiếp đầu đôi hai đầu rắn từ hành trèo lên tường thành lấy thân h ó a đạo dẫn đạo bạn bè mau mau vào thành cùng hương phúc hoạn đầu thú sừng hiệu hình như thần thụ sùng ánh sáng tự mình trông giữ chấn mộ thạch tượng tránh cho phản đồ sợ quá chạy mất phúc thần thổ chấn mộ thú trục trái đất cùng chấn mộ thú thổ hợp nhất trái một phải đến đây bạn giá thi triển có khả năng tận tâm lưu khách đốt người đã thu hoạch được trục trái đất thủ hộ trạng thái tại trong lúc này người gặp tất cả tổn thương để cho chấn mộ thú trục trái đất thay g á n chịu đốt người đã thu hoạch được đất hợp hộ vệ trạch tại trong lúc này đại đa số chấn mộ thú sẽ không đối với người phát động công kích đào viên thổ địa làm đế cao dương khâm điểm đế lăng hành xử có thể miễn thụ do sinh trí tử trạng thái ảnh hưởng cũng không thụ tuyệt địa thiên thông ảnh hưởng có thể tùy ý ra vào đế lăng nhưng hắn một đám người ủng hộ hay là thân mật ngăn trở đường lui cũng vì nó điệp ra nhiều loại tăng thêm trạng thái làm so sánh rõ ràng nhiều lần chạy trốn chấn mộ thạch tượng bị bình định lập lại trật tự chấn mộ t h ú bọn họ một mực vây quanh thỉnh thoảng còn chuyển ra vài tiếng quát lớn nói như vậy thành thật một chút, chúng ta đều nhìn đây, chớ có nghĩ lại gây ngươi xem một chút người ta phúc thần thổ đất nhiều trượng nghĩa hành cầu thiên hạ không làm phồn hoa sở mê trở về vẫn là một khóa chân tâm đế lăng chấn mộ thú cực kỳ hiếu khách càng ưa thích lưu lại khách nhân cùng chúng nó cùng nhau sinh hoạt nói tóm lại chính là cùng khổ cùng khó khăn đều là hảo huynh đệ ý đồ thoát khốn hưởng phúc người đều là kẻ phản bội khi mấy lần giúp chúng nó bắt về phản đồ đảo viên thổ địa biểu thị hắn cố ý trở về vì mọi người giải k h ô n lúc nhất chúng đế lăng chấn mộ thú trước vui sau loạn phúc thần ngươi vì nghĩa sĩ giải khốn ta không ý kiến nhưng ngàn vạn không thể thả đi những cái kia bất nghĩa chi đồ a là cực ta chỉ có thể chứng minh ta là nghĩa sĩ ai có thể chứng minh bọn chúng cũng là nghĩa sĩ nhất chúng chấn mộ thú gặp có thể hưởng t ự tại phúc lại nghĩ đồng liêu chịu khổ phúc càng đẹp vì thế trong nháy mắt chia nhiều đội lẫn nhau công kích cái này nói từ hành thú từng làm thiên hạ l o ạ n lạc cái kia nói xung quanh thú từng đóng vai t à thần c ẳ n g có thú nói bọn chúng đều không phải là đ ồ tốt duy ta một người có tình có nghĩa tốt à muốn đem chấn mộ thú l ừ a gạt đi c h ư ớ n g ngại lớn nhất không phải tuyệt địa thiên thông mà là bọn chúng viên kia độc đẹp chúng khổ chi tâm chư vị xin nghe ta một lời các ngươi từng cái chân thành giản dị tâm lo thiên hạ làm sao không tính khẳng khái nghĩa、sĩ. ta quyết định đem bọn ngươi đều đưa tiễn để cái kia thiên hạ tà ma nhìn xem như thế nào nghĩa hướng tới sinh tử không bỏ đến đến y theo thực lực mạnh yếu xếp thành hàng trước hết để cho dũng giả tiến lên dò đường sau để huệ giả dò xếp thiên hạ đào viên thủ địa khư khư cố chấp chấn mộ thạch tượng cũng tới ồn ào nói cái gì lúc này không đi chờ đến khi nào ta cũng có đường là chúng phân yêu tại danh vọng cao nhất người cùng danh vọng người thấp nhất liên thủ dẫn đạo bên dưới mới bị cường đại chấn mộ thú trổ hết tài năng lại vào trần thế đáng tiếc bọn chúng sơ tâm không thay đổi mới vừa ở vào thủy n g u y ệ t đồng d á m liền trở mặt không quen biết đối với kẻ đến sau liên quân công kích ý đồ đem nó đánh nát độc chiếm tự tại chớ trách minh đệ t â m oan thật sự là giang hồ hiểm á p khắp nơi khó đi ngươi hay là về đế lăng thủ một thế an b ì n h đi hai chúng ta mạnh tranh chấp có gì lợi không bằng tạm thời liên thủ đánh lui kẻ đến sau gọi cái kia phúc thần không thể không bỏ dở việc này có thể thực hiện cứ như vậy giống như chỉ cần bọn chúng còn ở tại đế lăng ta mới có thể ngày ngày vui vẻ bảy mươi b ố cấp chấn mộ thú sùng ánh sáng cùng bảy mươi b ố cấp chấn mộ thú từ hành rất nhanh đạt thành nhất trí t r ư ớ c n g ă n trước đây đồng liêu thoát khốn lại nói người nào đi người đ ó lưu thú vị là bọn chúng đối với minh châu trang chủ cùng k í n h phủ thủ vệ không đụng đến tây kim sợi chỉ dường như đang lo lắng không người ở bên tự thân bay về trạng thái bất động ở vào quy ẩn diệu trạng thái thiên hung la hầu đối với cái này mặc kệ không hỏi yên lặng chờ đào phạm đã lâu một mẹ hốt gọn sau đó trong một thời gian ngắn tranh chấp thanh âm bên thai không dứt có thú nói sùng ánh sáng từ hành là phản đô có thú nói bên ngoài hung nhà an vì muốn tốt cho ngươi càng có thú nói đừng lại đánh y đổ vụng trộm chạy đi thậm chí còn có hung thú giận xông vào kính phủ bên trong thanh lý vết chân bởi vì chấn mộ thú phi sinh không chết không ngoại địch xâm nhập không thể động bởi vậy đàn thú kinh hãi bận b i ể u hô vạn sự dễ nói huy nệ tỉnh táo không nghĩ tới đàn thú không mở miệng còn tốt mới mở miệng hung thú kia càng hăng hái hh ắ c ắ c ta sẽ không biết các ngươi là một đám cái gì mà hàng ta nói cho các ngươi mấy cái kẻ lực mạnh ngày sau tìm ta phiền thức gian tra ác thú cuối cùng là không chống đỡ lộ m ã n hung thú theo minh châu trang chủ tạm thời bại lui nhất chúng chấn mộ thú đều là cực kỳ bi phẫn liền hô hối hận nhưng sĩ khí đê mê bất quá một lát bọn chúng liền có phát hiện mới ngoại địch không còn chúng ta vì sao không có hóa thân bất động tượng đá rất đơn giản nhất định là còn có ngoại địch t ầ n t à n g chúng ta không có phát hiện thôi ta hoài nghi phúc thần đang câu cá nơi này chính là lưới đánh cá song thủ từ hành có lương tâm một cái tín nhiệm đ ả o viên thổ địa một cái không tin đ ả o viên thổ địa nó nói vừa ra trợ thấy thiên địa biến sắc đạo đạo đen kịp vết n ư c tương liên thành lưới chúng thu tựa như trong lưới tôn cá từ hành huynh đệ ngươi khi nào tu linh ngôn thuật có thể nôn xuất p h á p t ù y thiên địa động chương 922, t h ạ c h dũng đến toàn chương 922, t h ạ c h dũng đến toàn song thủ từ hành một câu thành sấm thiên vong về linh ngư tôn đều l à bắt may mắn minh châu trang chủ không địch lại hung thú chi vi sớm rời sân nếu không coi như cách k h á c cạn l ự c yếu cũng sẽ bị linh h u y ễ n tiên h cắn một cái nhưng hắn phủ đệ liền không có may mắn như thế đầu tiên là bị chấn mộ thú đâm đến rách nát không chịu nổi s a u lại bị linh h u y ễ n tiên h ăn xong lau sạch lúc này chỉ có một đạo hố sâu chứng minh nơi đây từng có người ta đáng tiếc ra lom đã không nên ở đốt ngươi đã đánh bại minh châu trang chủ cùng từ bên ngoài đến hung thú có thể dẫn linh h u y ễ n t i ê n c h i lực chiếm đoạt nơi đây cũng có thể dẫn tinh tú hương c h i lực đúc tinh lên không chú ngươi vị trí khu vực vì nhân gian phạm vi thiên ma dẫn đất có tỷ lệ phát động phật đạo hai phái phản kích hệ thống nhắc nhở đột nhiên vang lên thiên h u n g la hầu không có chút nào mà thay đổi loại trò đùa n à y không mở ra được minh châu trang chủ công h ơ n lớn lao há có thể chuyển nhập linh h u y ễ n t i ê n loại kia rừng t i ê n nước độc chi điệp về phần bản giới trời ngược lại là có thể cân nhắc nhưng còn cần thêm chút tôi luyện mới có thể vượt qua hơn bốn ngôi sao thẳng vào ngũ đức tri thổ tiện t y nhặt lên cùng đi đồng q u chấn mộ thú di lưu tri vật lại được chấn mộ thạch tâm m đáng tiếc chấn mộ thạch dũng đã là sáu mươi chín cấp khoảng năm trượng đại gia hỏa ngược lại là không cách nào tận đến đồng liêu c h i tâm chỉ có sáu mai thạch tâm hữu hiệu việc đã đến nước này chấn mộ thạch dũng cũng không còn bận tâm đồng liêu c h i tình lấy ra một mặt thủy nguyện đồng giám thông rong rời đi chúng t h u gặp sự kinh hãi thất sắc bận đ i ề u hô phản đồ lại chạy làm phiền phúc thần đem hắn bắt trở lại đương nội việc này ta đã c h í tay cái này thông chi bạn bè đem hắn bắt trở lại phúc thần xuất thủ chưa từng bại một lần chúng ta tự nhiên tin được có thể phản đồ kia bạn nhất trốn ngoại giới chấn mộ thứ bảy lại nên làm thế nào cho phải việc nhỏ vậy liền đưa chúng nó cùng nhau bắt trở lại quay đầu lại thả nghĩa sĩ rời đi giữ lại bất nghĩa chi thú lưu thủ pháp này rất tốt còn xin phúc thần mau mau hành động chúng thú nghe nói lạc đường người còn có thể trở lại lập tức quét qua lo nghĩ vui mừng hớn hở thậm chí còn có không ít chấn mộ thú biểu thị các loại song thủ tự hành cùng sừng hiệu sùng ánh sáng trở về bọn chúng chắc chắn hết sức giải thích nguyên do trong đó để bọn chúng lấy đ ạ i cục làm trọng chúng thú không biết đồng liêu ngoại ý muốn bị bắt bị bắt người còn đang chờ đợi thân thể tái tạo tại trong lúc này chấn mộ thạch dũng cầm trong tay sáu mai thạch tâm tụ hợp đồng liêu chi lực nhất cử tiến vào đạo tuyệt trạch nhưng cái này vẫn chưa xong chú nguyên trong tay còn có một viên đặc thù chấn mộ thạch tâm chính là đế cao dương quét sạch lăng mộ quần thú đ ậ p được khả năng làm tuyệt đạo trạng thái chấn mộ thú tấn thăng pháp toàn trạng thái cũng có thể kích hoạt chấn mộ ba lực bởi vậy chấn mộ thạch dũng tiến thêm một bước siêu biệt chúng đồng liêu trở thành duy nhất pháp toàn chấn mộ thú đặc thù hóa thân chấn mộ thạch đem giới thiệu thơi chức đều quan đ ả o viên thổ điện vừa là bùn đất thân d u n g làm thạch dũng hồn can đảm cẩn trọng tụ t r ú lực lại được đế lăng về á lực từ đó tự tại thân có thể di động nhà ai mộ viên dám sinh loạn thiên p h điều tiết phong thủy chấn trạch trừ tà, không phải sinh. thạch dũng đi tuần không ngoại địch xâm nhập cũng có thể động có thể chủ động tỉnh lại bất động chấn mộ thú khiến cho tuần tra xung quanh tuyệt linh pháp hoàn toàn không có linh bên ngoài pháp khó xâm đối với các loại thuật pháp kháng tính tăng nhiều miễn dịch phi pháp toàn chi thuật suy yếu bộ phận pháp toàn chi thuật kỹ năng thuật đồ thổ khống thổ thuật thủ hành thạch khu an bình chấn mộ trục trái đất chấn thủ đất hợp hóa giác từ hành như ý âm dương sùng ánh sáng đế lăng đế lăng chấn mộ tuyệt địa thiên thông có thể dẫn phát tuyệt địa thiên thông chi lực giáng lâm làm mục tiêu không cách nào truyền tống thoát thân cũng không cách nào thi triển các loại thuật pháp sinh tử do sinh trí tử lịch chuyển không được mục tiêu nhận tổn thương sau không cách nào thông qua các loại linh dược khôi phục về an giấy rùa vô dụng đưa về an bình mục tiêu sau khi chết không cách nào thông qua thuật pháp hoặc linh bảo phục sinh chú p h á p toàn chấn mộ lấy lực hàng phục lấy thần là cố lấy chấn là phòng lực không đủ người có thể chấn áp thần không đủ người có thể cố hóa đạo không đủ người không chỗ tránh chấn mộ thạch dũng đi đường tắt tốc thành p h á p toàn thiếu công nhiều thủ nhưng nó thuộc tính cơ sở giá trị cũng không thấp trước mắt là tinh ba mươi lăm khí không thần bốn mươi chấn mười lăm như thế trạng thái tuy vô pháp cùng chân long sánh bay nhưng cũng tại tình cùng thần hai phương diện vượt qua thiên h u n g la hầu thuộc về bỏ qua tam bảo hợp nhất khả năng đặc biệt đại lực thần ý đặc thù đơn vị khuyết điểm rất rõ ràng thiếu đi diệu pháp chi uy truyền thống na di không t i ệ n ưu điểm thì là kiếm tàu thiên phong g i à u có lực lượng cùng thần ý xem xét một phen c h ấ n mộ thạch dũng trạng thái sau chu nguyên liền đem nó đưa về cao dương đế lăng không hắn đ à o viên thổ địa lớn nhỏ cũng là nhân vật tự nhiên muốn làm đến nói lời giữ lời nói đem ngoại giới trấn mộ thú cùng nhau bắt về liền muốn không thiếu một cái c ò nếu nữa chấn mộ thạch dũng sao xuất từ cao dương sao cao thạch xuất mộ từ dũ dù đ lăng, lúc này đã là này toàn, chưa đã phát, phát h ẳ không ngươi hay là đem thạch dũng đưa tiến đi chúng ta địa phương nhỏ này dùng không được bực này đại thần là cực ta xem thạch dũng tướng quân mai hùng bất phạm Ngày sau công lao sự nghiệp sau sự lao b ấ trước khả hạt t đó bị bắt chấn mộ thú một lần nữa hội tụ sau vốn định tìm đạo viên thổ địa phiến phức tư lại biết được thạch dũng lần nữa trốn đi phúc thần không thể không mời người bắt dù vậy bọn chúng trong lòng hay là có khí thẳng đến cách chúng thú trông thấy chấn mộ thạch dũng vừa rồi chưa đoán đều là tiêu thậm chí còn chen lên tiến đến chủ động là chấn mộ thạch dũng tê ban phúc thần ngươi nói ngươi bắt chúng ta liệt phải vì sao còn đem thạch dũng huynh đệ cùng nhau bắt trở lại thạch dũng huynh đệ chịu khổ lần này chúng ta tất nhiên xem trọng cái này lỗ mãng thổ địa ngươi muốn đi nơi nào thì đi nơi đó đi bất động khổ có trương an ra thì khổ có có thể bình an thả chúng thú đều là giỏi thay đổi tâm gặp đạo viên thổ địa đã mất thế trong nháy mắt vây quanh ở thạch dũng bên người hiện ra nghĩa khí kể từ đó chấn mộ thạch dung cũng coi như có phạm vi thế lực của mình tuy nhiều là giỏi thay đổi h ạ n g người nhưng cũng không phải không thể dùng một bên khác cùng chu nguyên cùng nhau uống rượu cựu phượng quân đột nhiên sắc mặt nghiêm túc nói hỏng ta hôm nay không uống thỏ ngọc chi rượu vì sao còn nghe được huyền âm trận trận phượng quân đây không phải là huyền âm ta cũng nghe đến ấy ngươi còn trẻ chưa từng đến nhị thuận chi niên cho nên nhất định là ngươi ta say rượu không phải đế lăng lại ra biến cố cựu phượng quân không muốn tự tìm phiền phức càng không muốn thân nhập đế lăng cùng hung thú tránh đấu vì thế hắn có chút tự nhiên say nã nói cái gì thiên hạ chỗ nào không trung nghĩa cao dương gì dân không hiếm lạ đúng dịp ta đặt trước làm ngọc thọ kỳ giống nhanh đến đến gọi n g u y ệ t huy n g u y ệ t bảo tới lấy hàng miễn cho hung thú chạy thoát khi ngươi đạo nhân này pháp chưa đầy buồn bực ta cái này phượng quân không tức thời chương chín trăm hai mươi ba kỳ phủ xuất thế chương chín trăm hai mươi ba kỳ phủ xuất thế thạch tượng lực yếu lúc chấn mộ thú đều muốn lưu nó thủ lăng thạch dũng pháp toàn lúc tốt đồng liêu đều là khuyên trí tại thiên hạ cựu phượng quân hoàn toàn tương phản sống một mình thâm sơn không lo hung thú xuất chuồng bạn bè xây phủ phương tư xin mời thọ trị loạn hai ngọ cũng là trượng nghĩa hàng người biết được hảo hữu lễ vật vội vàng đầy cửa mà đến một cái quẹ mắt con con cười đến hiền lành s o n g chào chắp tay trước ngực làm bộ đạo nam m ô dược sư lưu ly ánh sáng phật giải thích chư khổ đến bộ đề c ắ t tường viên mãn trừ p h i ề n não i ể u ca rốt cục lĩnh ngộ phiền não chân lý vật phong sinh sầu tài nhiều sợ mất bản thọ liền thu của nổi độ n g ư ơ i một lần nhìn ngươi sớm ngày phản phát quy chân rời xa p h i ề n não một cái vui vẻ ra mặt ra vẻ nghiêm túc ôm c h à o hành lễ đưa lên chúc phúc phúc sinh vô lượng ngọc cảnh x ư minh cựu ca rốt cục nghị thông suất rồi nghĩa sĩ phúc báo ảnh hưởng sâu xa hã có thể một lần tính toán rõ ràng tạ ơn nghĩa chi lễ. trăng tròn môn hộ như mâm ngọc một thỏ nói phật một thỏ lời nói nghe nói trong núi hung thú loạn b ậ n b i ệ u nói tới đến thêm tiền nguyễn huy nguyện bảo từ trước tới giờ không làm cho người thất vọng có thể xưng hữu cầu thất ứng có bảo từ trước đến nay gặp chu nguyên cũng ở chỗ này hai người còn cố ý lấy ra mấy cái ánh trăng rượu rượu đan làm lễ gặp mặt người mang tin tức n g ư ờ i hàng phục t i ê n tinh ma quân mười một phát thân là chân chính cử chỉ hiểm nghĩa mấy viên linh đan này liền tặng cho ngươi làm hạ lễ đi người mang tin tức ngươi n à y sau cần thật chút n à y đó tinh ma quân u y đại danh t ị n h tất nhiên sẽ không mặc cho ngươi g i ố đạm t h ư ợ n ị không thể nói trước lúc nào liền sẽ đánh lén ngươi phù công chi h i lần nữa hiện hiện có thể sưng lên trời xuống đất đều có tiếng xấu liền ngay cả thiện tài ngọc thọ đều nguyện ý vì nó bỏ t à i đủ thấy hắn là thân phụ thiên hạ hy vọng chung người đang lúc chu nguyên cảm tạ hai cái ngọc thọ trượng nghĩa nói thẳng lúc chợt thấy nguyện huy nguyện bảo tiến tới góp mặt nhỏ giọng hỏi thăm người mang tin tức không biết ngày đó tinh ma quân pháp thân có mấy phần uy năng nếu là tốt đánh ta cũng muốn không phụ hiệp danh là cực huynh đệ chúng ta không phải tham danh chủ yếu là muốn vị thiên hạ an bình ra một phần lực tốt ta hay là hai cái trăng tròn ngọc thọ nhìn thông đấu phù công danh mặc dù ác nhưng cũng là tâm h tàng chất bảo chỉ cần tận tâm gõ một phen lại thông báo thiên hạ liền có thể nhanh chóng tăng trưởng danh vọng đáng tiếc tinh tú bí cảnh không cách nào t h ẳ n g tới nếu không chắc chắn thỏ đầy là mối họa nói chuyện phiếm ở giữa mấy người nói lên chính sự đều là nói hung t h ú ra khỏi thành liền tứ phương vòng đây chớ để nó khắp nơi làm loạn h ỏ n g sơn linh phúc điệp vất quá một phượng hai tỏ h mưu đồ nhất định thất bại c h ấ n mộ thạch là người nặng nề không muốn nhập nguyện cung du lịch càng sẽ không tự chui đầu vào lưới kiểu ca người nói hung thủ kia có thể hay không trực tiếp đạo tẩu cũng không tiếp thu về làm sao lại thành như vậy trấn mộ c h i thú thiếu khuyết thạch phách động tĩnh không do mình chắc chắn mưu đồ sơn thần bù đắp tính phách nói như vậy cựu ca ngươi có thạch phách nhanh lấy ra để cho chúng ta huynh đệ được thêm kiến thức không có hai người các ngươi nhiệt tình như vậy không phải là trấn mộ thú phái tới gian tế đi hai ngọc thỏ si ngốc quấn quấn muốn gặp bảo cựu phượng quân trốn trốn tranh tranh nói rõ bẩn chu nguyên lại nghe thạch phách tên phương chi trấn mộ thạch đem đạo tuyệt lúc nhắc nhở thạch phách cùng sơn thần có quan hệ lại không biết lấy trấn mộ thạch tâm đế lăng thành pháp toàn trấn mộ thạch đem có hay không còn có thể lại dùng thạch phách việc đã đến n ư c này chu nguy cũng tới truy vấn thạch phách gì trạng cử động lần này dù chưa để cửu phượng quân xuất ra thạch phách nhưng vẫn là từ trong miệng biết được dung nhập thạch phách sau c h ấ n m ộ thú nhưng tại một núi c h i địa động tĩnh tự nhiên đều xem trọng tố đất đá c h i thân đâu còn chờ cái gì c ử u ca ngươi xuất ra thạch phách đi thả câu huynh đệ chúng ta biên cái lưới đánh cá các loại thu hoạch hôm nay có thể có mấy phần thu hoạch liền xem ngươi câu pháp phải trang tinh xảo ngọc thọ ồn ào cửu phượng an nhiên nói cái gì chỉ sợ hung thu không lên câu câu ra hai cái thọ hai dài vực này mua bán lô vốn không thể làm ở trên trời tủ núi đám người thương thảo t h ả câu đại vào là chết khí tinh cư bảy vị thủy tộc thiếu quân thì tại cao hứng mừng mừng lẫn nhau chúc mừng lại là lần sơn thần không phụ sự mong đợi của mọi người tăng giờ làm việc thành lập xong được tám khúc thủy phủ chỉ có sơn thủy phủ quân anh hoa quan tâm sơn thần mệt nhọc e sợ cho long quân tài mỏng khăng khăng ở lại phủ lễ xưa cũng không thừa cơ đổi mới thu đến thủy phủ xây thành chỉ đợi thiếu quân quy vị hệ thống nhắc nhở sau phúc thủy tử ly lúc này công bố tại chúng cũng dự định mang mấy vị thiếu quân cùng nhau đi thanh toán số dư tiếp thu thủy phủ để cho chúng thiếu quân biết được sơn nước long quân xác thực tật lực không rõ nội tình thủy tộc thiếu quân còn cố ý đối với sở hoàng bao vây chặt đánh thán nó lúc đó khiết đảm bỏ lỡ sơn thần xây phụ thủy chi thiếu quân lần này ngươi cũng không thể lại đặc lập độc hành nhất định phải cùng bọn ta cùng nhau đi xem một chút sơn nước thủy mạch sao mà khúc c h ế t to lớn đối với đem đạo nhân kia cũng mang lên nếu là người một nhà liền muốn biết được đùi ở ở đâu huyền thủy bộ người cũng mang lên một chút đi bọn hắn đi theo chúng ta lâu này g không nên không biết sơn nước phương v ị chúng thiếu quân vui vẻ ra mặt sở hoàng lại lê giang nhậu khô đến từ vụ ẩn sơn tinh túc tông tử đạo nhân nghe vậy có chút mừng rỡ nghĩ thầm thủy tộc thiếu quân không khó ở chung không thể nói trước qua chút thời gian còn có thể chỗ ra chút giao tình viên thủy bộ người thì sắc mặt nghiêm túc thơm than thủy tộc thiếu quân không hiểu chuyện chúng ta thật vất vả t h ă n g tinh cứ trời vì sao còn muốn đi cái kia nhân gian thủy phủ gìn giữ đất này làm sao địa thế còn mạnh hơn người bọn hắn hay là điều bảy mươi người làm quay về nhân gian đóng giữ bảy chỗ thủy phủ đội ngũ long quân chớ để sơn thần đợi lâu chúng ta cái này lên đường đi Tốt, ta mở ra thủy phủ môn hộ trải qua cẩm phúc thủy phủ trung chuyển lại vào sơn thủy chi thời gian qua đi mấy ngày chúng thiếu quân trở lại cẩm phúc thủy phủ đều là cảm thán liên tục nói cái gì về sau có nước mới phủ cùng mới long cung liền không tại cẩm phúc thủy phủ t r ư ờ n g cư thủy chi thiếu quân định muốn giúp mọi người xem trọng cựu trạch đa sở hoàng nghe vậy cắn răng đáp ứng nhưng trong lòng muốn nước mới phủ tốt nhất một mặt chút miễn cho mấy vị thiếu quân suốt ngày khoe khoang nhiêu loạn thủy tộc đoàn kết nhưng hắn biết cái này hơn phân n ử a là b ọ n tưởng lần sơn thần coi như tham ô xây dựng phí tổn lại có thể tham ô bao nhiêu tóm lại vẫn là phải giữ gìn tự thân thanh danh vừa sải bước quá thủy cửa phủ hộ gặp lại sơn dòng nước cắt kh b ả y vị thiếu quân thật lâu không nói sở hoàng nhất thời trận mắt hốc mồm đây rốt cuộc l à t h a m m ấ y thành chẳng lẽ lần sơn thần không phải qua tay dính dầu người mà là rơi túi lại an h ạ n g người Tốt, so sánh với hắn ta đại sở kiến tạo tư đơn giản được x ư n g tụng một câu thanh chính liêm khiết đối mặt thấp bỏ bò, bò lên nằm béo rắn cung cùng tròn vo ngọc thềm thủ vệ bóng bạo kích từ đạo nhân cùng huyền thủy bộ chúng trong nháy mắt mồ hôi đồng đ ị a xong đây là vị nào thiếu quân phụ đệ hắn sẽ không giết người diệt khẩu đi dù vậy bọn hắn cũng không phải kinh hoàng nhất người chân chính mở mị thất thố người ngược lại là giao long hồng đình lúc này hắn không khỏi nhớ tới h ô m qua cuộc n ô n khi đó hắn còn tin tâm tràn đầy nói p h á p toàn sơn thần thủ đoạn lại kém còn có thể kém đến đi đâu nhưng sự thật chứng minh hắn cái này giang hà tiểu long quá ngây thơ rồi không biết trời cao rộng không rõ sơn linh h i ể m ác cho dù v ậ t thật đang ở trước mắt không giả được hắn hay là nhìn về phía sơn nước long quân cầu chứng đạo long quân chúng ta là không phải đến nhầm địa phương đây tuyệt đối không phải ta bà khúc thủy phủ đi hoặc là sơn thần đánh cái bản nháp còn chưa chính thức t u kiến chúng ta tới sớm mấy ngày chương chín trăm hai mươi bốn bên ngoài kỳ nội tú chương chín trăm hai mươi bốn bên ngoài kỳ nội tú giao long hồng đỉnh không dám tin sơn nước long quân chút nghiêm túc đầu nghĩ thoáng chút giang hồ gió sơn lớn khó có không thất thủ long quân ngươi cũng biết ta ta ở địa phương nào đều có thể mấu chốt là không thể để cho cái kia sơn thần tham n g à i tiền hàng giao long hồng đỉnh đau lòng không thôi nếu không có long quân ở đây hắn định q u a y đầu liền đi coi như thân không chỗ ở cũng tuyệt không ở bực này kỳ phụ trách ở dù sao hắn dù sao cũng là một vị thủy tộc thiếu quân có thể nào tùy ý mặt mũi t r ư xuống không bằng đi vào tìm tòi có lẽ phủ này là một nội tú chi điệm sở hoàng cố nén b ú i cười gần đây sầu lo càng là quét sạch sành xanh mấy vị đồng liêu bị kỳ phụ trách t r ạ c h v â y khốn cố nhiên thế thảm nhưng ngày sau không người lại dùng cái này sự t ì n h quét hoang có thể nói bên trên lợi thủy tộc đoàn kết bên dưới lợi lòng người thư sướng vì thế hắn đạo khách thành chủ gọi giao long hồng đỉnh nhập phủ du lịch không tiêu không nạo quên đi tôi h còn có vài tòa thủy p h ủ chưa n h ì n sao tốt bởi vì một mình ta sự t ì n h chậm trễ mọi người hành trình đương a đến đều tới há có thể tới gần cửa chính mà không bảo giao long hồng đỉnh thái độ khác thường trở nên khiêm tốn quan tâm sở hoàng lại có chút nhiệt tình mời chúng cùng dạo mấy vị thủy tộc thiếu quân hữu tâm sớm chuẩn bị cũng thu hồi lo lắng nói muốn tham quan chỉ có tử đạo nhân càng phát ra lo lắng chỉ cảm thấy hắn vị này đánh vào thủy tộc mật thám qua hôm nay liền sẽ bị thanh toán tùy các ngươi đi bất quá đầu tiên nói trước nhập phủ không cho cười ta cổ quái việc này toàn do sân t h ầ n không phải tội của ta giao long hồng đỉnh nhận m ệ n h dự định nhìn xem trong phủ có hay không vật có giá trị quay đầu lấy đi từng cái bán ra dù vậy vừa vào cửa phủ hắn hay là hít vào một ngụt khí lạnh đó là cỡ nào một mức trách cảnh chỉ gặp dẹp bối xào hám i ệ m đã tròn giống như chân trâu phối hợp thấp bỏ b ò lên nằm béo r ă n cung lại có quái xà d ư ơ n g mắt bối giống như lông mi ảo giác lại nhìn tròn vo ngọc thiềm thủ vệ bóng một trái một phải trùng hợp làm quái xà lỗ núi thêm chút cảm xúc ghê bớm ngọc thiềm thủ vệ bóng châu vậy mà thật có phong tức tựa như quái xà cũng không phải là t ử vợ lướt qua cửa phủ lại gặp đối với mắt cá mẹ hoa ngưng mắt t ỏ a ánh sáng chiếu sáng đầu chọc phản xạ hào quang cái này nên là thủy phủ đèn cung đình tứ p ư ơ n g cô tám chân dài ngắn không đông nhất nâng cao thân thể tựa như lợi lực hẳn là thủy phủ châu ngồi đi lật ngược r tứ chi là bàn trà một đầu đôi d à i v ệ n h lên như móc c â u cong bên trên treo ngơ ngác cá nóc cá một viên sung làm bàn treo đèn hướng vào phía trong lại giò xét thông đạo tầng tầng xoay quanh tựa như ốc nước ngọt sắc bên trong làm đạo tràng chập trùng không chừng lại như sông ngầm dưới lòng đất giấu h n g hiểm quay tới quay lui cuối cùng đến cuối cùng phương mỗi ngày tròn địa phương chi điện có sứa chạm vào nhau thành vân s à n g gặp bốn tôm kéo dẹp cá chấm lên án vì sao chưa phát giác lờ mờ nguyên là nóc nhà có cá kiếm đối xứng thật dài cá hàm là ánh sáng thạch tựa như mấy cái đèn sáng mang t sơn thần suy tính thật chu toàn nhỏ đến dân ổ đ ĩ a q u a n g tối lớn đến nạp linh sinh phúc từng cái không thiếu mọi thứ l ư u hiệu sở hoàng không có tận lực ca ngợi c h ú nguyên mới vừa vào trong phủ liền thu được bản xà thủy linh ở gia trì bản xà thủy linh ở có thể tăng t r ư ờ n g thủy đi thuật pháp uy lực có thể tăng b ứ c thủy hành thuật pháp tu luyện cũng có thể tiếp tục khôi phục phủ chủ phủ binh máu lam cùng các loại không tốt trạng thái chú phủ chủ nhận lúc công kích có thể phát động dòng nước bản xà trạng thái từ đó giảm bớt sở thụ tổn thương h ô n g đỉnh thiếu quân ngươi nếu không liền theo đi chúng ta những giang hồ khách này há có thể chỉ để ý ngăn nắp xinh đẹp không quan tâm thực dụng công hiệu còn long nguyên tự cảm giác sâu sắc bàn xà thủy phủ tàng linh hưng phúc cố ý khuyến cáo giao long nên biết đủ mấy vị thiếu quân cũng tán thưởng liên tục thầm nghĩ lại là bàn xà thủy phủ đã quái gì như vậy chẳng lẽ ta thủy phủ còn có thể càn g quái không thành a i vì sơn thủy hài hòa ta chịu khổ một chút tính là gì c h ư v ị không cần quyết nữa ta nguyện vì l o n g quân đại kế nhận lấy tòa này kỳ phủ giao long hồng đình triệt để nhận vua hắn không thể không thừa nhận sơn thần thật sự là dũng tâm thậm chí việc nhỏ không đáng kể đều suy tính cực kỳ chú đáo có thể sơn thần công nghệ hết lần này tới lần khác chỗ nào đều tốt chính là n o ạ i quan cổ quái làm cho người ta b việc đã đến nước này còn có thể như thế nào tự nhiên là trước nhận lấy thủy phủ làm thành tu chi địa ngày sau lại nói quái gở không lưu khách sở hoàng làm thấy ghép long châu sừng rồng tim dòng người tự nhiên có thể cảm nhận được nơi đây linh khí như gió hơi thở là một khối đất tốt khó được có thể cái này lại có quan hệ gì l à người chế vật trọng yếu nhất chính là trước sau như một hán tuyệt sẽ không lưu luyến như thế kỷ phủ trách trạch hông đình thiếu quân thủy phủ chúng ta nhìn qua tốt nhất nhìn nhìn lại mấy vị khác thiếu quân phủ đệ có gì huyền diệu tốt à sở hoàng nhiều ít vẫn là có chút để ý sinh linh bảo đ i ệ hâm mộ phía dưới lập lại c h i ê cũ dự định g i ế t g i ế t mấy vị thủy tộc thiếu quân nạo khí mấy vị thiếu quân vừa định từ chối giao long hồng đỉnh vội vàng trợ lực nói cái gì chuyện xấu trong nhà không thể chuyển ra ngoài nhưng chúng ta thân như huynh đệ không cần trốn trốn tranh tránh tại sở hoàng cùng giao long hồng đỉnh kiên trì bên dưới một đám du khách đều là tăng thêm không ít kiến thức nguyên lai、like、thấp bỏ b ò lên nằm béo rắn cung không tính huyền kỳ lại hướng sau còn có nhìn lên cá độ địa bụng lân cung đống đống r u ộ n chồng bó phủ đầu to của tình thế khó xử cung hai đầu tôm dầu dếm huyền cơ điện các loại trách bên trong tri kỳ cái này không chỉ có đem mấy vị thiếu quân huyễn tưởng đánh nát còn để bọn hắn đối với thứ sơn thần cảm quan cực kỳ phức tạp theo lý mà nói thứ sơn thần như vậy tận tâm bọn hắn hẳn là đến nhà nói lời cảm tạ mới lạ nhưng bọn hắn lại bị kỳ phủ sợ kinh nhất thời thẩm nghị không đến chân thành tha thiết nói lời cảm tạ nói như vậy mấu chốt nhất là t h ă n g quan phủ đệ vốn là một việc đại sự bọn hắn nên thông chi một đám tạp huyết long trúc tham gia hiến thuận tiện lại thu lấy một nhóm hạ lễ nhưng hôm nay bọn hắn sao dám tùy tiện nên đón khách lạng chỉ có thể đem vui lo dấu tại đáy lỏng là một vị không cầu ngoại vật tĩnh tâm thiếu q u n ta cho là sơn nước thủy lòng thuộc tiền vốn một trong cho nên nơi đây bố cục đều là tuyệt mật không thể tùy tiện hướng ngoại giới tiết lộ hồng đình thiếu quân nói cực phải vì để tránh cho cựu khúc phương bị tiết lộ sơn nước lần nữa thất tự chúng ta nhất định phải làm gương tốt tôi bảo vệ tốt long quân thành đạo chi địa mấy vị thủy tộc thiếu quân nhanh chóng đạt thành trung nhận thức đều là nhìn về phía sở hoàng giả dạng thủy chi thiếu quân không cần suy nghĩ nhiều long quân vì mặt m ũ i tất nhiên sẽ không chuyển ra ngoài kỳ p h ụ chi trách huyền thủy bộ chúng vốn là phụ thuộc cũng sẽ không t h y tiện trêu chọc chủ ra không nhanh vì thế sở hoàng cùng tự đạo nhân chính là tình báo lỗ thủng vừa vặn hai người bọn hắn một cái giống thủy tộc g i a n tế một cái giống như nhân tộc mật thám s á t thực không thể không đề phòng nhìn ta làm gì các người nếu là không yên lòng không bằng đi đem cái kia kim áp dao lòng đổi u đi ta nguyện cố mà làm thay thế lưu thủ người nghĩ thì hay lắm long quân ban lân s ơ n thần thân tạo há có thể tùy ý cất đoạn sở h o a n g khích tướng không thành cũng không thèm để ý t ử đạo nhân lại mồ hôi đầm địa âm thầm tiêu khổ chuyện cho tới bây giờ ta cũng không che giấu ta tinh túc tông bên trong có phật môn minh vương đạo môn tổ sư ưu minh chư hầu có tô quý mạch bốn vị thiền sư liên thủ chủ chính nếu nói h u y ề n kỳ đồ bật ta đã thấy chưa hẳn so chưa bị thiếu như thế nào lại loạn chuyển khoái dị tổn thương hoa khí từ đạo nhân lời còn chưa dứt m ấ y v ị thiếu quân đã cả kinh trận mắt hốc mồm sở hoàn g càng là liên tục ghé mắt không thể tin ta trước đó mưu đồ lương quốc nội lo lúc tinh túc tông mới mấy phần một liếng đ ế m như thế nào tháng không cha bọn hắn giống như mặt trời giữa trưa chương chín trăm hai mươi lăm đều là vui có tô tinh túc tông quý là tứ quốc chính thống bên trên tiếp phật đạo bên dưới ngay cả u minh đã sớm qua trốn trốn tránh tránh giai đoạn bởi vậy từ đạo nhân không có chút nào gánh b á c nói ra tinh tú chi thế ý đồ để mấy vị thủy tộc thiếu quân biết hắn cũng là có lai lịch vực này rõ ràng uy thế chi pháp quả nhiên hữu hiệu chúng thiếu quân lập tức biến thật đồng liêu nói thẳng tất cả mọi người là người một nhà tín nhiệm lẫn nhau là lẽ thường tím đạo trưởng phật đạo tên không giả được q u a y đầu chúng ta hỏi một chút liền biết chỉ là cái kêu u minh chư hầu là người phương nào vì sao chúng ta chưa từng nghe nói qua sự tích của hắn chẳng lẽ hắn là nhân gian đ ầ n sĩ thường ở tinh tú chi địa không khả quan ở giữa p h ư n hoa đà long nguyên tự n h ạ cảm phát giác từ đạo nhân nói như vậy có kỳ vặc phật môn minh vương hơn phân nửa là chiêu linh vương khổng tước đạo môn tổ sư ứng với diệu đạo thanh nguyên kim đàn căn nguyên hào quang chỉ toàn vui ba phái có quan hệ có tô quý mạch xem như thủy tộc nửa cái người một nhà từng có thông gia c ộ n g trị sự t ì n h cho nên có thì không hỏng không cần xem kỹ chỉ có u minh chư hầu có chút thuyết pháp nó đã nhập nhân gian vì sao uy danh không hiện cũng không thể tại u minh thống ngự một phương đến nhân gian đột nhiên tu thân dưỡng tính đi bọn hắn tin phật đạo hữu tự kiểm chế bất loạn nhân gian quốc cũng tin có tô hồ thượng thụy không thích tranh đấu sự tỉnh nhưng duy chỉ có không tin u minh quỷ vương đ ổ i tâm địa vào nhân gian còn có thể an phận thủ thường từ đạo nhân thấy thế vội vàng hướng thổ đức thiền sư phát đi truyền tin đạt được trao quyền sau lập tức lực lượng ngầm sinh cũng được ta nhập t ử khí tinh ở cùng chư vị tương hỗ là đồng liêu tự nhiên nói ra chút buồn liếng miễn cho ngày sau người trong nhà không biết người trong nhà kỳ thật tông ta thổ đức lộ ra diệu sớm đã danh dương nhân gian là vì sở quốc vân hòa vương thống ngự đất phong trong ngoài chính ta đã nói rồi tứ quốc chi điệu như thế nào bình bạch toát ra một vị u minh chư hầu nguyên lai、like、quý tông thổ đức là sở quốc phong quân vậy liền rất hợp lý xác thực sở quốc quảng nạ p c ủ n ma hữu minh chi thuộc người đứng đầu đều đến không hết từ đ ạ o nhân vừa dứt lời m ấ y v ị thiếu quân liền tiêu tan có thể sở hoàng nghi vấn trong lòng chẳng những không có tiêu mất ngược lại trở nên càng nhiều Sẽ ra chuyện gì vì sao vân hòa vương sẽ nhập tinh t ú c tông chẳng lẽ gái kia nho nhỏ tinh t ú c tông còn có thể mở ra tốt hơn lãnh ngộ không đối vân hòa vương cũng không bại lộ chính mình xuất thân trời cao c u n g thành nên là dùng tên giả tiến về có mưu đồ khác chẳng nghe phe mình phong quân khác tụ hắn thế sở hoàng trong lòng tạp n i ệ m của quận hắn không biết là yêu ma phong quân làm hư vân hòa vương hay là thiên ma xuất thế sợ chạy vân h cũng may cái này cũng không tính là gì chuyện xấu hắn cái này sở h o à n g còn mưu đồ ngoại lực vân hỏa vương vừa lại không cần một lòng hộ quốc chỉ là mấy vị thủy tộc thiếu quân lời nói có chút nghĩa khác cái gì gọi là sở quốc quảng đạo của ma cái gì gọi là sở quốc phong quân rất hợp lý là hắn không muốn lấy người vì b ả n sao rõ ràng là yêu ma thế lớn thói quen khó sửa lại nhìn mấy vị thiếu quân từng cái cười đến vui vẻ hướng cái kia tử đạo nhân tán dương chính mình xưa nay giữ mình trong sạch có công lao sự nghiệp lại chưa thành nhà chỉ có bàn rồng khuất mộc cùng đà long nguyên tự an p ậ t chút chưa cùng người khác thiếu quân thông đồng làm vậy mấy vị thiếu quân là có ý gì đạo trưởng sao như vậy đầu vóc trầm trạng nhân gian thường có thông gia kết minh sự t ì n h chúng ta cũng nguyện thông gia c ó tô quốc hết sức thúc đẩy sơn thủy tinh túc đồng minh sự t ì n h cũng là không cần bỏ gần tìm xa chúng ta tinh túc tông cũng có tú lệ đệ tử mấy vị thủy tộc thiếu quân có chủ ý gì từ đạo nhân như thế nào lại không hiểu nhưng hắn là thân phận gì há có thể thay nguyện đức thiền sư ư ớ c lại nói có chuyện tốt bậc này còn không bằng để tinh túc tông anh tài tiến về có tô quốc tìm kiếm lương d u y ê n vì sao muốn tiện nghi bọn này tiêu xài một chút du long đạo trưởng là người không thể quá cứng nhắc có tô quốc nhân đinh thịnh vượng cũng chiêu bên ngoài quan r ệ làm gì đối với chúng ta nghiêm phòng tự thủ chư vị nếu thật hữu tình duyên ta chắc chắn hết sức trợ giúp có thể các ngươi lòng ham muốn công danh lợi lộc quá nặng từng cái ham có tô danh ta sợ ngày sau náo ra không nhanh không cách nào hướng nguyện đức thiền sư bằng giao từ đạo nhân tuân thủ nghiêm ngặt b ả n phận chúng thiếu quân khó chịu trong lòng nhưng có tô quốc chuyển t h u y ế t há lại bình thường ai lại không muốn đi vào tìm lương duyên tiến tới mở rộng bình đường không bằng như vậy đi vì sơn thủy tinh túc đồng minh sự tỉnh chúng ta cũng phái một dòng tiến về tinh túc tông tạm thay thủy đức thiền sư vị như vậy tinh cư có đạo nhân tinh tú có long trúc cũng là tính cả là thành ý tương giao mấy vị thủy tộc thiếu quân tự đề cử mình sở hoàng cũng thong dong ra trận hắn không có gì ý đồ xấu chỉ là muốn là sở quốc tôn thất thay một khối bảo địa miễn cho thiên hạ biến thiên quá nhanh dẫn đến tôn thất thất thế không nơi nương tượng phúc thụy tử ly thấy vậy không thể không mở miệng ngăn lại luận tượng t ố t đều kiềm chế lại đi có tô quốc bây giờ là đạo môn c h ấ p chính các ngươi từng đánh vào vô ưu quận lại cùng diệu đạo thanh nguyên xem có tranh chấp chưa hẳn có thể tự do xuất nhập có tô quốc a chúng ta bây giờ h o à lương còn kịp sao mấy bị thiếu quân đau mất có tô chi mỹ trong nháy mắt đối với tinh túc tông không có hứng thú sở hoàng thấy vậy cũng không tốt lại nói khiến cho tử đạo nhân rất là thư sướng cuối cùng phúc thụy tử ly đã định tự m ì n h tiến về tinh túc tông bái phòng chúng anh tài vừa rồi làm sơn thụy tinh túc đồng minh sự t ì n h có kết quả khi tử đạo nhân đem tin tức tốt này chuyển tin ẩn mạnh đạo nhân cùng lộ ra mạch t h i ề n sư lúc lập tức dẫn tới đám người sợ hãi thản phục không hắn chỉ vì phúc thụy tử ly là thủy tộc long quân thân phận thực lực đều là cao hơn nhiều đám người đó trước cho dù là khổng tức cũng thán chân long lực lớn trước mắt khả năng chỉ có m ộ t đ ứ c thiền sư có thể cùng nó tranh phong bạch hồ tố trần càng là buông xuống nhân gian kỳ sử đến hỏi phụ thân có thể từng nghe nói sơn nước long quân tên đợi đến biết sơn nước long quân chính là đạo cung điện lễ lúc ngồi y ế n tím ly long lúc n à n g trong nháy mắt lòng dạ t ă n g gọn ta thật lợi hại danh dương thiên hạ thanh nguyên trưởng giáo là sư đệ ta thang tin h từng ngày sơn nước long quân là ta quen biết cũ phật môn minh vương là ta mới bạn chấn ngục phúc thần là ta bạn cũ bây giờ cái nào còn dám nói nhân gian ta nhân mạch không đủ sẽ làm cho hắn nhìn xem chúng ta năm cái hy vọng bao dậu đúng rồi nhân gian kỳ sử cần làm sơ sửa chữa tử khí tinh ở phải là chính phái phúc điện la đạo nhân cùng kế đô đạo nhân nghe nói kim mục đất thắng tứ thiền sư không tiếc khích lệ khen ngợi t ử đạo nhân ngoại giao có công đông cảm giác tự thân trách nhiệm trọng đại v ề phần thắng một đạo nhân bởi vì đối ứng tinh cư chưa xuất hiện ngược lại có thể ổn trọng bình yên la đạo h u y n h không phải ta nói ngươi t ử đạo h u y n h cái sau vượt cái trước đã mở mở công lao sự nghiệp ngươi đi đầu một b ư ớ c vì sao chẳng được gì không bằng ngươi cùng la hầu tinh chủ cũng thành lập mấy phần giao tỉnh giút ta tinh túc ông chi thế lại thịnh mấy phần kế đô đạo hình ngươi còn chưa nhập tinh cư ta liền không nói ngươi nhưng ngươi cũng muốn hấp thụ giáo h ấ n không thể ngại ngùng vô vi tháng một đạo nhân thật vất vả bắt lấy phản công cơ hội tự nhiên muốn đối xử như nhau đem hai cái vô vi hảo hữu dạy bảo một phen hết lần này tới lần khác la đạo nhân còn không tốt phản bác hắn là thật gặp qua la hầu tính chủ nhưng không dám cũng không có thể cùng nó leo lên giao tình không gì hơn cái này nhận thua là tuyệt đối không thể hắn còn có nhất pháp có thể để bạn bè quy tâm t h u giáo hai ta sẽ hết sức nếm thử thiết lập quan hệ ngoại giao tháng một đạo huynh an tâm thủ nhà thuận tiện đáng thương chúng ta đều là khổ cực bệnh khó học đạo huynh chi thanh nhàn cái gì gọi là thanh nhàn ta cái này gọi rèn luyện phong mang chậm đợi thiên thời chương chín trăm hai mươi sáu thiên quyến gia ninh chương chín trăm hai mươi sáu thiên quyến gia ninh là đêm loan nguyện mông lung tỏa ánh sáng quần tinh tranh nhau phát sáng lập l ẻ t i m ký la hậu m ệ n hoặc h tam tinh có bóng chồng trung điệp dường như độc khả quan ở giữa mỹ hảo cố ý lại thấy ánh mặt trời chúc mừng gặp kỳ phủ t r á c h t r ạ c h nghe tinh tú uy thế không duyên cơ tăng thêm không ít kiến thức đáng người đều là nhập thứ sơn thần miếu nâng cốc luôn hoan nay không phải chúng thiếu quân thành tâm cảm tạ lần sơn thần h ậ đãi mà là phúc t h ụ tử ly đến phần cuối k h o n thuận tiện mang theo bọn hắn nhận nhận sơn thủy Chi sơn thủy phủ c ũ n g tới kim áp giao long c ũ n g tới thiên h u n g la hầu đặt cách hắn tới tiếp thu thủy phủ bao nhiêu cũng coi như được mấy phần lợi ích thực tế chỉ bất quá hắn là d ồ n g có chút bảo thủ nói cái gì tưởng niệm tinh cư nhớ thương tinh chủ ngày sau sẽ không ở thủy phủ thường ở lần sơn thần không rõ ý nghĩa thẳng khích lệ hắn có t ì n h có nghĩa cố ý mang tới rượu ngon rót hắn một trẻ lớn như vậy nhất sơn nhất thủy làm bạn mà ở đồng liêu lần đầu gặp nhau liền muốn liều cái kia núi dày nặng l o n g chi thể phách trong lúc đó nói chuyện hiếm k ó tránh khỏi lần nữa nhắc lên cô tô quốc sự tỉnh chúng thiếu quân ai thán toàn thành sinh đẹp hồ nữ đáng thương khó gặp nhau. kim áp giao long nghe vậy lập tức tinh thần tỉnh táo không để ý chủ c ũ mặt mũi một lòng chỉ muốn chia hưởng hoành giang rồng càng như thế cô lậu quả văn các ngươi không biết cử hà long quân tại có tô quốc có nhân t ì n h sao ta dám c a m đoan cử hà long quân tất nhiên ngẫu đức tơ còn liền có lưu thông hướng có tô quốc mật đạo các ngươi nhưng tìm hắn hỗ trợ đi cái kia có tô dư mộc nhai được thêm kiến thức chỉ coi mơ một giấc cũng có thể giải trong lòng nguyện lại là người nói vô tâm người nghe hiểu ý mới bị thủy tộc thiếu quân thiếu chút nữa đem trong miệng rượu phun ra ngoài người cái này mãn tổng cũng dám tư nghị long quân gia sự coi chừng chúng ta hướng long phi mật báo đổi chút b a n thưởng thuận tiện lại đem ngươi bán để cử hà long quân mua giận sợ hắn làm gì hắn là nhà ta tinh chủ thủ hạ bại tướng sao có thể làm gì được ta lại nói long phi đã sớm biết hắn phong lưu nợ các ngươi mật báo thì có ích lợi gì kim áp giao long bị đạo nhân trấn áp lại bị long c u n g vắng vẻ không phải là không có đạo lý hắn cái miệng này đối với linh h u y ễ n tam kiệt cùng cử hà long quân k h á c k h í bây giờ vào la hầu tình cư càng là liên cử hà long quân cũng dám chế nạo chúng ta hoành giang long bất chi cử hà long quân ra sự quá bình thường ngược lại là ngươi mau mau nói tỉ mỉ cử hà long phi là thế nào biết đến nàng có hay không cùng cử hà long quân đánh nhau một trận mấy v ị thủy tộc thiếu quân ham kiến thức kim áp giao long không tiếc bí ẩn nhất thời nói ra người xảo trá tìm thân áo một hồi nói long quân đa tỉnh t ẩ y không chỉ toàn nghe huyền thủy bộ hạ trận mắt h ố p một cả kinh tử đạo nhân liền hô hèn hạ lần sơn thần không hiểu liền hỏi nói hắn vài ngày trước gặp qua hoành giang long quân nó so cử hà long quân như thế nào vậy ta cũng không biết ta từng là cử hà giao long chưa từng nhập hoành giang nhậm t r ư c sơn nước long quân đâu vậy dĩ nhiên là nhất đẳng nhân quân ta hận không thể ngày ngày đi theo đời đợi hiệu lực kim áp giao long rất cơ t r í chỉ cần là lệ thuộc trực tiếp thượng cấp mỗi cái đều là anh hùng hán đội thuộc về mới nói ngày quốc oán đợi cho phúc thụy tử l y nói qua chút thời gian sơn nước long cung xây thành c ử h à long quân cũng sẽ đi tham gia hiến kim áp giao long lập tức sửa lại miệng tục ngữ nói tốt trung thần không sự tình hai chủ ta là trung nghĩa c h i long liền không thấy ngày xưa quân chủ lời vừa nói ra dẫn tới trung thiếu quân vui cười đều là lấy có thể làm khó dễ được ta một từ đáp lễ một phương vui cười một phương sầu lo hạ nguyện hội người canh giữ ở phong giản sơn thiên quang phân giới kỳ dị bí c ả n h chỗ chờ đợi chiêu linh vương cùng tỉnh an hầu khiển nhân d ò xét kỳ thật ngay từ đầu bọn hắn vẫn còn có chút không thôi nhưng mấy ngày gần đây một chút tiếng gió cũng không khiến cho bọn hắn trong lòng khó tránh khỏi lo được lo mất hội chủ chiêu linh vương cùng tỉnh an hầu v ị quyền cao nặng tất nhiên mỗi ngày đều có mở t i ệ p chiêu đãi ngươi nói bọn họ có phải hay không quên đài ngắm trang ước hẹn không có khả năng đi tiên tổ vô ý tiết lộ bí ẩn chúng ta bị ép bàn giao nhân quả bọn hắn nếu là quên việc này chúng ta ha không thua thiệt lớn hạ nguyện hội người thật bất và quyết định thụ chiêu an. liền sợ chiêu linh vương cùng tính an hầu đối với huyền kỳ bí cảnh không có hứng thú cũng may bọn hắn chờ đợi không có hồn ví sáng sớm hôm sau trận thấy hào quang năng màu tại đỉnh núi xoay quanh không bao lâu liền hạ xuống mặt đất hóa thành một lao giả mặt mũi hiền lành nó chính là c h ấ n ngục phúc thần bởi vì thân ở sở quốc chi địa khoảng cách tương đối gần chu nguyên cố ý điều nó tuần hành phong giản sơn chỉ bất quá hạo nguyện hội người rõ ràng hiểu lầm bọn hắn cuốn vít mở ra sơn môn giang lên đón nhưng trong lòng thầm nghĩ vân hòa vương sao lại tới đây cái này không đúng chẳng lẽ tàn nguyện sứ chu p ư ơ n g cũng tự tiện bán một lần m ộ liếng xong x ngụy lương đồng minh chưa cùng sở quốc khai chiến chúng ta nơi này liền muốn dẫn trước thiên hạ đại thế trực diện tam quốc tranh phong ngụy lương đồng minh cố nhiên thế lớn làm sao trời cao đất xa d à i không được sở quốc uy hiếp hạ nguyện hội người rơi vào đường cùng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước đại vương đến nhà vì sao không chức phái người nói một tiếng chúng ta cũng tốt dạo phố vẫy nước cung nên quân lâm không cần đa lễ kỳ cảnh ở đâu mang ta nhìn qua vân hòa vương ngược lại là so cái t i ê u cướp người trộm sách chín rất vương ô v u hiền lành nhiều nhưng hạ nguyện hội người y nguyên không dám kinh thường bọn hắn có thể không tin sở quốc phong thủ có thể nuôi ra hiển lãnh phong quân, càng muốn tin tưởng vân hòa vương hiển hòa tâm an. thể thủ thể hòa hòa có quốc có tâm sở ra đại vương xin mời đi theo ta ký cảnh ngay tại núi phủ trong b i ệ t viện vượt qua sân môn có thể thấy được cây quế đầy viện n g u y ệ t bàn là sức thất điện b ờ n quanh phân c h ă g non m â y ngại lên dây cung doanh thắng thua thế thắng hạ huyền cùng tàn g nguyện lại có ngọc thạch chi thỏ kim đồng bảo thiềm giống là các điện c h ấ n môn thùy thú bảy chỗ đầm nước tròn khuyết không đồng nhất xảo lấy kinh ngầm liên thông giống như trăng khuyết trăng tròn chì biến nội bộ môn nhân có nam có nữ từng cái biết lễ thủ tĩnh không dám nhiều lời nhìn ra được sở quốc phong quân thanh danh có chút bất phàm có thể yên lặng một chỗ khiến người như lâm đại định đại vương ơ i thiên quang phân giới c h i k ỳ cảnh ngay tại ngụm này bát bảo trong giếng chúng ta cố ý lót địa thế tôi t ẩ n tảng bí cảnh cửa b ả o hạ nguyên hội chủ lôi ra thang dây đi đầu nhưng không thấy vân hòa vương có động tác gì đang lúc hắn muốn gọi mấy vị đệ tử lấy thân chứng ăn lúc vân hòa vương đột nhiên từ vách giếng bên trong thỏ đầu ra sọ đi a làm sao ngừng lại đại vương làm ơn tất yếu duy trì quân vương phong độ ngươi dạng này rất dễ dàng hủ chết người hạ nguyên hội chủ kỳ thật cũng không bị hù dọa làm một cái lao g a hồ hắn dám、nói. hắn thấy qua sở quốc p h o n g quân bên trong vân hòa vương có thể được sưng tụng một câu tư thế b ĩ mạo chính hắn sở dĩ nói như vậy chỉ là vì rút ngắn khoảng cách của s o n phương nhưng vân hòa vương lại lạ thường nghe quên một giọng nói thụ giáo liền ẩn về vách giếng bên trong khó trách tàn n g u y ệ t sứ chu phương cái thằng kia nhạc bất nhớ nhà nguyên lai vân hòa vương là thế năng đủ câu thông người đứng đắn chu nguyên không biết hạo nguyện hội chủ làm cảm tưởng gì hắn đã xa xa trông thấy bí cảnh cổng truyền tống chi quang đó là một đạo do đen trắng vòng xoáy tạo thành môn hộ không ngừng xoay tròn có chữ viết hiện hiện đặc thù trắng cảnh thiên quyến gia ninh gi Hữu k i chương chín p h trăm hai mươi bảy an nguy hai điểm chương chín trăm hai mươi bảy an nguy hai điểm gia ninh thành tên trung nguyên cũng không lạ lẫm tĩnh quốc bí cảnh sách báo bên trong có nó tương quan ghi chép không giống với truyền thống thân tình bên trong bậc cha chú nắm lâng hậu bối tĩnh quốc tình huống càng giống là có quyền người lợi trách hữu nghĩa người giáng chống đỡ dồn sau ghi chép nhiều giải thích nghĩ phúc họa luận công và tư cuối cùng hóa một câu tân hoàng thủ cựu đều lao hoàng sinh trừ cơ đại vương h u y ề n kỳ bí cảnh chi cửa vào ngay ở chỗ này ta nguyện tiến lên dẫn đường để bày tỏ ta phái thành tâm bất quá còn xin đại vương nhớ kỹ ngoài thành an toàn trong thành hung hiểm chớ có tiếp xúc phân giới thiên quang hạ nguyện hội chủ làm gương tốt đẩy ra thang dây v ọ n hướng c á t giếng không thể không nói hắn đối với địa hình n ắ m chắc cự giai không lệnh không nghiêng vừa bặt đụng vào bí cảnh trong cánh cửa t h ấ vậy chu nguyên cũng điều khiển chấn ngục phúc thần xúc đụng đen trắng vòng xoay cổng truyền t ố n g do lờ mở chật hẹp trong giếng nhìn thấy một phương khắc thiên đ i ệ rộng lớn sự thật chứng minh hắn sai tĩnh quốc lao hoàng đến nói tới xây dựng rầm rộ tuyệt không phải nói vừa thậm chí được cho trách móc nặng nề nhân lực không cách nào khó thành bởi vì năm trượng bên trong thành tường có một đực vị cao lầu sừng sững mỗi tầng ước cao ba trượng tổng cộng có ba mươi ba tầng phi chuyên cánh sừng nghiên sống lưng treo cá c h á n g phương nâng nhật nguyện nói út bố chúng tinh chín tầng đấu cùng nắm giắt lương tứ tượng minh trụ chống trời ba phương táng mặt tụ gió thổi dạy dãy cửa sổ gỗ treo lôi cờ ngũ đ ứ ớ c sơn tường có minh văn trận trận h u y ề n quang lộ ra bất phạm giống như bậc này kiến trúc kiến tạo một tầng đã đúng là không dễ húng chi là ba mươi ba tầng quy mô tĩnh quốc phương sĩ có người tài ba à, vật này cho dù đại ngụy đến x â cũng muốn tiêu hao rất nhiều linh vật cùng bố trí nghiêm mật trận pháp mới có thể hoàn thành cân đối gia cố vấn đề xôi nam gia ninh thành tĩnh quốc quần thần đến t ộ n cùng l ặ n như thế nào dựng lên như vậy hoa mị cung lâu gia ninh thành trung thiên quan dọi khắp nơi gia ninh thành gió phương nam mờ phiêu diêu đây là một bức có chút q u á、e、dị trắng cảnh t ự lại là hạo nguyện n hội chủ trống lên một thanh thanh bị nan trúc kim tua cờ ô lớn la chấn ngục phúc thần tre gió che mưa đại vương ngươi nhìn những cái kia ở cửa thành đường lớn chỗ du tàu láo giả chính là ta hạ nguyện hội đại nạn sắp tới đưa về thiên q u a n người nhưng bọn hắn rất nhiều người đều không biết ta ta chỉ có thể kêu gọi bên trên hai bố i sư trưởng cách thiên q u a n nói chuyện theo bọn hắn nói tới gia đ ì n h thành trung lưu dân rất nhiều nhưng không quá mức quyền quý cũng vô binh tốt tại hạ phỏng đoán trong thành quyền quý cùng sĩ tốt nên tại tòa kia ba mươi ba t ầ n g bảo lâu bên trong bất quá ta phái sư trưởng bị thiên quang chuyển hóa làm bí cảnh người sau ngược lại mất kiểm chứng tri tâm đến nay không người chủ động tiến vào bảo lâu khảo sát hư thực ngoài thành trong mưa gió m ộ t dù che đậy hai người tại thê lương nóng nhìn tỉnh thổ trong thành an cư b á c h tính đông đảo nhưng phần lớn nuốt ở góc đường nghỉ ngơi xem xét chính là từ bên ngoài đến không ở khách ký danh hảo cũng có chút phức tạp có ba năm cấp gia n i n h thành cư dân cũng có ba không cấp t r á n h họa lưu dân còn có bốn không cấp tuần tra nha dịch cùng bốn năm cấp du tuần truy bắt t h â n kỳ nhất chính là lão giả mặc bạch bảo tụ tập chỗ đẳng cấp trạng thái lơ lửng không cố định cao có thấp có như từ bên ngoài đến lưu dân ba hay cấp nguyện kính p ư ơ n g sĩ kim hình từ bên ngoài đến dân 4, phương, lưu dân bốn ba cấp nguyện kính p ư ơ n g sĩ lư phủ từ bên ngoài đến lưu dân năm sau cấp nguyện kính p ư ơ n g sĩ n ô giao chờ chút. tóm lại kẻ cao nhất chưa đạt tới sáu mươi cấp phá hạn trạng thái người thấp nhất cũng có thể giữ vững ba mươi cấp danh giới cuối cùng đại vương cần phải ta gọi sư trưởng hỏi ý trong thành tình huống không cần phúc họa không phải là cuối cùng cần thử một lần không cần hỏi lại mất tâm người gia ninh thành tình huống cực kỳ đặc biệt tựa như cắm ở thiên quan dọi khắp nơi thời khắc bực này tình huống vốn nên để thân có tính hoàng danh hiệu phúc thụy tử ly đến do xét nhưng đạo viên thổ địa làm tốt tiên phòng không để ý mưa gió ngăn cản dậm chân thẳng vào trong thành cử động lần này cả kinh hạo nguyện hội chủ nhìn chung quanh thầm than vân hòa vương thủ đoạn huyền kỳ phất phất ống tay h á o liền có thể tạo nên một giả thân cái tiêu đạo nhìn như chia cắt lưỡng giới thiên quang màn vải vô hình vô chất đào viên thổ địa cũng không cảm thấy được nửa phần lực cản nhưng cũng giới hạn nơi này nó vào thành trong nháy mắt nhanh chóng mất k h ô n g chế bất quá một lát liền bị hoàn toàn đ ồ n g hóa thổ địa tiên phong bằng chứng tiên quan g công hiệu chấn ngục phúc thần nhìn về phía hạ nguyện hội chủ ta muốn thi triển kỹ thuật thử lại nơi đ â y hư thực đại vương tùy ý ta cái này rời đi nơi đây đi chủ bị t i ệ diệu hạ nguyện hội chủ biết hiệu càng nhiều hai họa ngầm càng lớn n h ư yêu ma phong quân bí thuật đẹp mắt nhất đều không cần nhìn nếu không ai biết bọn hắn có thể hay không giết người dệt cầu bất quá cứ thế mà đi cũng không ổn một khi vân hòa vương xảy ra bất chắc hạ n g u y ệ t hội chắc chắn lưng bèo hãng hạ i tên vì thế hạ n g u y ệ t hội chủ lấy ra một mặt ảnh lưu nhập tính đặc biệt xin mời vân hòa vương lưu ảnh làm chứng còn xin đại vương thông cảm chúng ta không dễ lưu lại vương lệnh chúng ta t h u ậ n theo có thể thực hiện làm cho người rảnh rỗi l u i tán không được n h i u ta tìm tòi bí mật hạ nguyên hội chủ bãi tạ mà đi ngoài thành mưa gió chỉ lưu một người chu nguyên không có nói sai hắn xác thực muốn thi triển kỳ thuật dò xét tiên quang chỉ bất quá thuật này tên là giang hồ đến rồng không kịp hành giang lòng quân tứ hải đến long thuật theo lưỡng nghi gang tấp kính kính quang lấp lóe phúc thụy tử l y đúng hẹn m à tới không giống với thực lực còn thấp chấn ngục phúc thần phúc thụy tử l y có tím khí tinh chủ vị trí có thể tiêu hao thiên thời khí vận tại một đoạn thời gian ngăn cản hắn trời đồng hóa vì thế phúc thụy tử l y tiến vào tiên quang phân giới khu vực sau cũng không xuất hiện mất khống chế dấu hiệu đốt gặp phải hắn tiên tri lực ăn mòn tím khí tinh chủ thuận t i ê n n ư c trạng thái có hiệu lực chú phúc tinh cũng có su qua lại có họa thuộc về người chuyển bản giới trời đối với phúc thụy tử l y đầu tư vượt ra khỏi trung nguyên đoạn trước h ắ n từng cầm bản giới tội đồ làm qua tương quan thí nghiệm những người kia bất quá mấy tức liền bị bí cảnh trời đồng hóa mà phúc thụy tử l y lại có thể chống đỡ năm canh giờ lâu bởi vậy có thể thấy được thân là tứ đức hơn ba tinh chủ trung nguyên nhất định có thể chống cự thời gian dài hơn chúng ta b á i kiến bệ h ạ bệ hạ vạn an vạn phúc đào viên thổ địa vào thành đến không người để ý không có nghĩa là phúc thụy tử li cũng là nơi khắc khách ở tại vào thành trong n h y mắt vô luận là đi dạo nha dịch hay là gia ninh thành dân cùng t r á n h họa lưu dân đều là cung kính hành lễ hô to n ô hoàng thân là từ bên ngoài đến lưu dân nguyện kính phương sĩ cũng không ngoại lệ từng cái cung kính không có chút nào dị thái lại không biết đây là hạ nguyện hội môn người đặc thù nhập ra tùy tục chi lễ hay là bí cảnh thiên tướng bọn hắn thuộc về định là tĩnh quốc bình tĩnh mà xem xét tại tĩnh quốc khu vực tĩnh hoàng xương hào quá mức h i ề n hách đến mức nguy cơ dấu dếm gia ninh thành thành hắn đất phần trăm miễn lễ đứng dậy ưu hoàng ở đâu vì sao không tới gặp ô bách quan ở đâu vì sao không nghĩ ninh giá chương chín trăm hai mươi tám âm dương tứ tượng chương chín trăm hai mươi tám â hợp hợp nhưng vấn đề không lớn ai bảo hắn mới là đương nhiệm tĩnh hoàng đâu coi như hắn đem lão hoàng đế bắt lại cầm thủ gia ninh thành dân nhiều nhất sẽ chỉ nói vài lời nhàn thoại nhưng mà trong thành thế cục hay là vượt ra khỏi chu nguyên đoạn trước phúc thụy tử ly vừa dứt lời gia ninh thành bên trong lại không an bình v ậ hạn ngươi nhưng phải làm chủ cho chúng ta à những cái kia tăng lương tâm tham quan đem chúng ta điệu tới làm công lúc trước đã nói xong bảo lâu xây thành liền để chúng ta cùng nhau đi vào tránh t h a i nhưng ai biết bảo lâu hoàn thành sau bọn hắn liền để giáp sĩ ngăn chặn bảo lâu cửa v à o bỏ xuống chúng ta tự sinh tự diệt vậy hạ những phương sĩ kia cũng không phải đồ tốt chính là bọn hắn khăng khăng kiến tạo bảo lâu làm hại chúng ta không thể không b è o giếng ly hương còn có bọn hắn ngay cả người mình đều không công tha vậy hạ ngài nhìn những cái kia n g u y ệ t kính phương sĩ cũng bị bài trừ ở bên ngoài không chỗ n ư ơ n g tượng gia ninh thành dân bái ở đâu là tích hoàng rõ ràng là thanh thiên đại lao g a hoặc là nói là hàm đoan lâu ngày chỉ đợi cáo trạng nhưng có một chút bọn hắn nói sai tinh quốc phương sĩ、si、đối với người một nhà còn có thể những cái t i ê u n g u y ệ t kính phương sĩ、si、kỳ thực là hạ nguyện hội người quy thuận mà đến lại có việc này đợi ta nhập bảo lâu đem bọn hắn từng cái cầm xuống trị tội vậy hạ c h ấ m đã những người kia nói không chừng sớm có phản ý không bằng ngay tại chỗ quên vài doanh quân tốt uy hiếp nó tâm vậy hạ mộ binh đi cho chúng ta cái doanh hảo chúng ta giúp ngài đi bắt tặc không biết là hoàng đế xưng hảo quá mức bá đạo hay là phúc thụy tử ly tiếp nhận tinh hoàng khuất m ộ t danh vọng đến mức mãn thành đều là trung nghĩa bối nguyện kính p ư ơ n g sĩ、si、cũng tự tiến cử như vậy hoàng đế ở bên ngoài chiêu nghĩa quân quân thần thạch sùng chờ đến phạm trạng thái dù sao cũng hơi quái dị tựa như hoàng đế cùng bách tính tạo phản muốn dọn sạch quyền quý lại mở thiên hạng đốt ngươi là tinh hoàng đại nghĩa chỗ coi như c h ư n g bê in tiếp quản thành này chú âm dương liên đảo trận chưa bỏ dở không cách nào phát động người t h ă n g tin h đất về chảy hiệu quả chỉ có thể tiếp dẫn gia ninh thành dân quy thuận động chân t i n h tốt h ư ơ n g tốt là phúc thụy tử ly dẫn độ chi năng mặc dù không kịp thiên hung la hầu trực tiếp nhưng quý ở danh vọng có hiệu quả cấp dưới thật ủng hộ lúc này chu nguyên cũng phát hiện gia ninh q u cảnh giống như hai loại tiến lên phương th một là kẻ ngoại lai lấy lực thủ thắng hai là tính hoàng giáng lâm triệu binh công lâu bất quá phúc thụy tử l y tình huống có chút đặc t h ủ hán tự thân đ ư c đủ lại có thể chiêu mộ c u n tốt d ù tuần truy bắt các người riêng phần mình làm tướng đều là chiêu ba trăm tráng sĩ làm vũ khí chúng thần lĩnh mệnh theo quân lệnh hạ đạt lớn như vậy gia ninh thành đột nhiên tươi sống quá cao danh vị một khi thôi động liền tảng đã lớn rơi xuống nước hù dọa bọn nước cùng g ậ n sóng nói thực ra phúc thụy tử li phe bạn đơn vị thực sự nhiều lắm gần như nhét hô mạch ứng mãn thành đều là động đây là trung m i n lần đầu trải nghiệm bí cảnh vương triệu tụ chúng chi đạo cũng khó trách tính hoàng tên như vậy khó thu hoạch thoát khỏi thành dân cáo trạng phúc thụy tử l y bước nhanh đi hướng tòa kêu ba mươi ba t ầ n g rủ xuống ánh sáng bảo lâu xa xa có thể thấy được tám mặt lâu cơ môn hộ chỗ đều có b i a đá ngăn lối ra dân thư ơ n g tu di sơn bên trên tốt gặp thành ba mươi ba ngày toàn từ bi t i ể u lũ chỗ sâu vong hồn an lịch phản âm dương dấu sinh cơ ba mươi ba ngày người là phật môn thuật ngữ thường thay thế pháp tốt đường trời bát tư han trời vui vẻ vườn trời h ô n tạp trang nghiêm trời uy đức vòng trời trí tuệ đi trời cả độc d ự trời uy đức nghiêm trời kiểu l không phải định số thư chỉ cực sâu ưu ám c h i địa như đạo môn liền có ưu minh ưu âm ưu dạng ưu đ ộ mà nói chu nguyên thấy vậy liền biết tinh quốc phương sĩ bên trong có người trong phật môn lại tham dự độ cực cao ự c c có thể định ra ba mươi ba ngày là dương thế chi cơ nếu theo lẽ thường hắn lúc này nên lấy ra tại c h u y ể n quốc bí cảnh lấy được â m dương trận đồ ý theo lão hoàng đế c h i nguyện lịch c h u y ể n âm dương pháp trận có thể tấm kia trận đồ chỉ là trong sách mang theo bình thường vẽ tay đồ phổ khó mà giáo hội chu nguyên vị này trận đạo tật tú việc đã đến nước này không bằng chức này ra một đạo b ấ đức nhìn xem có thể hay không để mà lực minh lý pháp dòm ngọt trận pháp chân ý phanh phanh tứ phương huyền hoàng giản trầm ổ n như cũ vạn thủy quy nguyên cờ không chút thua kém ba mươi ba ngày bảo lâu lúc này xấu hổ rơi xuống trận trận đá vụn mảnh gỗ vụn hiện ra nội bộ ẩn tàng cảnh quan bốn bệ thành dân thấy vậy quá sợ hãi nói liên tục bệ hạ chớ có lô mãng đợi trong thành quân sĩ đi đầu không trách gia ninh thành dân kiến thức nông cạn bọn hắn là m người lúc chưa từng gặp q u a lớn như vậy lực vân vương, vương khiêm kim giản cùng kỳ phiên liền có thể cậy mở tường đá cùng đại trận an tâm c h ố n ộ i đợi ta đi vào tìm tòi hư thực bệ hạ đó là tiên phong tướng quân chức trách ngươi cần gì phải dốc hết sức đánh chi gia ninh thành dân rất hoảng hoàng đế của bọn h ắ n t ự a n h ư là cái mã phu hoàn toàn không có đốc quân thống dân lấy quốc triều đại vận đánh tan quái trận dự định cái này không phù hợp gia ninh thành dân phán định phương thức càng không phù hợp tĩnh quốc tình hình trong nước quốc phong bất quá vấn đề không lớn phúc thụy tử ly rõ ràng là một vị kinh nghiệm phong phú mất thám vừa vào ba mươi ba ngày bảo lâu liền phát hiện dị thường đốt ngươi đã thu hoạch được âm dương lịch chuyển trạng thái âm dương lịch chuyển người có âm tổn dương mới có thể lịch ngươi là tinh quốc tân hoàng vào trận chiếu thái dương tinh quốc cựu hoàng là thái âm mang theo chúng tướng vào trận nhưng đối với ứng thiếu dương tinh quốc cựu thần thì làm thiếu âm tứ tượng tụ họp âm dương lịch chuyển người chết sinh người sống chết chú không phá âm dương lịch chuyển trận tinh quốc cựu thần sẽ kéo dài phục sinh chiến bại thì về ưu chiến thắng đến tiên quyến ta liền biết ngươi không phải cái thứ tốt không nghĩ tới ngươi cái kia thay đổi âm dương mà nói còn cần một vị tân hoàng đến tế hệ thống nhắc nhở nói như vậy làm cho chu nguyên nhớ tới bí cảnh trong văn thư chân thành tha thiết nhắc lại cái gì người hậu thế Ta đem Gia đem nếu i n thành、âm、dương trận đổ dâng lên, ngươi h âm đổ có duyên ta h sách, có thể thực hiện ấ y vậy có i đến g Ninh gặp chúng ta. Nếu ta các h ú n Nếu g ta. ta c loại cầu toàn không có khả năng đều là hóa con đều toàn trong thành vạn vật là không năng vạn n khả hóa h rối, ậ may mắn tránh thoát thiên quang hai tường còn xin thay đổi âm dương pháp trận để cho chúng ta do chết hóa sinh lại chuyển t ĩ n h quốc lệ pháp xét xử như gặp xem ra vẫn là hắn ngay lúc đó tà ma tiếng địa phương còn không tinh xảo mới chưa phát hiện thay đổi âm dương chính là âm dương người chuyển tân hoàng đúng hẹn mà tới nhất định là người thủ tín vì sao không còn tiến một bước giúp ta h o à dương một vị đầu đội huyền châu mỹ quan mặt khác thì quỷ danh hảo phức tạp như cựu u thiếu âm vị sáu ba cấp đông dương phương sĩ chỉnh kỳ cựu u thiếu âm vị sáu hai cấp tu di phương sĩ tuệ hải cựu u thiếu âm vị sáu hai cấp khúc trận phương sĩ la khê cựu u thiếu âm vị sáu không cấp trần đông tướng quân hà vân cựu u thiếu âm vị năm năm cấp tính quốc duệ giáp sĩ trở chút bực này đội hình rõ ràng vượt qua tinh quốc bí cảnh hạ n mức cao nhất không phải bí cảnh trời cường hóa tạo thành chính là điên đảo âm dương trận nạp thiên hạ chân bảo tăng thêm bố trí tân hoàng vì sao không nói thế nhưng là oán ta giỏi thay đổi không ta là đang nghĩ các ngươi xúc cảm như thế nào còn chịu đánh